Chương cũng công cười cũng lúc có của thế. phu nhân hơi hỏi. hỏi nhất. Hàn phản mình không thiệu mình. người này Vấn này Trung muốn này ứng bạn này giới tử Việt tốt Vị là. là Luyên Lao lại, lại Diệp điều mới đề quay ỳ n nói, này bạn h vị là tốt c ủ tại Thập, thủ nổi tiếng của hành tinh thoát mộc chúng ta. hạ nổi hành chúng La là cao của a mộc q u mặt nói với la thập vị lao phu nhân này là quý khách của hàn gia giới thiệu đối với lão phu nhân cực kỳ h à m hồ nhưng la thập cũng là người thông minh cười hành lệ với lao phu nhân hành vi tiêu sái tự nhiên làm người ta không khỏi vô cùng hào cảm a hoánh nhi bên cạnh l a o phu nhân thất thanh kêu lên kinh ngạc lập tức cảm thấy xấu hổ vội vàng dùng cái tay trắng non bụng miệng nhưng vẫn không nhịn được hỏi anh chính là la thập từng tham gia tông hội lần trước la thập hơi cười phóng khoáng nói không ngờ tiểu thư lại nhớ tiểu nhân vật không tiếng tăm là ta đây mặt h o n nhi bỗng đỏ bừng thẹn thùng nói la công tử nói đùa rồi la công tử nếu như còn coi là không chút tiếng tăm thiên hạ này chỉ e hầu hết mọi người đều là hạng vô danh rồi câu nói này ngược lại cũng không có chút khoa trương người có tư cách tham gia tông hội không ai không phải cao thủ chân chính mỗi lần tông hội đều sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ trẻ tuổi mấy cao thủ trẻ tuổi này cũng thường bởi vì vậy mà danh dương thiên hạ trong lòng rất nhiều người thi tuyển tham gia tông hội là một con đường để nổi tiếng la công tử trẻ tuổi thế này đã có thể tham gia tông hội quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên á lao phu nhân khen ngợi nói La thập vị ộ một thuộc i khiêm nói, lao phu nhân quá khen rồi. Diệp kia giác tới vàng v này, làm càng này. tồn nhân khen Trung lạnh lùng nhìn la thập này, một cảm giác quen thuộc ở trong lòng đó làm hắn càng chú ý tới tên phu thập chú thập cảm đó lao la la quá ở ý này là ánh mắt la thập rơi trên người diệp t r u n g bình hòa như nước nhưng diệp t r u n g vốn nhạy cảm lại nhìn thấy một sự cảnh giác gẩn giấu cực sâu a hàn việt lại gặp khó bởi vì hắn không biết làm sao giới thiệu điệu bồi sư thần bí này vị điệu bồi sư này hoành không xuất hiện trước mặt bọn họ tới giờ hắn vẫn không biết cái máy giống như con chim đó là cái gì hàn việt đột nhiên phát hiện vị đ i ề u bồi sư này hắn lại không biết tí gì tên tuổi tuổi tác từ lâu tới đi tới đâu mọi thứ hắn đều không biết chút nào vị này khi hàn việt căng mặt vừa chuẩn bị nói gì đó đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu hốt hoảng cẩn thận thân hình la thập trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên mơ hồ sau lưng truyền tới một tiếng a thảm thiết hắn mau chóng xoay người Trước ngực một kẻ không đánh lén ở không xa trên ở xa màn ặ t đất cắm một cây trường thương. Sức mạnh cây trường thương cắm cây Sức cây mạnh n y cực l ớ xuyên qua này, trên đánh lén này, đóng trên mặt đất. La thập thần sắc hở hứng đứng Hàn của La tim mặt đất. thập trước mặt sắc kẻ hở vừa i Việt, Hàn Việt lúc này mới biết xảy ra chuyện gì, không khỏi cảm kích liếc ệ chuyện t thập. Một Hàn không kích nhìn này màn v lúc La cảm xảy ra gì, rồi diệp trung nhìn rõ rành rành bao gồm từng chi tiết kẻ đánh lén đó đột nhiên quăng một cây trường thường về phía này mục tiêu ban đầu của hắn chắc là vị lao phu nhân đó nhưng có lẽ do nguyên nhân vẫn chưa tỉnh thuốc sức lực có sai sót thanh trường thương đó bay về phía hàn việt la thập đ ỗ n g nhiên khởi động xuất hiện sau lưng hàn việt t h ô n g thả bắt lấy thanh trường thương đó lực bạo phát hắn biểu hiện ra lại làm diệp trùng thầm kinh ngạc tiếp đó la thập vung tay ném thanh trường thương trên tay ra trúng ngay trái tim của kẻ đánh lên đó một loạt biến hóa này phát sinh trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi ngay khoảnh khắc la thập khởi động đồng tử diệp trùng đ ỗ n g có rút lại như đ a o nhưng hắn rất mau liền khôi phục bình tĩnh t h ầ n s ắ c bình tĩnh sự thay đổi thần tình nhỏ bé này không dạy nên sự chú ý của bất cứ người nào nhưng trong lòng hắn lại giống như bỏ xuống một quả bom nặng ký thực lực la thập rất mạnh từ phản ứng vừa rồi của hắn liền có thể nhìn ra được lực bạo phát của hắn cực kỳ kinh người hơn nữa khống chế của hắn đối với lực lượng vô cùng chính xác hộ vệ bên cạnh lão phu nhân sắc mặt h ai nấy đều hơi biến đổi rõ ràng cực kỳ kiên kỵ la thập diệp t r u n g lại không hề vì điều này thực lực của la thập tuy mạnh mẽ nhưng tính sung kích đối với diệp trùng lại không hề đạt tới mức độ này chỗ hắn chú ý là thứ khác la thập là người của diệp gia tính sung kích của phán đoán chỉ nghĩ thì biết này đối với diệp trùng khổng lồ thế nào mỗi một chi tiết của động tác khởi động vừa rồi của la thập diệp trùng đều nắm bắt được rõ ràng vô cùng đây là kỹ xảo võ thuật điển hình ba đại thế gia tuyết lai tộc lấy cơ giới làm sở trường bộ lạc hy phượng lại sở trường bí thuật nhưng nếu nói tới võ thuật lại phải tôn diệp gia lên đầu mà đây cũng chính là thứ diệp trùng quen thuộc nhất ở h ắ c giác thứ diệp trùng học được tuy chỉ là một chút cơ sở nhưng phong cách h ắ c giác mạnh mẽ ở trong đó cũng chính là phong cách của họ diệp ảnh hưởng đối với hắn cực kỳ lớn theo lý giải đối với võ thuật càng ngày càng sâu sắc sau này của hắn lý giải của hắn đối với võ thuật của họ diệp cũng càng lúc càng sâu điều này mới là tại sao hắn có thể vừa nhìn liền nhận ra la thập tuy đã cố sức che giấu nhưng cái này làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của diệp trùng hắn chắc có tên là diệp la hoặc là diệp gì đó nhưng tuyệt không phải là la thập chẳng trách mình có cảm giác quen thuộc diệp da có thể có quan hệ gì đó với mình nhưng điều này không phải là thứ hắn quan tâm tỉ mỉ quan sát la thập diệp trùng quả nhiên phát hiện không ít chỗ tương đồng với mình thể hình của la thập và mình cực kỳ tương tự đối xứng nhưng hơi gầy còm người bình thường tuyệt khó tưởng tượng dưới thể hình thế này lại hàm chứa sức mạnh kinh người tới mức nào diệp trùng không khỏi nhớ lại khi ở hành tinh r á c mình vô luận tôi luyện thế nào cơ nhục đều không phồng lên như người thường hắn còn nhớ lúc đó mục cũng từng khá nghi hoặc vấn đề này cuối cùng quy kết cho thể chất đặc biệt trên thực tế trừ một điểm này thể chất của hắn vẫn có rất nhiều chỗ đặc biệt thí dụ thương hại của chất lỏng màu bạc đối với hắn lại từ từ biến mất chất lỏng màu bạc hát giác nhà họ diệp liên tưởng không ngừng tư duy của diệp t r ù n g vào thời khắc này lại linh hoạt bất ngờ rất nhiều nghi hoặc lúc bình thường vào lúc này không ngừng hiện ra trong đầu hắn chẳng lẽ đây thật sự là thể chất đặc biệt của họ diệp hắn nhớ cao thủ lợi hại của họ diệp nói chung trước giờ chưa từng có loại đàn ông cơ bắp thân thể vá vỡ mà chỉ có mấy võ thuật gia ở vòng ngoài đó mới to lớn thô kệch người của họ diệp lại cũng đến tình khu tự do rồi hắn rất mo liền phản ứng tới ý nghĩa bao hàm phía sau việc này cho dù hắn tâm thần kiên định cũng nhịn không được mà trái tim đập mạnh điều này cũng có nghĩa là bọn họ nhất định biết làm sao trở về thiên hà hà việt bộ lạc hy phương họ diệp ba đại thế gia đã có hai xuất hiện ở tình khu tự do tuyết lai tộc còn lại thì sao phòng tộc trưởng tuyết lai tộc một phụ nữ trung niên xinh đẹp xuất thần đối diện màn hình bà ta mặt trơn không hề hóa trang nhưng làn da vẫn trắng nón trong mắt phượng nhỏ dài bao hàm quá nhiều sắc thái tình cảm môi mỏng màu hồng nhạt mím chặt giống như do dự gì đó người phụ nữ trung niên xinh đẹp này chính là tộc trưởng hiện giờ của tuyết lai tộc nói tới cũng rất có ý nghĩa trong ba đại thế gia có tộc trưởng hai nhà đều là phụ nữ chỉ có gia chủ diệp gia mới là đàn ông nhưng người ta sẽ không vì bọn họ là phụ nữ mà coi thường bọn họ chút nào tuyết lai tộc và bộ lạc hy phượng đều là âm thịnh dương suy điển hình họ diệp lại hoàn toàn tương phản trong số trẻ sơ sinh bé năm nhiều hơn bé gái nhiều đây là vấn đề mỗi đời gia trưởng đều cực kỳ đau đầu bà ta hiện giờ cũng hơi đau đầu việc gần đây làm bà ta phiền lòng quả thật quá nhiều trong lúc đột nhiên thiên hà hà việt và năm thiên hà lớn đều trở nên không còn bình lặng động tác gần đây của thạch gia rất lớn tốc độ mở rộng của bọn họ rất nhanh tình báo các phương diện đều cho thấy bọn họ hình như có một đồng minh cực kỳ lợi hại nhưng vô luận bọn họ điều tra thế nào cũng điều tra không ra bất cứ tin tức nào của tổ chức thần bí này điều này dẫn tới sự cảnh giác của ba đại thế gia truyền thống một việc khác chính là trên thị trường xuất hiện lượng lớn vũ khí và quang giáp kiểu mới bên trong mấy quang giáp này có rất nhiều kỹ thuật độc nhất của tuyết lai tộc điều này từng một độ gây nên hoang mang cho người trong tộc rất nhiều người đều đang hoài nghi có phải là nội bộ xuất hiện phản đồ nhưng lai lịch của đống quang giáp và vũ khí này lại không t r a ra được điều này làm trong lòng bà ta cực kỳ bất an loại vấn đề cực có khả năng dẫn tới nội bộ không ổn định này là điều bà ta lo lắng nhất n a m thiên hà lớn cũng đã xảy ra vấn đề nhưng vẫn còn tốt không hề chỉ có vấn đề của một nhà tuyết lai tộc vấn đề này là thứ ba đại thế gia đều phải đối mặt đương nhiên liên minh tự do cũng chạy không thoát dường như có một thế lực gì đó đang nuốt chừng năm thiên hà lớn mà điểm khởi nguồn của nó chính là hành tinh nguyên sinh năm đó từ tin tức bà ta có được tàu vũ trụ của bốn nhà đều không trở về bọn họ sau đó phái đi không ít tàu vũ trụ nhưng đều là không có chút tin tức như mối bỏ biển nơi đó giống như lô đen nuốt chừng một thứ tiến b à o nhưng điều đáng sợ là nó đang không ngừng mở rộng ra xung quanh điều này mang tới cho ba đại thế gia và liên minh tự do áp lực khổng lồ nhưng mọi người đều bó tay hết cách với nó lực lượng ở năm thiên hà lớn của bộ lạc hy phượng cũng khẩn trương chưa từng có xem ra phải phái một vài tinh nhuệ vào trinh thắng một cái bà ta nghĩ năm thiên hà lớn đối với ba đại thế gia mà nói đã là thứ hoàn toàn không có cách nào bỏ qua tài nguyên của thiên hà hà việt tuy phong phú nhưng cũng là có hạn không gian của năm thiên hà lớn so với thiên hà hà việt thì lớn hơn nhiều hơn nữa khu vực chưa khái thắc càng nhiều hơn có thể nói năm thiên hà lớn là trọng điểm tranh đoạt tương lai của ba đại thế gia cũng là trọng điểm chiến lược tương lai của bọn họ nhưng hiện giờ bà ta lại phải đối mặt với một vấn đề khác tiểu tử đó lại chạy tới tinh khu tự do điểm này bà ta thế nào cũng không nghĩ thông thiên hà hà việt thông với tinh khu tự do chỉ có ba thông đạo cực kỳ ẩn mật phân biệt nằm dưới sự khống chế của ba đại thế gia không giống bộ lạc hy phượng và diệp gia hướng đi của tuyết lai tộc là phong cách cơ giới tinh khu tự do đối với bọn họ mà nói không hề quan trọng như thế cho nên tinh khu tự do tuy cũng có lực lượng của tuyết lai tộc nhưng lại yếu thế nhất trong ba đại thế gia bây giờ tên tiểu tử đó đã chạy tới tinh khu tự do bà ta cực kỳ lo lắng cho an toàn của nó nó là con của bà ta bà ta cũng biết ý nghĩa của nó đối với cả tuyết lai tộc vô luận từ góc độ nào mà nói bà ta đều quyết không cho phép nó có chút mất mát gì suy tư hồi lâu bà ta cuối cùng cũng, cũng quyết tâm kết nối máy liên lạc gọi phản vẫn chương ba trăm bảy mươi bảy hai siêu sao từ đầu tới cuối diệp trùng không nói câu nào người khác đối với điều này cũng không biết làm sao chỉ cho rằng hắn trời sinh tính tình lạnh nhạt trong nhận thức của rất nhiều người dường như càng là cao thủ người có tính tình cổ quái trong đó cũng càng nhiều ngược lại ôn hòa và khiêm tốn giống như la thập thế này khá là ít ỏi chỉ là cứ thế này diệp trùng ở trong mắt mọi người càng trở nên thần bí trải qua việc này sự kính sợ của đám người này đối với hắn đã lên tới đỉnh điểm ngay cả thị nữ mặc đồ trắng gọi là thánh nhi ở bên cạnh lao phu nhân đó nhìn thấy diệp trùng cũng chỉ sợ là tránh còn không kịp hứng thú của nàng ta đối với la thập càng lớn hơn la thập không có chút dáng dấp cao thủ một điểm này mau trong kéo gần cự ly của hai người hai người rất mau liền trở nên quen thuộc diệp trùng làm thế này là có đắn đo của chính bản thân hắn lựa tên giả đối với hắn mà nói cũng có thể coi như xe nhẹ đi đường quen chỉ là hắn cũng biết lắm lời tất có sai sót hắn làm sao cũng không ngờ ở nơi này lại gặp phải người của diệp gia đối với diệp gia hắn khá là cảnh giác cho nên hắn dứt khoát không nói lời nào bày ra dáng vẻ người h a m tiền nhưng diệp trùng không sao ngờ được hình tượng hắn đắp nặn nên này lại thành công không ngờ từ khi gặp được mấy người hàn việt diệp trùng tổng cộng ra tay hai lần nhưng ra tay chỉ có hai lần này lại g â y dựng nên địa vị điều bồi đại sư của diệp trùng trong lòng bọn họ bản thân việc từ trên trời hạ xuống của hắn đang mang lại cho hắn một lớp màu sắc thần bí sự xuất hiện của bích thối vũ chỉ tồn tại trong truyền thuyết tiếp sau đó làm người ta liên tưởng tới vị đ i ề u bồi sư khủng bố trong lịch sử đó từ lúc đó trở đi diệp trung đã được bọn họ coi như là người kế thừa của vị đ i ề u bồi sư khủng bố đó mà sau này im hơi lặng tiếng chế phục toàn bộ bọn họ sự cường đại của diệp trung trong lòng bọn họ càng kiên cố không thể nào phá vỡ ngay cả la thập cũng không thoát được mức độ khủng bố của vị đ i ề u bồi sư này có thể thấy được phần nào la thập chính là cao thủ có thể tham gia tông hội ngay cả võ thuật gia có thực lực mạnh mẽ thế này cũng không có bất cứ sức phản kháng nào trong tay hắn có cái gì có sức thuyết phục hơn điều này chứ khi diệp trùng vừa biểu hiện ra sự lầm lì người ta tự nhiên kính sợ tránh xa trong đó chỉ có la thập từng tới tìm diệp trùng hai lần nhưng hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào đối với cục đá diệp trùng này điều này lại đánh lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng diệp trùng sự cảnh giác trong lòng hắn càng thêm nồng đậm hắn thậm chí có thể nắm bắt được thần tình dị dạng thoáng lên rồi mất trong mắt của la thập chẳng lẽ hắn nhìn ra gì đó diệp trung thầm nghĩ một điểm này là chỗ hắn lo lắng nhất thực lực của la thập cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa diệp trung tin rằng hắn nhất định ẩn tàng thực lực ba đại thế gia đều thích chơi trò này nhưng sự lạnh nhạt của diệp trung không cần cố gắng thì đã hiển hiện ra rất rõ ràng rồi còn phen này cố ý làm thì giống như một khối băng lạnh vào năm cho dù la thập muốn ra sức lấy lỏng nhưng vẫn rất mau liền bại trận trở về gần như tất cả thời gian diệp trung đều ở trong lều của mình khi đi đường bình thường hắn mới ra khỏi lề mỗi lúc này trong phạm vi năm mét xung quanh hắn tuyệt không có một a i địa điểm đánh lén đã cách lục thành rất gần không giống sự vắng lạnh lúc ban đầu dòng người ở chỗ này quả nhiên lớn hơn rất nhiều trên đường chốc chốc có thể nhìn thấy một vài người khổ tu lục thành là chỗ bổ sung duy nhất xung quanh bọn họ phải ở chỗ này bổ sung các loại vật phẩm tiêu hao tiến vào lục thành thân tình đám hộ vệ của hàn gia rõ ràng thoải mái hơn nhiều lục thành là phạm vi thế lực của hàn gia chỉ cần tiến vào chỗ này bọn họ cũng khá thành công rồi thành chủ lục thành hiện giờ rất đau đầu sau khi hắn được phái tới chỗ này đảm nhận chức thành chủ khi ba mươi tuổi vẫn luôn cẩn thận chú đáo chưa từng xảy ra sai lầm quá lớn gì hắn hiện giờ đã năm mươi chín tuổi thêm một năm thì bản thân có thể trở về trong bộ tộc hắn không muốn trong năm nay xảy ra việc không nên phát sinh gì mệnh lệnh tiếp ứng đoàn người hàn việt hắn đã sớm nhận được vì điều này mà hắn cũng chuẩn bị đầy đủ lục thành do nằm ở ven thảo nguyên lần à thành chấn bổ sung duy nhất trong tạp, trong chấn phương viên km, cho phức sung viên nên dòng người cực bổ duy p 500km, kỳ phức tạp, trong đó này h i ề u l tham gia khổ tu.、Có、thể tham gia khổ tu, bản thân khổ khổ gia gia điều Có bản n à đã nói rõ t hắn ự lực c b vì đề phòng vắn nhất còn đặc biệt rút một bộ phận lực lượng của những thành trấn cùng thuộc hàn gia xung quanh nhưng bắt đầu từ mấy ngày trước đột nhiên có lượng lớn điều bồi sư tiến vào lục thành điều này lập tức dẫn tới sự chú ý cao độ của thành chủ trong thời kỳ mẫn cảm t h ế này mấy người này đột nhiên cùng tới cuối cùng là có ý gì chứ nhưng rất mau người phái ra ngoài thăm dò tin tức trở về báo cáo hắn mới biết nguyên nhân toàn bộ mấy người này đều là đến vì một điều bồi sư thần bí nghe nói điều bồi sư thần bí này chính là truyền nhân của người phát minh ra bích thối vũ đỉnh đỉnh đại danh trong lịch sử hơn nữa hắn sẽ xuất hiện ở lục thành trong thời gian gần nhất khi nghe thấy tin tức này thành chủ suýt nữa ngay cả tách trà trên tay cũng rơi xuống đất bích thối vũ là cái gì cái này quả thật là quá nổi tiếng rồi chỉ cần là người hơi có chút tuổi chỉ e là điều biết cả là một người sinh ra và lớn lên ở hành tinh thoát mục hắn đối với đoạn thời gian này đương nhiên là rõ như lòng bàn tay ôn thần này tại sao lại muốn tới lục thành hắn nghiến răng nghiến lợi chửi rủa trong lòng với lại còn trong thời kỳ mẫn cảm này nữa hung danh hiển hách của bích thối vũ làm hắn không dám có chút sơ sẩy nào vội vàng hướng tới mấy thành trấn xung quanh rút ra điều tới một đống người nhưng do nguyên nhân khoảng cách mấy người này tới đã là việc của mấy ngày sau rồi nhưng mong là tới kịp thành chủ thầm cầu nguyện trong lòng nhưng tình huống về sau lại là điều hắn không ngờ tới vị điều bồi sư được lan truyền sôi nổi này lại cùng tới với mấy người hàn việt điều càng làm hắn không ngờ là đồng hành còn có một danh nhân khác la thập là một trong mười người tham gia tông hội lần trước của hành tinh p h á t mộc hắn đã là thần tượng trong lòng vô số người trẻ tuổi t h a n h chủ sức đầu mẹ chán tình huống so với hắn nghĩ thì phức tạp hơn nhiều vô luận là vị đ i ề u bồi sư đó hay là la thập hắn đều không dám thờ ơ cũng không dám thờ ơ hiện giờ hắn chỉ muốn hai người này có thể thấp giọng chút nếu không thì làm người ta đau đầu rồi đáng tiếc việc trên đời này thường là không đúng như mong muốn la thập vừa tới tin tức hắn đã tới lục thành liền giống như mọc thêm cánh mau chóng chuyển khắp cả lục thành t hưởng thụ đãi ngộ giống như vậy còn có vị đ i ề u bồi sư thần bí này nhất thời lục thành đã sôi sục một người là truyền nhân của người phát minh r a bích thối vũ trong truyền thuyết đ i ề u bồi sư có thực lực thần bí khó giò người còn lại lại là một trong m ộ ư ờ i nhân tuyển tông hội của hành tinh p h á t mục cũng là nhân vật lãnh đạo trong giới trẻ thần tượng trong lòng vô số người hai nhân vật thế này tới lục thành làm sao có thể bình lặng mà tiếp đó tin tức vị đ i ề u bồi sư thần bí đó im hơi lặng tiếng chế phục mấy trăm cao thủ võ thuật càng giống như quăng một quả bom nặng ký vào trong c h ả o dầu đã sôi sùng sục lúc đầu rất nhiều người đều xì múi d ê u cận cho là ngoa truyền nhưng lập tức tin tức này liền được chứng thực từ trong miệng của la thập độ lớn của hiệu ứng do tin tức này tạo ra đặc biệt là giữa các điệu bồi sư tuyệt đối có thể nói là chấn động nếu như nói lúc đầu mọi người chỉ bởi vì tổ sư của vị điệu bồi sư thần bí này mà tới tin tức này mới thật sự làm cho bọn họ nhìn đúng thực lực của vị điệu bồi sư này bên ngoài chỗ ở của diệp trùng và la thập thường vây rất nhiều người mọi người đều mong chờ có thể nhìn thấy hai người này diệp trung cũng không ngờ lại có nhiều người cảm thấy hứng thú với mình như vậy nhưng điều làm hắn an tâm trong lòng là người bên ngoài chỗ ở của hắn rõ ràng ít hơn người vây bên ngoài chỗ ở của la thập nhiều hơn nữa cũng bình tĩnh hơn nhiều bên ngoài chỗ la thập thường tập trung lượng lớn người trẻ tuổi công nhiệt trong đó không thiếu những cô gái tràn đầy sức sống tuổi trẻ bên ngoài chỗ ở của diệp trung phần lớn là một số đ i ề u bồi sư hầu hết bọn họ chỉ yên lặng liếc nhìn rồi rời đi diệp trung tự nhiên là lười để ý tới mấy người này hắn mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu một ngày ba bữa đều do người mang tới hắn thậm chí phát hiện thị nữ mang cơm cho hắn mỗi lần đều cố sức kìm nén hô hấp của mình thậm chí có vài lần mình ngẩng đầu đều dọa nàng ta sợ đến đôi tay phát run bên ngoài rốt cuộc đem mình lưu truyền thành dáng vẻ gì diệp trung không khỏi cười khổ trong lòng đối với loại việc này la thập rõ ràng có đủ kinh nghiệm xử lý càng thoải mái tùy tâm hắn thậm chí có lúc còn đi ra giao lưu một phen với mấy tên tuổi trẻ này mỗi lần như thế Tiếng hoan hô lùng bùng lỗ thai thường trùng tỉnh lại từ trong diệp lại hoan lùng bùng nghiên hô lỗ làm cứu điều ế tế, n nhập thần. Trên mức thực b ở vì đ i này, thành chủ đã có mấy ngày không ngủ ngon rồi. Tuy trong lòng có đôi chút bất mãn, nhưng nhiều hơn là không là làm mấy Tuy chút bất biết chủ có có đã đôi Điều sao. rồi. duy nhất làm hắn vui mừng là hai ngày này vẫn coi là bình lặng hắn đã nhận được mệnh lệnh của gia chủ công tác hộ tống vốn đã định rõ không cần hắn phụ trách gia chủ đã phái ra một đội ngũ do tám trăm cao thủ tạo thành đi suốt ngày đêm tới chỗ này điều hắn phải làm hiện giờ chính là phải bảo đảm sự an toàn của lao phu nhân trước khi đội ngũ này tới nơi nhưng hy vọng của hắn lại một lần nữa rứt vào khoảng không biến cố vẫn xảy ra nhưng không giống với tưởng tượng của hắn biến cố lại xảy ra giữa ban ngày một người bên ngoài phòng của vị đ i ề u bồi sư đó đột nhiên không lừ hử gì ngã vật ra đất sau đó trong thời gian không tới nửa phút hắn bắt đầu đói một lượng lớn máu mặt biến thành một loại màu tím làm người ta hoảng sợ có không dưới năm mươi người chứng kiến một màn này mấy điều bồi sư đó lập tức nổi đoá lên ai nấy mặt trầm như nước hành tinh thoát mộc không hề lớn giữa phần lớn trường phái điều bồi hơi có chút lịch sử đều có chút giao tình việc này lập tức làm cho mấy điều bồi sư này phẫn nộ vì cùng kẻ địch mà tên xui xẻo này đã lâm vào trong hôn mê bọn họ dùng hết tất cả thủ đoạn nhưng không có chút tác dụng nào sắc mặt mỗi người bọn họ đều có vài phần không tự nhiên trong ánh mắt nhìn nhau đều thấy được sự hoảng sợ sâu sắc trong ánh mắt của nhau nhưng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chương ba trăm bảy mươi tám trận chiến đ i ề u bồi một mặc kệ thế nào hung danh liên quan tới vị đ i ề u bồi sư thần bí này đã vang dội ở lục thành nhưng mỗi người khi bàn luận tới hắn không ai không mang theo vài phần hoảng sợ và tò mò mà thảm trạng của vị đ i ề u bồi sư xui xẻo đó lập tức trở thành điểm nóng trong thảo luận của mọi người triệu chứng của hắn cứ vậy được khuyết đại một chuyến mười mười chuyến trăm nhưng đây đều không phải là thứ mà diệp chúng biết hắn hiện giờ vẫn đang đắm chìm trong nghiên cứu của mình với cái nhìn của hắn đó chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ tình huống chân thật lại khác xa với các loại phiên bản đồn đại hôm đó điệu bồi sư trẻ tuổi đó đột nhiên ra tay thử diệp trùng động tác của hắn cực kỳ kín đáo thứ sử dụng cũng là thuốc mê không màu không m ù i động cơ của hắn rất đơn giản chỉ là muốn thử xem vị điệu bồi sư này có thật là lợi hại theo lời đồn không đáng tiếc hắn coi thường sự phản kích của diệp trùng có yên châu diệp trùng bình an vô sự không chịu chút ảnh hưởng nào nhưng hắn lập tức phát giác thấy đánh lén chỉ trong khoảng thời gian c ngắn hắn liền khóa chặt người thanh niên quanh quẩn ở vòng ngoài không do dự chút nào phản kích của diệp trùng sắc bén m à nhanh chóng hoàn toàn không cho người thanh niên đó có bất cứ thời gian phản ứng nào thứ hắn sử dụng cũng là một loại thuốc không màu không mùi chỉ là tính phát tán cao hơn thuốc thử điều bồi cùng loại rất nhiều đợi khi người thanh niên phát r á c ra thì đã m u ộ n rồi loại thuốc này sẽ phá hoại hệ thống tuần hoàn máu của hắn nhưng lại không hề trí mạng đ á n đo tới vấn đề thân phận của mình lần này diệp trùng không hề dùng thuốc thử điều bồi có tính trí mạng hắn không muốn dẫn tới sự chú ý của bất cứ người nào nhưng hắn đánh giá thấp uy lực của loại thuốc thử tên gọi huyết thương này điều càng quan trọng hơn là triệu chứng phát tác của nó mang lại cho nó sự hoảng sợ không hề thua kém cái chết bao nhiêu trong ghi chép của con chim huyết thương là một loại thuốc thử dùng để thực hiện trừng phạt phản đồ trong tộc của bộ lạc xa xôi cũng không biết quản phong tử làm sao có được phối phương của nó đã trải qua cải tiến tính phát tán trong không khí của nó tăng mạnh uy lực cũng vì vậy mà tăng mạnh trong giới đ i ề u bồi bản thân việc tùy ý ra tay với người khác chính là một loại cấm kỵ tranh đấu giữa đ i ề u bồi sư càng có tính nguy hiểm cũng chính vì vậy t h a m dò lẫn nhau đều cực kỳ thận trọng không phổ biến giống như giới võ thuật điểm này ghi chép cực kỳ rõ ràng trong con chịp của quản phong tử đối với nội dung trong con chịp của quản phong tử diệp t r u n g vẫn luôn vô cùng tín phục kỳ thật mỗi một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thông thường sẽ không chủ động công kích người khác khi không chỉ uy hiếp nhưng khi bọn họ thật sự xác nhận mình chị uy u hiếp vậy phản kích của bọn họ sắc bén vô bỉ thường là một kích trí mạng càng hướng chi loại người trưởng thành trong không ngừng chiến đấu như d i ệ p trùng nếu như không phải k i ê n kỵ thân phận kẻ đến từ bên ngoài của mình quả thật quá m ấ t cảm phản kích của hắn hơn xa thế này nhiều người thanh niên vẫn luôn hôn mê không sao nói rõ hành vi của mình sự việc bắt đầu phát triển theo một phương hướng đầy nguy hiểm người thanh niên này có lẽ cũng không sao ngờ rằng hành vi xung động nhất thời của mình lại dẫn tới báo t ắ p kịch liệt sẽ phát sinh phía sau như thế làm sao đây tệ ngụy nhìn xung quanh trầm giọng hỏi ngồi trong căn phòng này gần như là tất cả điều đ ồ i sư đỉnh cao nhất trong cả hành tinh thoát mục sau khi nhận được tin tức truyền nhân của người phát minh bích thối vũ năm đó sẽ tới lục thành gần như toàn bộ nhân vật đại biểu cho tất cả trường phái của hành tinh thoát mục đi suốt đêm tới lục thành tệ ngụy là người chấp trưởng hiện giờ của thiên hệ Thiên hệ là trường nhất, hệ phái mạnh điều bồi là mẽ nhất, cũng là trường phái chính ó l ị c sử lâu khu đầu. đời tinh tinh nhất hành trong bọn cũng hạng Cũng thoát cho họ thể h tự của mục, cả có c vào do, dù xếp vì vậy thiên hệ cũng luôn là đại biểu cho các trường phái điều bồi của hành tinh thoát mục tệ ngụy nhìn cao thủ các trường phái điều bồi tụ tập đông đảo trong lòng lại không khỏi sinh ra vài phần cảm khái tụ hội của giới điều bồi thế này đã bao năm không cử hành rồi mười năm hai mươi năm hắn đã nhớ không được nếu như lần này không phải bởi vì vị đ i ề u bồi sư thần bí này mấy người này chỉ e cũng không thể nào cùng tới thế này rồi trong phòng không ai nói gì không ai nguyện ý ra mặt vào lúc này trên thực tế địa vị của người phát minh ra bích thối vũ trong lịch sử đó ở trong lòng đ i ề u bồi sư của hành tinh thoát một cực kỳ đặc biệt một mặt hắn là kẻ điên khủng mất trí trong mắt người bình thường ảnh hưởng tiêu cực cực sâu tới danh dự của đ i ề u bồi sư đương thời loại ảnh hưởng này kéo dài tới mấy mươi năm mặt khác c ô n g hiến của hắn trong phương diện đ i ề u bồi lại không ai có thể theo kịp hắn là nhân vật số một nghiên cứu thuốc thử đ i ề u bồi có sát thương quy mô lớn khởi động cơn gió thời đại thực lực siêu mạnh của hắn có thành tựu i thâm hậu ở phương diện đ i ề u bồi gần như có thể nói đại biểu cho đỉnh cao của đ i ề u bồi sư hành tinh phát mục hắn là thần tượng ngấm ngầm sùng bái trong lòng của vô số đ i ề u bồi sư một nhân vật như vậy gần như tất cả đ i ề u bồi sư đối đại với hắn đều cực kỳ phức tạp loại phức tạp này cũng kéo dài tới trên người diệp trùng trong phòng yên lặng như tờ không khí đệ nén làm người ta khó mà chịu nổi triệu chứng của người thanh niên đó không ai ở nơi này có thể giải quyết ngay cả tề ngụy cũng bó tay hết cách đương nhiên điều này không thể nói rõ cái gì thiên hệ lấy điều bồi thuốc mê mà nổi tiếng đối với phương diện khác bọn họ không hề coi là tinh thông nhưng mặc kệ thế nào điều này cũng làm cho mọi người hiểu được một góc núi băng thực lực của vị điều bồi sư thần bí này người đánh vỡ sự yên lặng trước tiên là một người trung niên hắn mặc một bộ đồ màu đen đôi má hơi gầy hốc mắt hông sâu nhưng ánh mắt s ắ c bén vừa nhìn liền biết không phải là một người có tấm lòng rộng rãi người mặc đồ đen này cũng khá nổi tiếng trong giới điều bồi hành tinh thoát m ộ c hắn là người chấp trưởng hiện tại của dạ hương lưu phỉ lý độ kỹ xảo điều bồi dạ hương lưu nghiên cứu và tên của nó hoàn toàn trái ngược nó là một trường phái điều bồi có đầy tính công kích đệ tử của dạ hương lưu thường thích khiêu khích khắp nơi nhưng thủ đoạn công kích của bọn họ phong phú đa biến hơn nữa thật sự có vài loại điều bồi cực kỳ lợi hại cho nên điều bồi sư thông thường đối với bọn họ đều khá kiên kỵ người thanh niên xui xẻo đó chính là học trò của hắn kẻ có bích thối vũ hung khí ở trong tay a nhưng nếu như việc đó lại diễn ra lần nữa không biết sẽ là kết quả thế nào vì lý độ không nhanh không chậm thong thả nói câu nói này nói chúng việc lo lắng trong lòng mọi người việc lúc trước đó tuy ăn sâu bén dễ trong lòng đ i ề u bồi sư nhưng trong lòng người bình thường nó đã sớm phai nhạt trừ mấy người nghiên cứu sâu lịch sử hành tinh thoát mộc mới biết mấy việc này mấy năm trở lại đây điều bồi sư trong lòng mọi người đã hoàn toàn là hình tượng chính diện bọn họ nhận được sự tôn trọng vô luận điều bồi sư nào có lẽ đều không nguyện ý nhìn thấy danh dự của điều bồi sư lại một lần nữa chịu đả kích trí mạng như năm đó điều này cũng chính là tại sao bọn họ khẩn trương tới lục thành thế này nhưng việc đột nhiên xảy ra này giống như cũng ân chứng việc lo lắng nhất trong lòng bọn họ nhìn mọi người phẫn nộ ở trong phòng quảng vệ một ở trong góc lạnh lùng quan sát trong lòng cười l ạ n h không thôi kẻ xuất thân từ dạ hương lưu có thể là thứ gì tốt đẹp chứ hắn năm đó từng chịu thua thiệt trên tay một đệ tử của dạ hương lưu sự hống hách của đệ tử dạ hương lưu hắn tự mình lanh g i a o qua nhưng dạ hương lưu không phải thứ yên lưu phái đã bị suy sụp có thể so đo được cho nên hắn cũng chỉ nín nhịn yên lưu phái suy sụp đã rất nhiều năm tất cả mọi kỹ thuật cốt lõi của yên lưu phái đều bị thất lạc thứ hắn biết hiện giờ chẳng qua chỉ là thứ thô t h i ệ n nhất của yên lưu phái làm sao là đối thủ của đệ tử dạ hương lưu hắn biết t hắn ả o nào, luận lưu quyền nguồn này, tiên không nếu như thế bất phát phái h có cứ có chịu coi của cho dị nghị, trừ phải chịu sự coi thường của mọi người ra, không mang lại cho hắn phải trừ ra, mọi lại sự biết ấ t tốt t cứ chỗ tốt nào. Hơn nữa còn đắc hơn nào, nữa mà vì vậy ộ dạ hương lưu. Hắn lưu. b i tính cách có thù tất báo của phỉ lý độ cho nên dứt khoát biết điều thu vào một góc nhìn mọi người biểu diễn biểu diễn thế này không phải bình thường có thể nhìn thấy a hắn ác ý nghĩ trong lòng còn tên n g u y đối với một cao thủ đ i ề u bồi bước ra thế này hắn không muốn vì vậy mà đánh vỡ kết cấu hiện tại của giới điều bồi hành tinh thoát mục càng húng chi hắn cũng không hề muốn vì vậy mà đắc tội dạ hương lưu cho nên hắn chọn thái độ bằng lòng ngầm rất mau mọi người liền có được ý kiến thống nhất thái độ bằng lòng ngầm của tề ngụy trực tiếp ảnh hưởng tới hầu hết điều bồi sư trung lập tiêu diệt một điều bồi sư rất có khả năng sinh ra ảnh hưởng tiêu cực đối với cả giới điều bồi trong mắt mọi người bản thân nó chính là một việc rất khó phán định đúng sai đã không có đúng sai vậy cũng tức là nói làm sao cũng được với cái nhìn của tề ngụy thật ra không chỉ là hắn trong mắt rất nhiều người một đ i ề u bồi sư có mạnh mẽ hơn cũng không cách nào đối chọi với một trường phái có thực lực hùng hậu vị đ i ề u bồi sư thần bí này có mạnh hơn cũng không sao chống được cả giới đ i ề u bồi trong mắt bọn họ chỗ r ử a lớn nhất của vị đ i ề u bồi sư thần bí này không gì ngoài bích thối vũ trên tay hắn bích thối vũ tuy hung danh vang dội nhưng dù sao cũng là kỹ thuật của mấy trăm năm trước bọn họ tin rằng mấy năm gần đây sự phát triển của bọn họ trong phương diện điều bồi tuyệt đối có thể thắng được thứ đồ cổ mấy trăm năm trước là bích thối vũ này điều quan trọng nhất là bọn họ đã biết được làm sao đối phó bích thối vũ diệp t r u n g không hề biết mấy điều bồi sư này đang thảo luận làm thế nào đối phó hắn hắn đang chuyên tâm thực hiện nghiên cứu của mình trong trận đánh lén đó do hắn có sự chuẩn bị trước hai cái dương gô đã được hắn giấu trong cái hố đào tạm thời cho nên mấy thứ nguyên liệu quý giá đó không hề bị hư hại những tao nộ g gần đây làm lý giải của hắn đối với đ i ề u bồi càng thêm sâu sắc cũng làm hắn có say mê đối với việc sử dụng đ i ề u bồi hắn đã mượn của thành chủ lượng lớn công cụ đ i ề u bồi đối với yêu cầu đơn giản này thành chủ đương nhiên không chút do dự mà thỏa mãn hắn hắn đưa tới công cụ đ i ề u bồi tốt nhất của cả lục thành hắn chỉ hy vọng diệp trùng không gây sự là được rồi đây là nguyện vọng duy nhất của hắn đối với diệp trùng có được công cụ công việc nghiên cứu của diệp trùng tiến hành vô cùng thuận lợi nguyên liệu trên tay hắn phong phú vô cùng mấy ngày gần đây hắn không ngừng thử chế tạo một vài sản phẩm điệu bồi mình chưa từng chế qua trên bàn của hắn đã đặt đầy các loại thành phẩm điệu bồi đủ hình đủ kiểu trông khá là đẹp nội dung trong con chịp của quản phong tử phong phú cực kỳ nội dung mà diệp trùng hiện đang tiến vào chẳng qua chỉ là một phần cực nhỏ trong đó một mặt cảm khái sự bác đại tinh thâm của điệu bồi sư một mặt diệp trùng một lần rồi lại một lần vùi đầu vào trong nghiên cứu quên mình mấy ngày này chính là thời kỳ nghiên cứu của hắn tới lúc quan trọng nhất điều này ép hắn không thể không rời kế hoạch rời khỏi ban đầu dự định lại vài ngày đối với thù lao sớm trong ngày đầu tiên vừa tiến vào lục thành hàn việt đã vội vàng mang tới nhưng diệp trùng có lẽ không sao ngờ được mấy ngày trì hoãn này của hắn là sự bắt đầu của chấn động kịch liệt trong giới điều bồi của cả hành tinh t h o á t m g ụ c chương ba trăm bảy mươi chín trận chiến điều bồi hai chuẩn bị thế nào rồi một giọng nói vang lên trong mặt thất phiêu hốt giống như ưu linh mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa chỉ đợi mệnh lệnh của ngài giọng nói trả lời cung kính vô bì trong mật thất yên lặng không tiếng động giống như hai người vừa nói chuyện trong mật thất đã rời đi trải qua cả mười phút giọng nói của người đó mới lại một lần nữa vang lên chỉ là trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi và không cam l ò n g chỉ sợ sau lần tiến công này tất cả lực lượng của chúng ta ở hành tinh thoát mộc đều phải rút lui rồi nỗ lực mấy mươi năm nay cũng coi như trôi theo dòng nước lại chầm mặc vài phút hắn mới phẩy phẩy tay nhàn nhạt nói đi đi vâng người ở trước mặt hắn c o người n hành lễ rời khỏi m ậ t thất lục thanh vẫn náo nhiệt vô cùng mấy ngày này việc xảy ra so với bình thường thú vị hơn nhiều vô luận là cao thủ thần tượng l à thập hay là điều bồi sư thần bí làm đề tài tán gâu lúc trả dư t i ể u hậu lại tốt vô cùng chỉ là ai cũng không ngờ một trận chiến điều bồi trước giờ chưa từng có lại đang kéo màn khai mạc vào lúc này tên g ụ y của thiên hệ cùng đồng nghiệp hành tinh thoát một mời các hạ xuống nói chuyện giọng nói tề ngụy không lớn nhưng trung khí một vẫn rất đầy đủ đôi tay của phỉ lý độ bọc trong ống tay háo thần tình trơ ra đứng bên cạnh tề ngụy diệp t r u n g xuất hiện trước cửa sổ nhìn xuống dưới đây là lần đầu tiên diệp t r u n g xuất hiện trước cửa sổ giờ đang mùa hạ cái s o n g cửa đó chẳng qua chỉ là mấy cái rào gô điêu khắc các loại hoa huệ nhưng vẻ ngoài của điệu bồi sư thường không là thật bọn họ thường thích lợi dụng các loại dược phẩm thay đổi dáng vẻ bên ngoài ai cũng biết đây không phải là vẻ ngoài thật sự của điệu bồi sư thần bí không có ai vì sự trẻ trung của vẻ ngoài này mà có chút coi thường cảnh giác nhìn đám người dưới cửa sổ không quen biết một ai diệp trùng không biết chuyện gì càng không định để ý tới mấy người này có chút thời gian mình chi bằng đi nghiên cứu thì hơn vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên trên tay người áo đen ở bên cạnh tề ngụy vừa cất lời đó đ ô n g bắn ra hai sợi tơ đỏ nhanh như tia chớp b ắ n mạnh về phía mặt diệp trùng từ đầu tới cuối diệp trùng vẫn luôn giữ cảnh giác ứng biến của hắn cũng cực nhanh eo bông phát lực cả người liền giống như gãy ngang từ eo bụ bụt hai tiếng văng nhẹ hai sợi tơ đỏ bắn trúng rào gỗ của sông cửa hai cái rào gỗ lập tức bị đánh thành bụi phấn bắn tung tóe ra xung quanh hai sợi tơ đỏ dư thế chưa hết chui vào trong phòng diệp trung vừa rồi dùng dư quang nhìn thấy hai sợi tơ đỏ cỡ ngón tay cái này động tác nhanh như tia chớp chịu đánh lén đột ngột diệp trung lại không có chút hoảng loạn nào lan tròn trên đất mậu gỗ trên thảm trải sản đã rơi vào tay của hắn trong Nguy vốn muốn đối mặt hỏi õ vị vội điều Độ Độ, Độ đừng Đã ra tay, tự nhiên không được để bồi lại liếc nói, nhiên lại Quay Huynh hậu bí sư trước. thần tay mặt nhạt Tê ta. tay, tự không phỉ nhìn phỉ phỉ lạnh nhìn không h này, ngờ Lý Lý Lý ra ra ạ mới được. t r o n lời của hắn có ý nhắc nhở tề ngụy nếu đã kết t h ủ h á n lúc này còn do dự tuyệt không phải hành vi của trí giả tuy tề ngụy cực kỳ bất mãn đối với hành vi của phỉ lý độ nhưng cũng biết hắn nói không sai đã có một bên ra tay chỉ e không phải ngươi chết thì ta tiêu Phỉ huynh quả nhiên suy nghĩ thấu đáo tề ngụy lạnh nhạt trả lời nhưng động tác trên tay lại không chậm điều bồi sư còn lại thấy tề ngụy đã ra tay cũng nao nhao lấy ra điều bồi phẩm trên người quảng vệ ngơ ngác đứng sau lưng mọi người thân thể của hắn đang run lẩy bẩy chỉ là lúc này mọi người đều bận đối phó vị điều bồi sư thần bí đó không ai chú ý tới dị dạng của hắn trời ơi mình đã nhìn thấy cái gì quảng vệ không kìm được lẩm bẩm trong lòng vị đ i ề u bồi sư thần bí đó vừa rồi tuy chỉ xuất hiện trước cửa sổ không tới ba giây nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng chuỗi dây truyền bạc phi tuyến treo trên cổ đ i ề u bồi sư thần bí đó hắn có vô số lần ở trong giấc mơ hy vọng mình có thể gặp được diệp c h u n g nhìn chằm chằm hai sợi t ơ đỏ mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái giang đầy đạn tuyến xà lại là hai con đạn tuyến xà hai con đạn tuyến xà này mỗi con đều to cỡ ngón tay cái trên người dày đặc vệt đỏ trông giống như cả thân thể có màu đỏ tối trên c h á n chúng có một cái sừng cứng rắn màu nâu tối thân thể của chúng giống như lò so cực kỳ có tính co rút phương thức công kích cũng đặc thù hai con đạn tuyến x à nhàn nhã bỏ trên đất tiếng xì xì không ngừng vang lên chỉ là bốn con mắt nhỏ màu đỏ tối đó lại đang gắt gao nhìn chằm chằm diệp t r u n g diệp t r u n g không dám có chút phân tâm nào hắn trước giờ không nghĩ tới còn có ai có thể nuôi dưỡng thư sinh vật khủng bố này ngay cả trong con chịp của quản phong tử cũng không có bất cứ thuyết minh nào có liên quan tới phương pháp bồi dưỡng thứ này cơ nhục toàn thân hơi co rút lá cây bên ngoài mâu gô đã bị hắn tháo xuống mũi mâu màu đen sấm chỉ thẳng hai con đạn tuyến xả bụp hai con đạn tuyến xả đột nhiên bắn mạnh về hai hướng cùng lúc đáng chết diệp t r u n g thầm chửi trong lòng hắn lập tức đoán được ý đồ của hai con đạn tuyến xả này gần như đồng thời mũi chân hắn phát lực cả người hướng tới đón một con trong đó quá trình khởi động vừa rồi của đạn tuyến xả hắn nhìn thấy rõ ràng trong lòng hắn tính nguy hiểm của hai con đạn tuyến xả này lập tức tăng lên một cấp trong khoảnh khắc đạn tuyến xà khởi động phân bụng ở trên mặt đất bật lên cả người giống như một cái lò so bị nén tới cực độ đột nhiên bung ra đơn giản nhanh tới mức không thể tin được ngay cả diệp trùng lấy tốc độ làm sở trường cũng phải cả kinh hai con đạn tuyến xà này thông minh dị thường chúng không hề trực tiếp xông về phía diệp trùng mà lại xông tới bức tường hai bên diệp trùng trong khoảnh khắc thấy sắp tông vào tường nó đột nhiên nhấc thân rắn lên chỗ tiếp xúc bức tường lại là phần bụng mềm mại của nó b ụ ộ c lại vang nhẹ một tiếng phần bụng của con đạn tuyến xà này đ ố n g nhiên phát lực tốc độ tăng mạnh hai con đạn tuyến xà từ hai hướng lao tới đánh bọc sườn diệp t r u n g diệp t r u n g làm sao cũng không ngờ đạn tuyến xà lại có thể đổi hướng đột ngột như vậy tốc độ đã tăng tốc của đạn tuyến xà trở nên cực kỳ đáng sợ thân rắn của đạn tuyến xà bay trong không khí r ố i ra sừng trên c h á n giống như mũi nhọn của mũi tên bất ngờ không kịp đề phòng diệp t r u n g hết cách chỉ đành giơ ngang m â u gỗ bột tia sáng đỏ đó chuẩn sắc đánh trúng thân mẫu của cây mẫu gỗ trên tay diệp trùng tay diệp trùng run rẩy mâu gỗ lại suýt nữa thoát ra khỏi tay tia sáng đỏ đó lại dùng tốc độ còn nhanh hơn bắn ra sau nó lại mượn lực trên mâu gỗ của mình chấn động trong lòng diệp trùng càng nặng nhưng lúc này đã không cho hắn suy nghĩ mấy thứ này ý đồ ban đầu của hắn là vào lúc trước khi hai con đạn tuyến xả hình thành hợp vây giải quyết một con trong đó không ngờ phương thức công kích của đạn tuyến xả này lại ngụy dị cực kỳ ý đồ tác chiến của hắn thất bại hắn rất mau liền lâm vào hiểm cảnh tư liệu của đạn tuyến xả diệp t r u n g nhìn thấy khi ở năm thiên hà lớn đó là một phòng tư liệu của mạng mô phỏng lúc đó hắn chỉ là cảm thấy tỏ m ò m à t h ô i hắn làm sao cũng không ngờ mình lại cũng có một ngày gặp phải hung vật thế này mũi chân đ ỗ n g điểm một cái thân hình diệp t r u n g gặp lại một tia sáng đỏ suýt soát lướt qua e o hắn nếu như có người nhìn thấy một màn này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi chỉ thấy hai tia sáng đỏ bắn loạn đời phòng tốc độ càng lúc càng nhanh dần dần trong phòng thậm chí xuất hiện lưới ánh sáng màu đỏ p h ầ n cuối lưới ánh sáng màu đỏ không ngừng tàn biến nhưng nó lại dùng tốc độ càng nhanh hơn mở rộng ra trong lưới ánh sáng màu đỏ một bóng s á m l ờ m ờ phiêu hốt tới mức cũng làm người ta khó mà nhìn rõ hai con đoạn tuyến xả không ngừng mượn lực ở bức tường góp kẹt để tăng tốc hơn nữa chúng cảnh giác vô cùng cực kỳ thích tấn công ở sau l ư n g diệp trùng tùy theo tốc độ từ từ tăng nhanh của chúng diệp trùng càng lúc càng khó nắm bắt bóng dáng của chúng tàn ảnh màu đỏ trong mắt càng lúc càng dài thân rắn vốn dĩ còn rõ ràng đã bắt đầu dần dần mơ hồ trước mặt nguy hiểm chưa từng có sự chú ý của diệp trùng tập trung chưa từng có đột nhiên hắn giống như trở về lúc trước trở về khoảng thời gian ở mạng mô phỏng lúc trước hắn điều khiển thiên toa ở trong trung tâm huấn luyện ý thức luyện tập chống đỡ mấy quả cầu ánh sáng màu trắng răng kín trời đất đó chẳng qua lần đó hắn điều khiển quan giáp mà lần này trên tay hắn chỉ có một thanh mô gỗ lần đó thứ đối mặt chỉ là quả cầu ánh sáng mô phỏng không hề gây hại cho hắn còn lần này lại là hai con đạn tuyến xà có khả năng lấy đi tính mạng của hắn bất cứ lúc nào giữa thực chiến và luyện tập có khác biệt một trời một vực bóng dáng phiêu hốt hư hào từ từ trở nên chân thật diệp t r u n g đã bị bước tới tuyết cảnh hắn lúc này đã không có quá nhiều thời gian để di động thân hình tốc độ của đạn tuyến xà đã phát triển tới mức gần như vượt qua giá trị giới hạn mà mắt hắn có thể nắm bắt được hắn không có chút thời gian để hoàn thành động tác vô hiệu cho dù là nhỏ nhất nào vô luận là đôi tay hay là một bộ phận nào đó của thân thể thứ diệp trùng đi đều là con đường ngắn nhất cũng là con đường đơn giản nhất hắn lúc này không có bất cứ động tác dư thừa nào hắn tận hết sức lực vô luận là tốc độ chạy của máu hay là hô hấp đều đã đạt tới một trị số kinh người toàn thân nước nhẹp nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy trong quá trình ngắn ngủi mồ hôi trên trán rớt xuống mặt đất chống đỡ hắn cần hoàn thành gần như tới bảy mươi lần hắn không biết trị số này có phải là cực hạn của con người hay không nhưng hắn biết đây đã là cực hạn của mình rồi nhưng cho dù là vậy mỗi lần chống đỡ của hắn đều nguy hiểm vạn phần sung kích do tốc độ cao mang lại càng không có gì so sánh được đôi tay diệp trùng đã tê dại không chịu nổi đạn tuyến xả mỗi lần va chạm với m â u g ỗ đều giống như một cái trọng chủ y đập xuống căn c h ặ t giang diệp trùng gần như hoàn toàn là thực hiện chống đỡ theo bản năng thế huynh không cần lo lắng vì lý độ vừa rồi vẫn như lâm đại địch lúc này ngược lại có vẻ nhỏn nhơ mỉm cười chỉ là trong nụ cười của hắn mang theo vài phần hung tợn tốc độ của đạn tuyến xà cho dù là võ thuật gia cũng khó tránh cái chết tên bên trong đó có lợi hại cũng chẳng qua chỉ là điều bồi sư mà thôi ngón tay hắn chỉ chỗ ở của d i ệ p trùng dáng vẻ lạnh lùng sắc mặt t ê nguy biến đổi thật ra không chỉ là t ê nguy tất cả mọi người nghe thấy lời này không ai sắc mặt không biến đổi mạnh còn có người thất thanh nói đạn tuyến xà trời ơi thì ra là đạn tuyến xà bọn họ đều nhìn thấy hai tia sáng đỏ chỉ là ai cũng không ngờ đó lại là đạn tuyên xả phỉ lý độ không trả lời chắp tay đứng dáng vẻ kiêu ngạo nói không ra lời thân xác phức tạp liếc nhìn phỉ lý độ tề ngụy không nói gì chỉ thu hồi chế phẩm đ i ề u bồi đã lấy ra có hung vật như là đạn tuyên xả điều bồi sư ở trong đó chết chắc rồi chỉ là trải qua bất ngờ này mọi người đều thu chế phẩm đ i ề u bồi lại có điều trong lòng nhiều người lại thầm suy đoán rõ ràng có thể một người giải quyết mà lại phải kéo mọi người tới đây chẳng lẽ trong này có huyền cơ gì sao mặt quảng vệ ở sau lưng mọi người lại thoáng cái trắng bệnh chương ú thích, một t ba trăm tám mươi trận chiến đ i ề u bồi ba trong rất nhiều thời kỳ của lịch sử có một vấn đề vẫn luôn quấn lấy con người đó chính là trong giới tự nhiên con người có phải là loài mạnh nhất đối với vấn đề này các cách nói khác nhau có sự khác nhau nhưng chỉ nói tới sự mạnh mẽ của thân thể con người trong giới tự nhiên lại không thể nào đứng ở hàng trước vô luận là tốc độ hay là sức mạnh cho dù là cường giả đã bước chân vào cảnh giới giới giả ở trước mặt một số sinh vật cường đại của giới tự nhiên đều không đáng nhắc tới rất nhiều sinh vật trong vũ trụ con người căn bản không cách nào vật lộn tay không được chỉ có mượn những vũ khí mạnh mẽ giống như quang giác mới có thể đối kháng với chúng đạn tuyến xả chính là một trong số đó vì lý độ thân sắc cung dung sự cường đại của đạn tuyến xả không có ai hiểu thấu triệt hơn người nuôi dưỡng là hắn cao thủ lợi hại chết dưới hai con đạn tuyến xả không biết bao nhiêu chỉ là hắn làm người h ẩn nhẫn ngầm thu thập toàn bộ nhân vật lợi hại từng có thủ h á n với mình giờ mới mượn cơ hội này để phơi bày cây giản sát thủ của mình ra ánh sáng mấy cao thủ võ thuật nổi tiếng đó cũng khó thoát chết dưới đạn tuyến xả càng hướng chi bên trong chẳng qua chỉ là một điều bồi sư đối với vị điều bồi sư này hắn không hề lo lắng chút nào điều hắn để ý là thái độ của tên ngụy hắn lần này chẳng qua chỉ là muốn mở rộng ảnh hưởng của dạ hương lưu hắn là người lộc gác nhưng tuyệt không xung động sự cường đại của thiên hệ tuyệt không phải hắn hiện giờ có thể thay thế được nếu như hai phái thật sự xảy ra xung đột gì tác dụng hai con đạn tuyến xà này có thể phát huy nhỏ nhoi vô cùng cho nên hắn không hề muốn đắc tội thiên hệ việc hắn có hai con đạn tuyến xả sớm muộn gì sẽ bị lộ ra vậy chi bằng hắn nhân cơ hội này hiển thị một chút thực lực của mình với người khác mọi người đều bị hắn làm cho hoảng sợ h ù n g danh của đạn tuyến xả mọi người sớm đã nghe thấy nhưng bọn họ chưa từng nghe nói chúng có thể nuôi dưỡng già hương lưu nắm kỹ thuật nuôi dưỡng đạn tuyến xả ý nghĩ uẩn hàm phía sau cử động này của phỉ lý độ mạnh mẽ vô bì đầu góc diệp trùng trống giống cơ nhục toàn thân lại co giật trước giờ chưa từng có chỉ uy hiếp của cái chết bản năng hình thành do huấn luyện khắc khổ lâu dài vào lúc này đây đã cứu mạng hắn dưới quần áo của hắn cơ nhục toàn thân dùng dao động với một loại phương thức n g u y dị vô số cơ bắp giống như rắn nhỏ chia ra hợp lại trong thời gian c ự c ngắn từ khít khao biến thành lỏng léo rồi lại từ lỏng leo biến thành khít khao trong quá trình này sức mạnh được phóng thích ra dưới sự k h ô n g chế cơ nhục này mỗi động tác của diệp trùng đều chính xác vô cùng nhưng do chính xác quá độ làm cho diệp trùng lúc này trông giống như máy móc hơn nữa rất nhiều động tác trái với lẽ thường càng tăng thêm vài phần khí tức đáng sợ nhưng mỗi động tác của hắn lại lưu loát vô cùng nếu như có người ghi lại động tác của hắn lại làm phân tích số học nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện mỗi động tác của diệp trùng đều là đi đường thẳng ngắn nhất mấy động tác do vô số đường thẳng tạo thành này mới làm cho hắn vững vàng dưới sự tấn công như tia chớp của hai con đạn tuyên xả kỹ xảo của họ lam ở cựu nguyệt sở trường khống chế cơ nhục nhưng kể từ người phát minh ra nó vô luận là ai cũng không ngờ khống chế cơ nhục có thể đạt tới mức độ này toàn bộ tất cả công kích của đạn tuyến xà đều do đường thẳng tạo thành đây cũng chính là một trong những nguyên nhân nó tấn công nhanh chóng giữa hai điểm đường thẳng là ngắn nhất đây là nguyên lý số học cơ bản cũng là một nguyên lý cơ bản của vũ trụ chính là dưới nguy cơ trước giờ chưa từng có này kỹ xảo võ thuật của diệp trùng mới cởi ra lớp áo ngoài hoa lệ từng chút một cuối cùng trở lại chỗ bản chất nhất đáng tiếc mấy thứ này hắn đều thực hiện dưới trạng thái vô ý thức nếu không hắn nhất định có thể vì điều này mà lại tăng lên một tầng sự vật phát triển thông thường mà nói thường sẽ có một giá trị tới hạn đạn tuyến xà tuy không ngừng m g ợ i lực nhưng chúng lại không thể nào tăng tốc vĩnh viễn tốc độ hiện giờ của chúng đã tăng tới giá trị tới hạn này cũng chính là tốc độ lớn nhất của chúng tốc độ này đã nhanh tới mức cực kỳ kinh người lưới đỏ răng dày đặc trong phòng mức độ dày đặc của sợi tơ đỏ đã đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố mấy sợi tơ đỏ này chẳng qua chỉ là tàn ảnh để lại dưới tốc độ cao của đạn tuyên xả hai bên hiện giờ đang lâm vào một cục diện xào rượu trước mặt áp lực trước giờ chưa từng có tốc độ của diệp trùng có được đột phá vừa đúng chống đỡ sự tấn công của đạn tuyên xả cục diện có được sự ổn định nhưng chính là loại phản ứng vô ý thức này của hắn mới làm cho khống chế cơ nhục của hắn hoàn mỹ thế này một khi hắn hồi phục lại từ trong loại trạng thái vô ý thức này tốc độ của hắn sẽ lập tức giảm xuống nếu như vậy hắn sẽ lập tức lâm vào nguy hiểm ngược lại công kích thế này đối với đạn tuyến xà mà nói cũng cực kỳ tiêu hao thể lực một khi tốc độ của chúng giảm xuống vậy sự cân bằng của cục diện sẽ lập tức nghiêng về phía diệt chủng từ lúc phỉ lý độ thả hai con đạn tuyến xà ra tới giờ chẳng qua chỉ mấy mươi giây mọi người bên ngoài cửa sổ vẫn đang chờ đợi bọn họ ai cũng không biết công kích của đạn tuyến xà sẽ như thế nào đều đang chờ đợi động tác tiếp theo của phỉ lý độ bọn họ có lẽ không sao ngờ được lúc này chính là đang có một đám người di động tốc độ cao về phía này báo phía trước có năm mươi bốn người đang vây ở chỗ chống ngoài cửa sổ của vị điều bồi sư đó báo cáo đơn giản chính xác không kịp suy nghĩ mấy người này rốt cuộc là làm cái gì tình báo này khác với dự tưởng nhưng kinh nghiệm thực chiến của người lãnh đạo này cực kỳ phong phú biết lúc này tên đã lên dây bất cứ chút do dự nào đều có thể dẫn tới sự thất bại của lần hành động này vị điều bồi sư thần bí đó là đối tượng chiếu cố trọng điểm của lần hành động này Quy luật ngày hoạt thường sinh cả h hắn ở đã bị bọn họ huy hiện ra lần trước, bọn họ kiên vô cùng. Cặp mắt hơi nhắm của người lãnh đạo này lạnh như lưới đao, nhẹ nhàng thốt ô mắt bọn ràng. này lần bọn kiên cùng. người này này. Vâng! ở đã điều Đối điều đạo đao, bị bồi biểu vị với Giết! lưới tra trước, một rõ ra ra của vô lực Cặp chữ c sư kỵ đội ngũ lập tức chia thành ba tiểu đội một đội trong đó rõ ràng là yên lặng mò tới chỗ ở của diệp trùng động tác của bọn họ không chút tiếng động nhưng mau chóng dị thường biểu hiện ra tính kỷ luật cực tốt thân thủ mỗi người bọn họ đều cực kỳ cao minh cả con đường yên lặng như tờ hai bên đường liên tục thấy được thi thể mỗi thi thể đều chỉ có một vết thương trí mạng bao vây hoàn thành người dẫn đầu một tổ là một gã có buộc một sợi dây đỏ ở cổ tay mấy người này ai nấy đều mặc đồ đen đeo mặt nạ động tác nhanh nhẹn không do dự chút nào cánh tay đeo sợi dây đỏ đó nhẹ nhàng phẩy một cái tấn công quảng vệ l i ề u mạng lách lên phía trước hắn không biết mình muốn làm gì trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ phi tuyến ngân liên đó là phi tuyến ngân liên phi tuyến ngân liên đã biến mất rất nhiều năm chỉ cần có nó t i ê n lưu phái t i ê n lưu phái sẽ có thể quật khởi một lần nữa nhiều năm như vậy hắn chịu sự coi thường của vô số người chịu sự chế dễu của vô số người chịu sự an hiếp của vô số người nhưng hắn lại chỉ có c ư ờ i bồi lòng hắn đã sớm không ngừng trầm luân trước mặt thực lực yêu ớt của mình giống như đêm đen sâu l ắ n g nhất nhưng chính vừa rồi một tia sét đánh tan bóng tối trầm luân nhiều năm này lách đi chết à có người bất mãn chửi ai ra đây không phải là quảng vệ của yên lưu phái sao chẳng nhẽ quảng đại đ i ề u bồi sư của chúng ta cũng muốn bộc u lộ tài năng sao âm thanh cười chế nhạo vang lên làm mọi người giúp dịch cười chế nhạo quảng vệ giống như không nghe thấy chỉ cắn chặt môi không、ừ. hề chú ý rằng môi đã bị cắn át vệt máu d ì ra hắn liều mạng lách tới trước trong tiếng cười chế nhạo của mọi người không ngừng lách tới trước ai cũng không chú ý tới lúc này mấy đ i ề u bồi sư đứng ở sau cùng im hơi lặng tiếng bị người hạ gục mấy kẻ đánh lén đeo mặt nạ đó mỗi người đều giống như cái bóng trong bóng tối im lặng gặt hái sinh mạng điều bồi sư bị võ thuật ra tới gần thân thể yếu ớt của bọn họ hoàn toàn làm bọn họ không sao có được bất cứ phản ứng nào dưới công kích m a lẹ của đám võ thuật gia vị trí đó cũng chính là chỗ quảng vệ vừa đứng lúc này ở trong phòng chiến đấu của diệp trùng và hai con đạn tuyến xả cũng xảy ra bước ngoặt quan trọng binh binh binh đạn tuyến xả vẫn mạnh mẽ như tên mà lần này một con đạn tuyến xả tông vỡ mấy mươi bình điều bồi mấy bình đ i ề u bồi này đặt chỉnh tề trên bàn xếp thành đường thẳng trong mấy bình đ i ề u bồi này đều là thành quả lao động mấy ngày nay của diệp t r ù n g bên trong chứa đầy các loại chế phẩm đ i ề u bồi chúng được diệp t r ù n g phân loại sắp xếp quỹ tích bay của con đạn tuyến xà này vừa đúng chúng đường thẳng này bình đ i ề u bồi tuy rằng kiên cố nhưng đạn tuyến xà chứa đầy sức mạnh ngay cả diệp t r ù n g cũng cảm thấy chật vật nói chi tới mấy bình đ i ề u bồi này chứ đạn tuyến xà thế như phá trúc giống như một mũi tên sắp bén xuyên qua tất cả một hàng bình điệu bồi này sức mạnh khổng lồ làm một hàng bình đ i ề u bồi này thoáng cái vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ trong cả căn phòng lập tức đầy các loại xương khói thứ đặt trên bàn này đều là thuốc mê thuốc ảo giác mấy vụ đánh lén đó làm diệp trùng có nhận thức mới đối với mấy thứ thuốc mê này nghiên cứu của hắn đối với chúng cũng càng thêm chăm chỉ mấy thứ thuốc mê tỏa ra không khí này trở thành nhân tố cứu vãn quan trọng nhất của diệp trùng thứ diệp trùng sở trường nhất chính là tốc độ sự yêu thích của hắn đối với tốc độ cũng biểu hiện ở phương diện điệu bồi hai ắ n cực kỳ ư chuộng mấy thứ thuốc mê cực mạnh có thứ mạnh h mấy mê t ờ gian phát t con cực ngăn hắn làm gần như đó, đều thứ làm là l mấy ạ i thuốc mê à y hai con đạn tuyến xả vừa rồi vẫn còn mạnh mẽ vô bì bay trên không như con toi trong màn s ư ơ n g khói nồng đầm này đột nhiên thân thể mềm n ũ n g chúng đã mất đi ý thức xung kích do tốc độ bay cao thế này mang lại mạnh mẽ vô bì thân thể của đạn tuyến xả đã mất đi ý thức mềm mại vô cùng nào có thể chịu được lực xung kích khủng bố thế này đạn tuyến xả mất đi khống chế tông lên tường lập tức bị tông thành hai đống bùn thịt mạnh mẽ và yếu ớt sự chuyển biến giữa một l ầ n danh này lại mau chóng như vậy diệp t r u n g hoàn hồn từng chút một mất đi uy hiếp hắn rất mau liền khôi phục bình thường từ trong trạng thái vô ý thức nhưng hắn hiện giờ ngay cả sức n h ấ t một cánh tay cũng không có trong xương khói nhiều màu dày đặc diệp t r u n g ngồi phịch trên đất há to miệng thở hoàn toàn không để ý tới mấy thứ thuốc mê hít vào trong miệng này dưới người hắn một bãi nước giống như vừa rồi ở nơi này có mưa chương ũ n g từ c ỗ này thấy có thể đ ợ c sự t i ba trăm tám mươi m ộ t trận chiến đ i ề u bồi bốn khiếu giác của đ i ề u bồi sư ai nấy đều mẫn cảm phi thường ai thả đ i ề u bồi phẩm ra vài người không khỏi quay đầu nhìn ra sau a tiếng kêu c h ó i thai hoảng sợ vang lên tiếng kêu c h ó i thai liên tục vang lên không nớt ai cũng không ngờ sau lưng lại có người nếu như không phải một đ i ề u bồi sư không chết hẳn bóp vỡ đ i ề u bồi phẩm trong tay chỉ em mọi người sẽ chết sạch sẽ trong cuộc săn giết i ê n lặng này thi thể máu chảy d ầ m d ề kẻ đánh lén như thủy triều còn có sự lãnh khóc khi mấy kẻ đeo mặt nạ đó giết người nhìn thấy làm người ta phát lệnh trong lòng nhưng người có mặt gần như đều là nhân vật nổi tiếng trong giới đ i ề u bồi của hành tinh t h o á t mục ai chưa từng trải qua chiến đấu mọi người lập tức nhao nhao thả đ i ề u bồi phẩm trên người mình khói xương đủ màu đủ sắc đột nhiên bốc lên che phủ cả khu vực trong xương khói bóng người có thể thấy được lờ mờ hoàn cảnh lập tức hỗn loạn n g ồ i trên đất diệp trùng l i ề u mạng hít thở đầu hóc trống rông sau sau khi vận động quá nặng ngỡ ngàng nhìn màn xương khói dày đặc gần như thò tay không thấy năm ngón đầy trong phòng đôi tay diệp trùng đặt trên đất không ngờ bị mảnh vỡ của một cái bình điệu bồi cắt chúng tay đau đớn không khỏi rút lại cái đau này cũng làm hắn lập tức tỉnh lại khắp nơi trên mặt đất đều là mảnh vỡ của bình điệu bồi thành quả mấy ngày nay của mình phỏng trừng toàn bộ tiêu hết rồi tốc độ của đạn tuyến xả quá nhanh ngay cả tốc độ của mảnh vỡ bình đ i ề u bồi bị nó đụng vỡ cũng rất nhanh lực s á t thương cực kỳ kinh người chính là phá hoại đợt hai của mấy mảnh vỡ này hầu hết bình đ i ề u bồi ở trong này đều bị liên lụy trong xương khói ở nước truyền tới mùi vị thơm ngọt n g ậ y ngậy diệp trùng đ ô n g bừng tỉnh trong lòng thầm chửi một tiếng mặc kệ mệt mỏi trên người cố gắng đứng dậy hắn lúc này mới nhớ tới mình đã phối chê mấy thứ khá là khủng bố mấy bình đ i ề u bồi đó sẽ không cũng bị phá hoại chứ diệp t r u n g không khỏi cảm thấy cực kỳ không ổn hắn biết sự lợi hại của đống đồ đó hơn nữa t i ê n châu trên tay hắn chỉ có tác dụng đối với điều bồi phẩm như là thuốc mê hắn không muốn mình lấy thân ra để thử nghiệm uy lực của mấy thứ này nhặt lấy mâu gỗ trên đất diệp t r u n g không kịp thu thập l à o đảo mò mẩm tới trước cửa ánh mắt đột nhiên rơi trên giường gô đang đặt bên cạnh cửa vô cùng mừng rỡ diệp t r u n g tiện tay mang ra khỏi phòng s ư ơ n g khói đột nhiên bay lên trước mặt làm quảng vệ lập tức hôn mê chẳng qua hắn lúc này nhất định là không ngờ Tính Từ trên chính mạng hắn mà mới lại. giữ của được vì vậy khi ô n thành chủ phủ nhìn xuống, g của chủ phủ phía d ư ớ đã thị à n h đ a nữ g gian. ràng mạng. Không nóng bỏng. ụ c có cứ chiến trần quyết bất thăm bắt trở thị rõ đầu đầu đánh lén này rõ ràng đã bỏ qua mọi sự kiên kỷ, quyết định đánh nào, liền nên n mọi Khi qua vừa Đám đã đấu và bỏ sự kỵ, dạo dò vẫn luôn đứng hầu ngoài cửa nhìn thấy vị đ i ề u bồi sư thần bí đó đột nhiên xuất hiện trước mặt mình không khỏi bị dọa nhảy dựng lên vị đ i ề u bồi này từ khi bước vào trong liền vẫn luôn đóng cửa không ra tiếng động bên trong trước đó nàng cũng nghe thấy nhưng từ khi nàng ta phục vụ vị đ i ề u bồi sư này trong phòng này thường có một vài tiếng động từ từ theo thói quen nàng cũng không lấy làm lạ ngài đây là nhìn thấy diệp trùng một tay xách một cây gậy một tay cầm cái dương nàng ta không khỏi cung kính hỏi trong bộ dáng này hắn hình như muốn rời khỏi nàng hơi nghi hoặc tuy không dám cản trở trong lòng lại đang tính toán lập tức báo tin này cho thành chủ dương ở trên tay diệp trùng an tâm vô cùng vô luận là bản đồ hay là thù lao lần trước hàn việt đưa cho hắn đều được hắn bỏ vào trong dương ngược lại là các loại nguyên liệu bên trong bị thu nhỏ nghiêm trọng nghiên cứu mấy ngày nay làm cho nguyên liệu bị tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng nhưng cũng không có cách nào muốn trong khoảng thời gian ngắn có được tiến bộ khá lớn giá cả tự nhiên cũng khó tránh cao một tí không có gì diệp t r u n g lịch sự trả lời đây hoàn toàn là bản năng nhưng sự chú ý của hắn rất mau liền chuyển tới phương diện khác hắn đột nhiên nghĩ tới một chủ ý không tồi nhìn xung quanh ánh mắt của hắn rơi trên một bình hoa cạnh cửa lấy bình hoa diệp t r u n g mau lẹ chút hoa tươi trong bình ra tùy ý quăng trên thảm hắn đang làm gì thị nữ kinh ngạc nhìn vị đ i ề u bồi sư truyền thuyết mạnh mẽ vô bỉ này nhưng không sao nghĩ ra hắn rốt cuộc là định làm gì cái bình hoa này giá trị không nhỏ tất cả thu nhập một năm của nàng cộng lại cũng mua không được một cái chính mấy cành hoa tươi này đều là mới đổi sáng nay một tiệm hoa lớn nhất lục thành mang tới diệp t r u n g không nói gì thử chất liệu cái liệu bên ì n h hoa, khá là vừa ý. Lập tức lấy ra vài loại thuốc thử, rồi cứ thế loại vừa ra là Lập lấy vài ý. tức t cứ rồi r điều bồi h à ngoài h l a n này.、Thị、nữ tò mò nhìn vị điều bồi sư này không ngừng à Thị tò thứ vị mò v điều bồi lại cổ quái bỏ sư kỳ các cổ trong bình hoa, tay trái rung hoa, bình hắn động nhẹ n h của n Bên n g g có quy luật. o à truyền vị đ i ề u bồi sư này t à ác vô cùng mang theo vài phần sợ hãi vài phần tò mò nàng khẩn trọng nhìn bình hoa trên tay diệp trùng bên trong rốt cuộc sẽ biến thành cái gì trong lòng nàng diệp trùng giống như một nhà ảo thuật hiện giờ đang giống như biến ma thuật với ý nhìn thành phẩm cuối cùng trong bình hoa trong bình hoa trắng như tuyết chứa chất lỏng dinh dính hơi vàng phân lượng của chất lỏng này tới non nửa bình cô lùi ra sau vài bước diệp t r ú n g nói với thị nữ thị nữ đó vội vàng lùi ra sau lùi thêm vài bước nữa thị nữ lại lùi ra sau bảy tám bước sau khi đứng vững vẻ mặt tò mò nhìn vị đ i ề u bồi sư này có đôi chút chờ mong nhìn hành động tiếp theo của hắn cẩn thận cầm bình hoa trên tay thân xác diệp t r ú n g ngưng trọng nếu như có võ thuật ra ở chỗ này thì sẽ phát hiện đôi tay diệp trùng không rung động chút nào giống như thép đúc đám người bên ngoài đó diệp trùng không biết bọn họ tại sao đánh lén mình nhưng vừa thoát chết hắn không định tìm bọn họ lý luận hắn phải cho bọn họ một bài học một bài học thật lớn trong phòng hắn ở đã đ ầ y các loại điều bồi phẩm cũng không biết có phải là thói quen không số lượng điều bồi phẩm có tính sát thương hắn chế tạo vượt xa mấy loại điều bồi phẩm khác căn phòng này hắn hiện giờ tuyệt không dám tiến vào một vài điều bồi phẩm trong đó không thiếu sự lợi hại nếu như chuẩn bị không đầy đủ tiến b à o chắc chắn là chỉ có con đường chết hơn nữa chủng loại của chúng phức tạp trộm lẫn lại thế này rất có khả năng xảy ra biến hoa mới diệp t r u n g chuyển bình hoa sang tay phải tay trái đặt trên cửa hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng hẽ mở cửa phòng bình hoa trên tay phải bị hắn quăng vào trong phòng không đợi bình hoa chạm đất hắn liền lập tức đóng cửa phòng tiếp đó hắn làm một tư thế chống đỡ chặn chặt cánh cửa phòng、Bùm. một tiếng trầm muộn vang lên cánh cửa rung động dữ dội vài cái nhưng cánh cửa do hoa lưu mộc chế tạo này không hổ là chất liệu cao cấp vẫn không hề suy xuyển thị nữ hoa rung thất sắc hai tay bụng chặt miệng cố gắng không làm cho mình phát ra chút tiếng động nào tiếng bùm trầm muộn vừa rồi quả thật dọa nàng không nhẹ trái tim nàng giờ vẫn đang đập mạnh hắn rốt cuộc muốn làm gì trong con ngươi màu lam nhạt lộ ra vẻ h o à n g hốt và không biết làm sao không dừng lại diệp trùng co g i ò chạy sớm chút rời khỏi chỗ thị phi này mới là lựa chọn tốt nhất trước mắt thị nữ đó đã sớm bị biến cố trước mắt dọa n gây ra ngây ngốc đứng ở đó cú này của diệp trùng lại là cực hạn thứ hắn vừa mới quăng vào trong phòng chính là thuốc nổ uy lực của loại thuốc nổ này so với thứ chế tạo trong lều hôm đó thì lớn hơn nhiều dưới vụ nổ như vậy bình điệu bồi cho dù vẫn còn giữ được hoàn hảo trong phòng hắn cũng tuyệt đối vỡ nát tại chỗ khả năng đóng kín của căn phòng cứ tốt lối ra vào duy nhất chính là cửa và cửa sổ cửa đã bị hắn chăn chặt cửa sổ liền biến thành lối thoát duy nhất toàn bộ khí lưu mạnh mẽ do vụ nổ hình thành thoát ra ngoài cửa sổ các loại điều bồi phẩm chứa trong khí lưu nhiều tới mức cực kỳ khủng bố điều bồi sư và kẻ đánh lén đang chiến đấu kịch liệt ở chỗ không xa cửa sổ khí lưu mạnh mẽ đầy tính sát thương này mang tới đả kích có tính hủy diệt cho đám người này người có phản ứng trước nhất là tề ngụy và phỉ lý độ sắc mặt hai người đồng loạt biến đổi bọn họ tuy vẫn chưa đạt tới mức độ điều bồi tông sư nhưng nắm mình nhiều năm trong phương diện điều bồi thấy nhiều biết rộng biết sự lợi hại của khí lưu này quảng vệ may mắn có thể nói là cực điểm do một lòng lách tới trước hắn lúc này vừa đúng ở giữa tề ngụy và phỉ lý độ hưởng sái của hai người này may mắn thoát nạn trong luồng khí lưu này tấn công chính diện hoàn toàn dựa vào thực lực thông thương mà nói cực kỳ ít có đường tắt đặc biệt là đối diện địa phương phòng thủ nghiêm ngặt như thành chủ phủ thế này nhưng bọn họ đã không có lựa chọn hiện giờ là lúc thực lực thành chủ phủ yếu nhất thêm vài ngày nữa không chỉ mấy thành trấn gần đây có một đống nhân viên chiến đấu kéo tới mà đội quân tinh nhuệ nhất của hàn gia cũng sẽ tới trong mấy ngày này nhưng thật sự có thể đánh hạ được ư nhìn thành chủ phủ hiện giờ vẫn ngoan cường trong mắt người lãnh đạo đội ngũ đánh lén thoáng qua một tia đắn đo hành lang diệp t r u n g mau chóng tiến tới trước b i n h cửa sở vỡ nát trong mảnh vỡ bắn mạnh một bóng người lao bổ tới h án phản ứng diệp t r u n g cực nhanh m â u gô nắm nhẹ trên tay hơi giật chuẩn xác đâm vào cổ họng người đó、Bụt một đoá hoa máu nở rộ sau lưng người đó đ ô n g tối sầm diệp trùng con người chui vào trong mạnh mẽ tông vào lòng kẻ đánh lén này diệp trùng giống như một cái quang giáp bay với tốc độ cao còn kẻ đánh lén đã mất mạng đó giống như một bao cát mạnh mẽ bay ra ngoài cửa sổ người sau lưng kẻ đánh lén có lẽ không sao ngờ được là sẽ gặp tình huống này lập tức luống cuống chân tay việc xảy ra đột ngột diệp trùng căn bản không cho bọn họ thời gian suy nghĩ kẻ đánh lén này theo bản năng muốn đón lấy đồng bọn của mình hai cái bao cắt va chạm cùng ngã về phía cửa sổ diệp t r u n g không để ý tới bước chân không ngừng vẫn mau chóng lao về phía trước vừa đi ra một cửa vòm hình bán nguyệt cảnh tượng trước mắt làm hắn hơi ngạc nhiên chương ba trăm tám mươi hai nội tình một la thập đang bị mấy mươi người vây công lần đánh l é n trước diệp t r u n g ở trong lều tự nhiên không nhìn thấy la thập ra tay lần này là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy võ thuật của la thập phong cách diệp ra điển hình ra tay độc địa đơn giản không quá nhiều hoa huệ hoa sói một khi ra tay không chết thì bị thương lợi dụng không ngừng bước đi thay đổi vị trí tránh lâm vào bị động ánh mắt diệp trùng giờ không như trước tự nhiên nhìn ra thứ la thập biểu hiện ra là kỹ xảo diệp ra thật sự so với mấy giáo quan đó của hắc g i á c thì lợi hại hơn nhiều so với hắn mấy giáo quan đó đơn giản giống như đứa trẻ vừa tập đi la thập thần thái ung dung vừa tới liền đi hoàn toàn không cho mấy kẻ đánh lén vây khốn mình cơ hội ở chỗ khác mặc kệ là năm thiên hà lớn hay là thiên hà hà việt dứt khoát là nhìn không thấy cảnh tượng thế này ở mấy địa phương đó quan giáp g mới là dòng chiến đấu chính ha ngươi cũng đến rồi la thập đã phát hiện diệp trùng ánh mắt sáng lên ngự khí lộ ra sự thân thiết kỳ quái trong lòng diệp trùng có chút b u ồ n b ự c hắn sớm phát hiện thái độ của la thập đối với mình có chút kỳ quái la thập thường tìm cách tới gần mình điều này làm diệp trùng có thời từng cho rằng hắn nhìn ra ngụy trang của mình tính cảnh giác tăng mạnh chính ngay lúc này có ba kẻ đánh lén lao về phía diệp trùng lược đồng giả trên mặt bọn họ đeo mặt nạ giống như mấy lược đồng giả diệp trùng gặp được lần trước ấn tượng của loại mặt nạ ngụy dị này gây cho diệp trùng cực kỳ sâu sắc một cây trường thương đâm về phía diệp trùng giống như rắn độc thẻ lưới một cây trường kiếm khác bổ tới phong tỏa không gian né tránh của diệp trùng kiếm quang đan sen một khi diệp trùng tiến vào phạm vi khống chế của nó không thể không đối mặt công kích liên miên bất tuyệt gã tay cầm trùy thủ còn lại thể hình gầy go nhưng cặp mặt giống như nhìn chằm chằm con mồi trong đêm tối âm lạnh phi thường mức độ xem trọng của bọn họ đối với vị đ i ề u bồi sư lần trước làm bọn họ công cốc trong phút chốt thậm chí còn hơn cả là thập vị đ i ề u bồi sư này an toàn vô sự tới chỗ này vậy thì nhiệm vụ của tổ hai chắc là đã thất bại rồi tuy không biết tổ hai tại sao lại thất bại nhưng bọn họ đối với công kích của mình tràn đầy tự tin điều bồi sư có lợi hại cũng vẫn có nhược điểm của bọn họ một điều bồi sư bị một võ thuật ra tới gần vậy về căn bản cũng tức là đã tuyên cáo cái chết của điệu bồi sư h ú n g chi tấn công hắn lần này còn là ba hảo thủ trong lòng diệp trùng g i ậ t thót loại phương thức tấn công này và tập kích hắn gặp phải trên đường bỏ chạy vào trong hát s â m lâm lần đó giống như khôn đúc thì ra lần trước là bọn họ ánh mắt diệp trùng đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi diệp trùng liền nghĩ thông tất cả tiền nhân hậu quả mình ở trong tiểu thôn giết một tên lược đồng giả tên còn lại trọng thương bỏ chạy nghĩ chắc là tên lược đồng giả bỏ chạy trở về đó đã mang tao nộ của mình báo cáo lại tổ chức của họ đuổi giết khúc sau chắc là biện pháp báo thù của bọn họ ở rừng rậm địa hình phức tạp thêm vào bọn họ có phương pháp đặc biệt giấu mình trong rừng rậm điều quan trọng nhất là lần trước diệp trùng bị thương nặng nên mới bị bọn họ bước tới mức độ đó lần này thứ bọn họ đối mặt lại là diệp trùng vừa mới có đột phá tuy loại đột phá này chẳng qua chỉ là phản ứng thân thể theo bản năng của hắn nhưng thân thể của hắn lúc này vẫn còn lưu lại chút ý thức đó cũng vẫn l à m cho hắn càng hắn thêm n g u y hiểm. Chân trái Diệp n t r gỗ xoay cây một Màu tránh trường thương cái, người người g đó. Màu gỗ tay phải tự trong phải nhiên đâm vào b ứ chuẩn màn kiếm、đó. Một cú đâm này, đơn giản. Động tác này, diệp Trùng kỳ k Diệp đó. tác cú cực ô n g hề s y nghĩ chút gì, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của thân gì, gỗ chút thể. h của c tự là Màu u xác đánh trúng một điểm màu lam trong tầm mắt cơ nhục tay phải rung động mẫu gỗ thoát cái bán về diệp trùng giống như sau lưng có mắt cắn mâu gỗ trông nhẹ nhàng đánh vào trước ngực tên lược đồng giả tay cầm trùy thủ đang chuẩn bị đánh lén mình ở phía sau giáp g i á p một tiếng vang nhẹ lên hai người trước sau của diệp trùng giống như khúc gỗ mất đi cân bằng đổ ầm xuống t ử trạng của hai người đều cực kỳ khủng bố cổ họng gã dùng kiếm bị xuyên thủng làn da lộ ra bên ngoài hiện ra một loại màu đen n g u y dị còn trước ngực gã cầm trùy thủ lấy một điểm làm trung tâm cả phần ngực đều lom vào trong tên lược đồng giả dùng thương vẫn may mắn sót lại duy nhất đó bị dọa gây ra điều này đối với diệp trùng mà nói đơn giản không khác gì với tìm chết diệp trùng nhẹ nhàng giải quyết hắn hay la thập lớn tiếng khen ngợi trong lời nói có sự tán thưởng nói không ra lời trong thời gian hắn nói một chữ hay này hắn đã đổi năm vị trí mà người ngã xuống dưới tay hắn cũng có hai người vừa nhìn dáng vẻ hắn diệp trùng liền biết hắn vẫn chưa dùng hết sức thực lực của la thập nhất định cao thâm hơn bên ngoài hiểu rất nhiều đột nhiên la thập vây vây tay với diệp trùng cười thần bị nói hắc huynh đệ đi chúng ta rời khỏi chỗ này có vài việc ngươi khẳng định rất hứng thú đó thần thái đó hoàn toàn không để đám lược đồng giả trước mặt này ở trong lòng cử động này của la thập không khỏi làm diệp trùng mơ màng la thập không nói thêm chỉ đổi hướng vài cái liền thoát khỏi vòng cây lại vây vây tay với diệp trùng quay người lướt ra ngoài la thập rời đi rõ ràng làm cho mấy lược đồng giả này thở phào sự chú ý của mọi người lập tức chuyển lên người diệp trùng nhưng bọn họ không lập tức tấn công thân thủ diệp trùng biểu hiện ra vừa rồi tuyệt không thấp hơn la thập húng chi đối phương còn là một điệu bồi sư thủ lĩnh lần tấn công này lúc này đây đang thở dài trong lòng gặp phải một tên biến thái như la thập đã đủ bất h ạ n h rồi ai biết còn đồng thời gặp phải một tên còn biến thái hơn không biết trong hồ lô của la thập bán thuốc gì nhưng nhìn thấy từng cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình diệp trùng cũng biết nơi này không phải chỗ ở lâu nhẹ nhàng gập người thân hình như chim lướt ra phía ngoài hai cường nhân rời đi làm tất cả lược đồng giả thở phào nhưng chính ngay lúc này tiếng thu chạy như sấm nổ ngấm ngầm chuyển tới mặt đất rung nhẹ nhẹ sắc mặt dưới mặt nạ của thủ lĩnh lược đồng giả biến đổi mạnh khi diệp trùng rời khỏi thành chủ phủ vừa đúng nhìn thấy một đội ngũ cơi mãng sung thú giống như hổng thủy từ cửa thành xông vào nhưng thứ diệp trùng lúc này chú ý tới lại là la thập đang chờ mình không xa la thập vây vây tay với hắn lướt ra ngoài thành diệp trùng hơi suy nghĩ một lát rồi theo sát theo hai bóng người không ngừng nhảy nhót giữa những căn nhà giống như hai bóng xám đại hán ở trước nhất của đội c ư ớ i mãng sung thú đó chỉ ngẩng đầu liếc nhìn hai bóng người giống như tia chớp trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng hắn lập tức nhìn thẳng phía trước giọng nói khàn khàn vang lên phía trước thành chủ phủ diệp chung theo sau la thập nhưng hai người trước sau bảo trì khoảng cách hợp lý tốc độ hai người cực nhanh lần chạy này lại là dùng hết sức lục thành mau chóng biến nhỏ sau l ư n g bọn họ mãi tới khi cách lục thành khoảng ba mươi km la thập lúc này mới dừng chân gần như đồng thời diệp trùng cũng ổn định thân hình hai người vẫn bảo trì khoảng cách thích hợp mẫu gỗ được diệp trùng cầm trên tay tuy lúc chuẩn bị ứng phó bất cứ biến cố nào dương gỗ lại được hắn đặt ở một bên nhìn thấy dáng vẻ như gặp đại địch của diệp trùng la thập là người lập tức cười phá lên nói không cần như vậy không cần như vậy chúng ta không phải là kẻ địch diệp trùng không chút lay động trực tiếp hỏi nói đi dẫn ta tới chỗ này là vì cái gì hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt la thập thương từng nói với hắn nếu như một người nói dốc thì sẽ biểu hiện trực tiếp ra từ mắt hắn mặt la thập tươi cười nhẹ nhàng nói ra một câu giống như thạch phá thiên kinh cho dù diệp trùng có chấn định thế nào cũng không nhịn được mà biến đổi nét mặt diệp trùng là ngươi nhỉ diệp trùng không nói gì chỉ là cặp mắt chân chối nhìn la thập trong lòng lại đang mau chóng tính toán rốt cuộc mình lộ ra manh mối ở chỗ nào nhưng hắn rất mau bình tĩnh lại hắn nghĩ không thông mình lộ ra manh mối ở chỗ nào đã nghĩ không thông hắn liền dứt khoát không nghĩ mà chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến la thập lắc đầu tỏ rõ lập trường trước diệp trùng ta không có lý trí không đợi diệp trùng trả lời hắn tiếp tục tự biên tự diễn thật ra không chỉ ta cả diệp gia đối với ngươi đều không có lý trí diệp trùng không hề lay động ân đoán giữa hắn và diệp gia đã rất khó nói rõ ràng hắn cũng lời dây dưa quá nhiều ở vấn đề phức tạp thế này nhưng hắn không nói gì mà tiếp tục nghe la thập đã gây cho hắn chấn động quá lớn khi ngươi ở hát giác ngươi đã gây nên sự chú ý của tầng quản lý h ắ c giác ngươi cũng biết sự đặc biệt của thân thể mình phải không người bình thường nếu như g ầ y g ò giống như ngươi phương diện sức mạnh của hắn nhất định là yếu ớt phương hướng phát triển của hắn cũng chỉ có tốc độ tính bền phản ứng thần kinh nhưng người không phải h ắ c giác rất mau liền báo cáo việc này với diệp g i a việc này cũng dẫn tới sự quan tâm của gia chủ ừm không biết ngươi hiểu biết ra sao với diệp g i a mấy năm gần đây nhất mạch dòng chính thống đang tàn lụi người diệp ra chân chính đều đang vì vấn đề này mà lo lắng hoảng sợ điều này cũng là tại sao ngươi lại làm cho gia chủ chú ý la thập nhún n h ú n b a i mang theo vài phần tự chế nhạo tính cảnh giác của ngươi rất mạnh năng lực học tập rất mạnh thực lực cũng rất mạnh trong câu nói này của la thập tràn đầy sự khen ngợi mỗi lần hắc giác truy bắt ngươi đều kết thúc thất bại gia chủ đối với việc này cực kỳ tức giận nhưng lại không có cách nào dường như nghĩ tới cái gì la thập đông nhiên b u môi cười điều chân chính làm ra chủ hạ quyết tâm chính là một việc ngươi đã sử dụng chất lỏng màu bạc nhưng vẫn an toàn vô sự thu lấy vẻ cười cận la thập biểu tình nghiêm túc nhìn thẳng diệp t r u n g hỏi từng chữ một ngươi biết điều này có nghĩa gì không diệp t r u n g vẫn yên lặng la thập không trả lời mà lại đổi chủ đề chất lỏng màu bạc đã sớm phát minh ra rồi nhưng tác dụng phụ của nó cực kỳ rõ ràng nguyên lý của nó là mô phỏng một loại nhân tử đặc biệt trong máu nhất mạch họ diệp nhưng kỹ thuật hiện giờ vẫn không sao phục chế được nó trên thế giới này có thể sau khi sử dụng chất lỏng màu bạc vẫn an toàn vô sự chỉ có một loại người đó chính là người của diệp g i a một câu nói hở hứng lại không khác gì quăng vào trong lòng diệp trùng một quả bom nặng ký ngươi từng dùng qua cái tên diệp trùng này điều này cũng càng làm người ta khẳng định suy đoán xuất thân từ diệp g i a của ngươi nhưng ai cũng không ngờ ngươi trơn trợt vô bì hơn nữa hình như bên cạnh người vẫn luôn có một người thần bí rất lợi hại đang giúp ngươi mỗi lần hành động của chúng ta đều không thành công vẻ mặt la thập c ư ờ i khổ chương ba trăm tám mươi ba nội tình hai diệp c h u n g nghĩ tới mục thương nếu như không phải họ giúp mình mình bây giờ sẽ thế nào đây nhớ lại ngày tháng ở cùng mục thương một luồng ấm áp chạy qua đầu hắn về sau ngươi không biết làm sao tới thiên hà hà việt nói thật chúng ta tới giờ vẫn không biết ngươi rốt cuộc làm sao vào được nụ cười khổ trên mặt la thập càng đậm hơn ngươi của chúng ta vẫn luôn tìm ngươi ở năm thiên hà lớn khi nhìn thấy ngươi ở thiên hà hà việt bọn họ đều s ư n g sở ha ha ngươi không biết biểu tình lúc đó của bọn họ đặc sắc thế nào đâu mặt diệp vô cầm lúc xanh lúc trắng quả đá la thập cười lớn lời nói khoái chi không nói ra lời tiếng cười sảng khoái không khỏi làm diệp trung bị cảm nhiễm nhưng hắn vẫn không giảm bớt cảnh giác việc sau đó ngươi cũng đã biết rồi toàn bộ ba đại thế gia bị ngươi quậy cho thần kinh căng thẳng nhưng chúng ta vẫn luôn rất kỳ quái tuyết lai tộc và bộ lạc hy phượng tại sao cũng khẩn trương đối với ngươi như vậy không biết diệp trung bình tĩnh trả lời không lo tới bọn họ nữa t h ì nói ra chúng ta có khả năng là huynh đệ đó la thập cực kỳ hưng phấn đám huynh đệ tỉ m ộ i trong nhà đều đang đoán cha mẹ ngươi r ố t cuộc là ai nhưng tới giờ mọi người đều không có một kết luận thống nhất đám lao giả trong nhà đó cũng đều đang chú ý ngươi diệp t r u n g thần sắc như thường trong lòng lại đang dậy lên một loại tình cảm rất kỳ quái cha mẹ thật là một danh từ xa lạ a ngươi có để bụng ta kiếm cha máu của ngươi một chút không la thập khẩn trương nhìn chằm chằm diệp t r u n g trong mắt lấp lánh quang mang thân thiết kiểm tra thế nào diệp t r u n g hỏi vấn đề này hắn đã sớm muốn làm rõ thấy diệp t r u n g đồng ý la thập không khỏi trở nên thả lỏng khôi phục sự thoải mái bình thường rất đơn giản m u của tộc chúng ta nếu như gặp phải dung dịch bão m ạ n h ư u thì sẽ biến thành màu xanh ra trời hắn cười h ì h ì từ trên eo lấy xuống một ống thủy tinh nhỏ trong suốt nói cũng may ta mang theo quả nhiên là ý trời a bình thường ai ra cửa mang theo trò chơi này búng tay mở miệng ống ra ống thủy tinh nhỏ chứa đầy dung dịch trong suốt la thập đưa ống thủy tinh tới trước mặt diệp trùng một giọt máu chỉ cần một giọt máu thì đủ rồi chăm chú nhìn ống thủy tinh nhỏ trên tay sắc mặt diệp trùng như thường trong lòng lại sôi sục không ngừng sục sôi cuộn cuộn máu huyết điên cuồng chạy mang tới sự nóng n ả y trước giờ chưa từng có có lẽ mọi thứ đều sẽ có kết quả vấn đề q u â n lấy hắn bấy lâu này cũng phải có đáp án rồi mình có phải là xuất thân từ diệp ra cho dù là với sự lạnh nhạt của diệp trùng cũng không cách nào giữ được bình tĩnh rất nhiều lần hắn đều từng nói với bản thân vấn đề đại loại như thân thế vĩnh viễn không được làm phiền mình mấy thứ này nên không có bất cứ liên hệ thực chất nào với mình huyết mạch chỉ là huyết mạch mà thôi nhưng khi kết quả sắp công bố diệp trùng mới phát hiện sự bình tĩnh mình vẫn luôn khoe khoang lại yếu ớt thế này tim đập nhanh trước giờ chưa từng có hô hấp chầm ổn dài nhẹ ngày thường theo sự tăng tốc của máu mà trở nên gấp rút nhắm mắt diệp trùng cố gắng hít một hơi thật sâu hắn giống như phải dùng hết sức lực toàn thân trong lần hít thở sâu này tiếp đó hắn lại mang tất cả không khí hít vào trong buồn g phổi thở r a dường như tất cả phiền não đều theo không khí thở r a này mà rời ra xa khi diệp trùng mở mắt ra lần nữa cặp mắt đã khôi phục sự cứng rắn bình tĩnh thường ngày để mọi thứ nên đến đều đến đi rút trùy thủ ra n g ó n trỏ nhẹ nhàng vuốt qua mũi nhọn sắc bén của trùy thủ n g ó n trỏ đưa tới phía trên ống thủy tinh nhỏ nặn nhẹ một giọt máu mau chóng chạy xuống ống thủy tinh phía dưới tong tong rơi vào trong dung dịch báo mản hiệu trong v e o la thập mặt đầy khẩn trương cặp mắt không nháy nhìn chằm chằm ống thủy tinh nhỏ trên tay diệp trùng ống thủy tinh vừa rồi vẫn còn óng ánh long lanh đ ô n g thay đổi màu sắc giọt máu đỏ tươi trong khoảnh khắc tiến vào ống thủy tinh màu xanh da trời như xương như khói như t ơ như sợi trong thời gian cực ngắn lan l ra làm cả ống thủy tinh nhiễm thành màu xanh da trời xinh đẹp ống thủy tinh màu xanh da trời dưới ánh mặt trời lấp lánh rạc dỡ giống như bảo vật quý hiếm dùng ngọc bích thuần khiết nhất điêu khắc mà thành mặt la thập đống đỏ bừng hắn hưng phấn tới mức nhảy dựng lên cả thảo nguyên đều có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hắn ha ha ha ha ta lại nhiều thêm một huynh đệ rồi ta lại nhiều thêm một huynh đệ rồi hắn giống như một đứa trẻ vui mừng nhảy nhót hắn lúc này so với la thập bình thường thong dong phong độ lanh lẹ hoàn toàn giống như hai người diệp t r u n g trừng trừng nhìn ống thủy tinh thuần một màu lam trên tay này trong lòng hắn không có chút mừng rỡ nào dung dịch báo mạn hưu đã bị nhiễm thành màu xanh da trời giống như biển cả không bờ không bến chiếm từng góc trong đáy lòng hắn ngay cả những chỗ mềm yếu ngày thường ẩn giấu dưới sự kiên cường lanh k h ố c đó cũng không bỏ qua mạn đáng chắc quá tốt rồi quá tốt rồi la thập có chút kích động đến mức nói năng lộn xộn ngươi quả nhiên là người diệp ra chúng ta ha ha diệp ra chúng ta lại nhiều thêm một cao thủ ta mừng quá ai ta nói này huynh đệ ngươi thật sự tên là diệp trung à ánh mắt hưng ơ phấn và nóng bỏng của la thập lại không hề có thể làm cho diệp trùng chút kích động nào hắn vẫn như cũ gật đầu đ ú n g ngay lập tức sự mềm mại và yếu ớt trong lòng liền bị hắn dùng sự kiên cường và lạnh lùng che lấp đi hi hi nào nào ta tự giới thiệu một lát tên thật của ta là diệp la ngươi có thể gọi ta là tiểu la hoặc là tiểu tiểu la bọn họ đều gọi ta như vậy la thập t u é t miệng lớn giọng tự giới thiệu nhưng hắn lập tức hỏi bạn bè ngươi bình thường đều gọi ngươi là gì diệp tử diệp trùng trả lời đơn giản có sức không phải chứ diệp la dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn diệp trùng cả nửa ngày mới lắc lư đầu nói cái tên không hàm lượng chút kỹ thuật như vậy sao ngươi chẳng lẽ không biết ít nhất một nửa người diệp ra đều có tên mụ là diệp từ sao không biết biểu tình diệp trùng không chút dao động thế này không tốt thế này không tốt chúng ta chi bằng đổi một cái đi diệp la lắc đầu hắn giống như cái chống bỏi khuyên nói chi bằng gọi là tiểu trùng hoặc là tiểu tiểu trùng cũng được n g ư ơ i làm sao nhận ra ta diệp t r u n g cắt ngang diệp la nói từ lúc bắt đầu vấn đề này luôn quanh quẩn trong đầu hắn đó là ta thông minh vẻ mặt diệp la đắc ý suýt nữa thì giống như đ ầ u hà lan c h ú t toàn bộ suy đoán của mình ra hết ai cũng không ngờ ngươi lại tiến vào tinh khu tự do bọn họ không chừng vẫn đang đoán ngươi rốt cuộc đang trốn ở đâu hì hì ngươi biết ta từ chỗ nào đoán ra không diệp la cố ý làm ra vẻ thần bí nhìn diệp t r u n g trên mặt gần như viết ngươi hỏi ta đi ngươi hỏi ta đi ngươi hỏi ta ta sẽ nói diệp t r u n g vẫn giống như khúc gỗ không có chút thay đổi nào diệp la đợi cả mấy phút thấy diệp t r u n g thật sự không có ý mở miệng hắn chỉ đành hậm hực nói được rồi được rồi ta nói là được rồi thật không có ý nghĩa giống ý như mấy khúc gỗ trong nhà đó thật là không thú vị gì thứ thật sự làm lộ ngươi là tàu lượn diệp t r u n g n ỡ ra lúc này mới bừng tỉnh vấn đề ở chỗ nào hàn việt từng nói với ta ngươi cưới một thứ giống như chim từ chơi đắp xuống lúc đó ta đã lưu ý trong lòng dọc đường ta còn đặc biệt đi tới địa điểm lần trước các ngươi gặp phải bầy sói tập kích quả nhiên đã phát hiện cái tàu lượn đó lúc đó ta đã biết ngươi khẳng định giống như ta là người từ ngoài tới người nơi này nào biết mấy thứ này hơn nữa khi ngươi nhìn thấy ta không có bất cứ phản ứng nào hì hì ngươi có lẽ không biết ba đại thế gia ở tinh khu tự do tuy đều có thế lực ngầm nhưng giữa họ đều có một số hẹn ước ngầm dù sao ở chỗ này chúng ta đều là người đến từ bên ngoài chúng ta thông thường đều có thể vừa nhìn liền nhận ra đối phương rốt cuộc là thế gia nào rất rõ ràng ngươi không phải là người trong ba đại thế gia sau này ngươi lại lộ ra là một tay điều bồi lợi hại chúng ta đã sớm biết ngươi còn là một điều bồi sư cho nên ta liền rất tự nhiên liên tưởng tới ngươi nhưng lúc này ta vẫn không dám khẳng định thông đạo tiến vào tinh khu tự do chỉ có ba chỗ đều phân biệt nằm trên tay của ba đại thế gia phòng vệ nghiêm ngặt người ngoài căn bản không thể nào tiến vào cho nên suy nghĩ này lúc đó cũng dọa ta nhảy dựng lên nhưng mấy chiêu vừa rồi đó của ngươi đã lộ tẩy rồi h i h i ta ở phương diện sư sĩ tuy không ra gì nhưng ở phương diện võ thuật trong nhà lại không có mấy ai so được với ta mấy chiêu vừa rồi đó của ngươi có phong cách diệp ra rất nhạt ha ha tuy rất nhạt nhưng vẫn lừa không được mắt ta thế nào ta lợi hại không ta lúc đó mới thật sự xác định chính là ngươi vẻ đắc ý trên mặt diệp la lộ ra r à n h r à n h diệp trung cũng không khỏi khâm phục vô cùng đừng thấy diệp la lúc này giống như một đứa trẻ nhưng tâm tư tinh tế vượt xa người bình thường võ thuật của người quả thật rất là lợi hại a quả nhiên không hổ là người diệp ra chúng ta dựa vào tự học mà có thể đạt tới cảnh giới này ngươi không biết trong nhà có rất nhiều huynh đệ tỷ mội đều rất khâm phục ngươi nhưng ngươi phải cẩn thận diệp nhân tên đó rất hẹp hòi ở phương diện quan giáp trong nhà chẳng qua chỉ có hai ba người có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với hắn Ta thì thua xa rồi. nhưng nếu là võ thuật hừ hừ vậy thì hắn cũng đừng hòng lấy được gì tốt ở ta trong lời nói diệp la cực kỳ tự tin với võ thuật của mình diệp nhân diệp t r u n g nhỏ giọng đọc cái tên này nghe nói hắn là cao thủ số một của diệp gia ngươi định lúc nào trở về nhà diệp la quay đầu hỏi gia chủ đợi ngươi phòng chừng sắp đợi tới phát điên rồi không đi trong giọng nói lạnh nhạt của diệp t r u n g lộ ra vẻ kiên quyết không đi tại sao không đi chứ ngươi không muốn về nhà sao diệp la rất tò mò nhìn diệp trùng lập tức hắn lộ ra vẻ tỉnh lộ chẳng lẽ ngươi và ta đều thích võ thuật ha ha quá tốt rồi cuối cùng có người cùng với ta rồi hi hi ngươi không biết trong nhà hối thúc ta mấy lần rồi ta đều không trở về đám người đó ngày ngày đều chỉ lo đắm chìm trong c o n giáp nào tốt như chỗ này nơi này chính là chỗ võ thuật mạnh nhất ta phải đánh bại tất cả cao thủ võ thuật của tinh khu tự do mới về nhà lời của diệp la âm vang có sức Diệp Trung lại Trung yên lặng, á n h mắt phiêu hốt, làm hốt, phiêu n g ư ờ i ta khó mà đ o á n được đ cuộc hắn n rốt g nghị cái gì. Chính n gì. cái g a y này, lúc phía xa x u ấ t hiện mấy chấm đen. Diệp đen. mấy t r u n không g và Diệp La không hẹn m à cùng ngừng đầu, lập t ứ c nhìn nhau. h Điều k á c nhau là d i ệ p Trung b ì n h truy ĩ n còn Diệp La thì cùng nhiệt. Chương h thì Diệp La t 384, truy kích hai người mau lẹ ngồi s ổ n xuống cỏ rậm cao nửa người nhanh chóng che giấu bóng dáng hai người nếu không tới gần xem tuyệt khó mà phát hiện trong này mai phục hai người mấy mươi người hốt hoảng lướt qua chỗ hai người không xa xuyên qua khe hở của bụi cỏ diệp trung có thể nhìn thấy sự kinh hoảng và không cam lòng của mấy người này là mấy lược đồng giả đó trên người rất nhiều người bọn họ đều mang vết thương có vài người mặt nạ cũng rơi mất không thấy bị đánh bại thật nhanh diệp trung và diệp la nhìn nhau đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau thế công của mấy lược đồng giả này vừa rồi hung mãnh hơn nữa nhân số đông đảo ưu thế rõ ràng phi thường không ngờ sự tham gia của đội ngũ đó lại mau chóng lật ngược thế trận như vậy điều này cũng thật là quá nhanh đi diệp t r ú n g nghĩ thầm đám lược đồng giả bại trận này mỗi người đều cố sức bỏ chạy chốc chốc lại có người ngã xuống nhưng không có một hai nhìn ngó họ kẻ ngã xuống muốn bỏ dậy gương mặt méo mó đã rất khó phân biệt được biểu tình của họ chỉ có nét bi ai trong mắt lại càng thêm nồng đậm giống như mây đen đẻ lên đầu đôi môi mím chặt lại vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệnh bọn họ không hề kêu cứu bọn họ biết vận mệnh của mình cũng biết mấy người bên cạnh lúc này đây không ai sẽ lo tới mình nếu như đổi lại là chính bọn họ bọn họ cũng tuyệt không vì người khác mà dừng bước chút nào rất mau trừ mấy người bị thương té ngã trong bụi cỏ mấy người khác đã trốn ra xa phía xa chỉ còn lại một vài điểm đen nhỏ hai người diệp trùng và diệp la đứng dậy mấy người này bại thật là nhanh tinh nhuệ của hàn gia quả nhiên phi phạm nếu như chỉ nói tới võ thuật phỏng chừng không thua kém mấy người trong nhà đó đại thế gia chính là đại thế gia không động thì thôi vừa động thì như sấm sét diệp la có chút cảm khái mấy người bị thương té ngã trong đùi có đó nhìn thấy diệp trùng và diệp la lập tức nhận ra hai người bọn họ sắc mặt không khỏi thay đổi đồng loạt diệp trùng gật đầu ra dấu tán đồng hai người đều không để ý tới mấy tên lược đồng giả bị thương đó cứ mãi nói chuyện giống như bọn họ không tồn tại chúng ta đuổi theo đi diệp la nói vẻ mặt hắn hưng phấn tại sao diệp trung kỳ quái nhìn diệp la trong tình báo điều tra c h u y ể n về trong nhà lần trước nói sau lưng lược đồng giả rất có khả năng là bộ lạc hy phượng trong nhà hy vọng có thể xác nhận thế lực sau lưng lược đồng giả vẫn luôn rất thần bí còn nữa đ á m không có tính người đó ta đã sớm không vừa mắt hì hì lần này không phải là cơ hội tới tận cửa sao diệp la xoa tay trong mắt lấp lánh quang mang nóng bỏng diệp trung nghĩ tới hoàng bài thi âm thanh ầm ầm từ xa truyền tới mặt đất hơi rung động mấy lượt đồng giả bị thương đó ai nấy sắc mặt đều kịch biến thần s ắ c thê thảm ta nói mà đám này làm sao có thể không đổi tận d i ế t tuyệt cũng thật là không giống phong cách của bọn họ cuối cùng cũng tới rồi hì hì chúng ta cũng đúng lúc thuận đường đi nhờ xa hai mắt diệp la phát sáng nhìn đội ngũ sông tới trước mặt một đội kỵ binh lao tới trước mặt giống như hồng thủy cơn hồng thủy màu đen chẳng qua chỉ hơn hai trăm người thanh thế lại không thua kém thiên quân văn mã tiếng đạp chỉnh tề giống như gõ vào trong lòng mỗi cú đều mang theo áp bức vô cùng trầm m u ộ n mà cực kỳ mạnh mẽ hai người diệp trùng và diệp là trong thảo nguyên mênh mông quả thật c h ó i mắt vô bì chỉ thấy dưới mệnh lệnh của người dẫn đầu đó đội kỵ binh này nhẹ nhàng n g ư ợ lại lao tới trước mặt hai người tiếng vo thu dày đặc như mưa báo mang theo uy thế lệnh trời lao tới trước mặt hai người tốc độ không giảm đi chút nào bốn chân mạnh khỏe của mãng sung thú mỗi lần đều mang tới vô số bùn đất và cỏ vụn mạnh mẽ cày lên một đường sâu hắm trong thảo nguyên này cảm giác á c bức mạnh mẽ diệp la kiêu ngạo đứng vẻ hi ha trên mặt đã sớm thu lại khôi phục phong độ thong dong khi mới gặp diệp t r u n g diệp t r u n g yên lặng đứng vẻ mặt không có biến hóa gì tuy cảnh tượng thế này vô cùng chấn nhiếp lòng người nhưng đối với người đã thấy quen sự mênh n ô n g của vũ trụ trăm ngàn cái quang giáp chiến đấu kịch liệt trong vũ trụ mà nói đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ hai bên mau chóng tới gần tốc độ của đội ngũ này vẫn không hề giảm xuống giống như sắp đạp lên người hai người mà đi qua nhưng vô luận là diệp trùng hay là diệp la đều vẫn bảo trì tư thế ban đầu không thay đổi chút nào hai bên càng lúc càng gần năm trăm l i n m bốn trăm l i n m ba trăm l i n tay phải của người dẫn đầu ở trước tiên đội ngũ nhẹ nhàng nâng lên một cú rừng gấp hoàn mỹ cả đội ngũ đột ngột dừng lại ở chỗ chỉ cách hai người m ộ mươi m giữa động và tinh này đội hình của cả đội ngũ vẫn giữ được hoàn chỉnh tiếng vó vừa rồi vẫn còn như mưa bão đông biến mất cả thảo nguyên yên lặng như chết mỗi một chiến sĩ trên lưng mãng sung thú đều có vẻ lạnh lùng mặt không chút biểu tình c ò n mãng sung thú vẫn luôn cuồng bạo lúc này cũng ôn thuận giống như cứu non hàn việt đang đứng bên cạnh người đứng đầu đó nhìn thấy dịp la mặt hàn việt không khỏi lộ ra nụ cười thì ra la huynh ở chỗ này à vừa rồi vẫn phải cảm ơn la huynh ra tay tương trợ hắn vừa rồi nhìn thấy rõ ràng chính là la thập quấn lấy một phần lực lượng trong đó mới làm cho bọn họ có thể chống đỡ lực lượng chi việt tới hàn việt lại giới thiệu kỵ sĩ dẫn đầu đó vị này chính là cao thủ la thập trong lứa tuổi trẻ nghĩ chắc là ca hoành nhất định từng nghe tên của hắn rồi nhỉ gã được gọi là ca hoành đó không khỏi biến sắc la thập thì ra là cao thủ tông hội thất kính thất kính diệp la cờ nhẹ khách khí rồi không biết vị đại ca này s ư n g hô thế nào nhìn diệp la nho nhã lễ phép trước mắt này diệp trùng thế nào cũng không sao liên hệ hắn với diệp la giống như đứa trẻ vừa rồi thay đổi trước sau này cũng thật sự là quá lớn rõ ràng là giống như đổi một người khác tại hạ hàn ca hoành giọng nói khàn khàn c h ầ m thấp chọc vào thai gương mặt lạnh lùng làm người ta có cảm giác khó mà tới gần sắt khí không tự giác lộ ra càng làm cho người mẫn cảm giống như diệp trùng diệp la thầm kinh ngạc đây là một cái tên rất xa lạ diệp la không khỏi nhìn về phía hàn việt hàn việt giải thích ca hoành vẫn luôn theo bên cạnh t ộ c trưởng rất ít lộ mặt ra ngoài diệp la lúc này mới lộ ra chút vẻ hiểu ra nhưng diệp trùng ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng chút cảnh giác trong mắt diệp la vị này là giọng n khàn, khàn lại vang lên lần nữa ánh mắt hàn ca hoành rơi trên người diệp trùng cặp mắt lạnh lùng lấp lánh chút ngạc nhiên g i á n g vẻ diệp trùng lúc này cực kỳ quái dị trên tay nhấc một cái mâu gỗ còn cạnh chân đặt một cái dương gỗ khi ánh mắt của hàn ca hoành rơi trên mũi mâu màu đen sấm của mâu gỗ đồng tử đ ố n g nhiên co lại lộ ra một đốn quang mang như lưới đao l ó e lên diệp trùng giữ yên lặng hàn việt bị hù dọa đây chính là một người không đắc tội được à vội vang nhẹ dọn g bên thai hàn ca hoành hắn chính là vị điều bồi sư đó hàn ca hoành không khỏi nhìn diệp trùng thêm lần nữa sự yên lặng do diệp trùng yên lặng mang lại cực kỳ kiềm nén hàn việt vội vàng mở miệng chúng tôi đang muốn truy kích lược đồng giả bỏ trốn không biết hai vị định thế nào vẻ mặt diệp la chính khí bừng bừng nói lời này của hàn huynh thật quá khách sáo rồi đừng nói tới tình nghĩa của ta và hàn huynh tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn hơn nữa lược đồng giả trước giờ thanh danh xấu xa việc đã làm không cái nào không làm người ta vô cùng phẫn nộ chúng tôi trước chỉ cố hết sức sức nhỏi chỉ là vẫn xin hàn h u ỳ n h cho mượn hai con mãng sung thú dùng đến lúc đó tự nhiên sẽ trả lại câu cuối cùng diệp la nói thật hào hùng không hề có chút xấu hổ nào hàn việt ngạc nhiên liếc diệp trùng la thập bằng lòng đã sớm nằm trong ý liệu của hắn nhưng không ngờ diệp trùng cũng đi ngoài ra từ ngữ khí của la thập hai người hình như quan hệ có đột phá trong câu này của la thập dùng từ chúng tôi với lại còn cần hai con mãng sung thú hàn việt không khỏi xoay chuyển các loại suy nghĩ trong lòng được h à n g ca hùng hào phóng đồng ý giọng nói khàn khàn vẫn đâm chọc vào thai có hai vị cao thủ hỗ trợ phần thắng của chúng ta lại nhiều thêm vài phần hai kỵ sĩ ngồi sau lưng đồng bọn để chống hai con mãng sung thú diệp la xoay người ngồi trên lưng mãng sung thú động tác như nước chảy mây trôi tiêu sái tự nhiên kỹ thuật khá thật h à n g ca hùng la lên diệp c h u n g nhìn mãng sung thú trước mắt không khỏi có chút khó khăn đây vẫn là lần đầu tiên hắn cười mãng sung thú dùng lời của năm thiên hà lớn mà nói hắn hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm điều khiển gì càng đừng nói tới bằng lái gì đó mãng sung thú to cỡ tê giác bốn chân mạnh khỏe toàn thân đầy lông màu xám đen cổ to ngắn trong hai con mắt to cỡ chuông đồng lộ ra sự ngang ngược sừng màu đen trên trán diệp trùng vừa nhìn liền biết nhất định là cực kỳ cứng rắn cố định trên lưng rộng bản của mãng sung thú là một bộ yên màu đen từ góc độ chuyên nghiệp của diệp trùng mà nói đây chỉ sợ chỉ được coi là công cụ giao thông thô sơ nhất nguyên thủy nhất không hề do dự, diệp trùng xoay người ngồi lên mãng sung thú mãng sung thú hơi nhấp nhỏng diệp trùng chỉ cảm thấy hơi lắc lư nhưng trong mắt người ngoài nửa thân trên của hắn lại không hề động đậy cặp mắt nửa đóng nửa mở của hàn ca hoành lập loẹ tinh mang trong lòng hắn lại không khỏi vô cùng tò mò vị điều bồi sư này từ động tác của hắn mà xét rõ ràng là lần đầu tiên cưới mãng sung thú nhưng cú vừa rồi đó lại có thể nhìn ra lực e o khá bất p h ẳ n g của vị điều bồi sư đó ánh mắt lại một lần nữa rơi trên cây mâu gỗ trên tay diệp chúng đó trong lòng hàn ca hoành đầy nghi hoặc điều bồi sư hắn thật sự là một điều bồi sư ư nhưng lúc này đã không có thời gian để họ dây dưa thêm nữa tay phải hàn ca hoành p h ả i xuống trầm giọng nói đi lập tức toàn bộ mãng sung thú đều cử động diệp trung chỉ cảm thấy mãng sung thú ở dưới sông tới trước người hắn suýt nữa thì ngã ra sau nhưng lực eo của hắn mạnh mẽ cứng rắn giữ được tư thế chỉ là tư thế giống như khúc gỗ của hắn trong mắt đám kỵ sĩ rõ ràng là cứng nhắc vô cùng thả lòng chút ngươi chỉ cần để mình không rơi xuống là được mấy con mãng sung thú này huấn luyện kỹ càng tự mình sẽ đi theo đội ngũ diệp la ở một bên vội vàng nhẹ giọng truyền thụ kinh nghiệm một đoàn người cưới mãng sung thú thuận theo dấu vết lược đồng giả để lại mà đuổi về phía trước chương ba trăm tám mươi lăm n g u y ệ t phục vương ai cũng không ngờ cuộc truy đuổi này liền năm ngày năng lượng buộc phát giữa sống và c h ế t quả thật làm người ta kinh ngạc lược đồng giả bỏ trốn tuy dọc đường không ngừng có người ngã xuống nhưng vẫn có một vài kẻ nghị lực kiên cường ra sức bỏ chạy mấy ngày gần đây ngay cả đ ấ y lòng của diệp trùng cũng không khỏi vô cùng khâm phục mấy lược đồng giả này trong đội ngũ mỗi người đều thu lại ánh mắt coi thường mọi người đều biểu thị ra sự tôn kính của mình đối với mấy kẻ địch có ý chí ngoan cường này hàng ca hoành không ra lệnh đội ngũ tăng tốc mà lại không nhanh không chạm theo sát sau lưng mấy người này nhưng điều bất ngờ đã xảy ra nhìn khu rừng rậm trước mắt hàng ca hoành không khỏi n h ữ cặp lông mày to như hai cái bàn t r ả i thép mọi người đều biết lược đồng giả sở trường trốn tránh trong rừng rậm mỗi người bọn họ đều là cao thủ chiến đấu trong rừng rậm trận chiến này gần như đã tiêu diệt tất cả lực lượng của lược đồng giả ở hành tinh thoát mục mấy tên dương nhiệt đã bỏ trốn này ngược lại là việc phiên phức chỉ là nếu như thật sự đuổi theo vào một mặt không nhất định có thể tìm thấy một mặt khác sự phản kháng trước lúc chết của mấy lược đồng giả này nhất định hung mánh dị thường hơn nữa lại còn ở trong rừng rậm cực kỳ bất lợi với phe mình mấy ngày gần đây hắn không nhanh không chậm theo sát mấy kẻ địch bỏ chạy này chính là hy vọng tiêu diệt từng chút ý chí cầu sinh của mấy người này từ đó giảm bớt thương vong của bộ hạ hắn đối với bộ hạ yêu quý như con tự nhiên không muốn bởi vì truy bắt mà dẫn tới tổn thất nhân thủ ai cũng không chú ý tới nơi này lại có r ừ n g rậm chẳng lẽ là ý trời nhưng chỉ chút người này cũng không gây nên sóng gió gì hắn thầm nghĩ trong lòng thương lượng với hàn việt một hồi hai người này mau chóng có được nhận thức chung về vấn đề này lục thành vẫn có rất nhiều việc cần xử lý nơi này không thể lỡ quá nhiều thời gian không ngờ nơi này lại là rừng rậm lần này chúng ta tính sai rồi trong thành vẫn còn một số việc cần xử lý chúng tôi sẽ lập tức trở về ngồi trên mãng sung thú hàn việt nói với hai người không biết hai vị định đi đâu à đây có lẽ là người tính không bằng trời tính có lẽ cũng là mạng của bọn họ chưa tuyệt hàn huynh đừng quá để ý chúng tôi định q u ẹ o về phía đông từ chỗ này tiến về vua uyên châu không thể theo hàn huynh trở về lục thành quả thật làm người ta tiếc nuối a diệp la mặt đầy tiếc nuối la thập huynh nói đi đâu thế lần này nếu như không phải hai vị ra tay giúp đỡ chỉ sợ hàn gia lần này sẽ thất bại tình nghĩa cao cả của hai vị hàn gia nhất định sẽ không quên lúc nào có chỗ gì cần tới tệ gia phái người tới nhắn lời tệ gia nhất định sẽ làm hết sức mình hàn việt nghiêm túc nói dừng một lát hàn việt nói chỗ này cách vũ huyên thành có chút xa hai con mãng sung thú này cho hai vị mượn đi mong có thể giảm sự cực khổ bôn ba của hai vị diệp la lắc đầu huyện chuyển từ chối ý tốt của hàn việt loại mãng sung thú chiến đấu có phẩm chất tốt thế này huấn luyện không dễ dùng để đi lại quả thật có chút lãng phí ý tốt của hàn huynh hai người chúng tôi ghi vào lòng chỉ là chúng tôi đang định đi bộ cũng thưởng thức được phong cảnh dọc đường đã như vậy vậy thì chúng ta phải từ biệt rồi hai vị đi đường bình yên hàn việt hành lễ với hai người tiếp đó cũng hành lễ với hàn ca hoành diệp la vội vàng trả lễ các vị đi đường bình yên diệp trung không nói gì chỉ trả lễ đoàn người hàn việt và hàn ca hoành giống như một cơn gió biến mất ở phía xa tên hàn ca hoành đó rất lợi hại diệp la nhìn phương hướng mọi người biết mất khoan thai nói ừ n rất lợi hại diệp trung tán đồng diệp la vẻ mặt mong mỏi cao thủ trên đời này quả thật nhiều không kể xiết vốn dĩ ta vẫn cho rằng đã tới cảnh giới này chắc là gần như tới được đỉnh cao của võ thuật về sau ta tới tinh khu tự do thì mới biết trên đời này lại có nhiều cao thủ như vậy có nổi tiếng có vô danh có trẻ tuổi có giả có nam có nữ quá nhiều quá nhiều rồi từ đó về sau ta liền không muốn trở về nữa biết không nguyện vọng từ nhỏ của ta chính là trở thành võ thuật gia lợi hại nhất mà không phải là sư sĩ ta phải ở lại chỗ này tìm kiếm chân lý của võ thuật trên thảo nguyên minh ông vang vọng âm thanh kiên định như sắt đá của một người trẻ tuổi nhìn diệp la diệp trùng đột nhiên có chút xúc động diệp la đã đưa ra một mục tiêu xác định như vậy đối với cuộc đời mình nhưng mình thì sao dường như mình trước giờ chưa từng nghĩ qua sống sót tìm kiếm mục thương sau khi tìm thấy mục thương thì sao diệp la đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của diệp trùng kỳ hì bất quá muốn ở lại chỗ này vậy thì phải giúp trong nhà làm tốt việc bên này như vậy ta mới có thể tranh thủ càng nhiều tự do hơn đi chúng ta đi tìm đám tiểu cường dán chạy không chết đó đi ngươi có thể tìm thấy bọn họ diệp t r u n g hỏi diệp la sự quen thuộc của lược đồng giả đối với rừng rậm có thể nói là có cảm giác sâu sắc muốn tìm thấy bọn họ trong rừng rậm diệp t r u n g tự nhận làm không được chẳng lẽ diệp la có cao chiêu gì diệp la dùng một loại ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn diệp t r u n g cả nửa ngày mới mở miệng huynh đệ chẳng lẽ không biết trên thế giới này còn có một thứ gọi là quang giáp toàn thân đen thui toàn bộ đã trải qua xử lý công nghệ mài r i a chỉ có vảy chỗ khớp n g â u nhiên phản xạ ra một hai tia lạnh leo đột ngột thân hình phong dài độ cao quang giáp tiêu chuẩn m ộ mươi hai mét c h ỉ n h thể không có bất cứ cảm giác to p h ư n g nào vô luận là thiết kế khớp tứ chi đều không có chỗ nào chê lưới lao cong hai bên cổ tay tạo thành hai mặt trăng cong mặt trong cánh tay khảm một cái gai cận chiến trên lưng treo một cái khiên đen giống như bánh răng đường cong hơi gồ lên của cái khiên đen diệp trung vừa nhìn liền nhìn ra nó có thể quăng đi như vũ khí tuyệt đối phù hợp với không khí động lực học bánh răng sắc bén ở mép làm diệp trung nhớ tới loại sinh vật năm sừng kỳ quái ở gặp được trong khe núi đó không giống hai chân to dày của quang giáp thông thường hai chân cái quang giáp này thon dài giống như chân phụ nữ vậy ở khớp gối vẫn mang theo phong cách nhất quán của hát giác nhưng phía trước hai chân thanh tú lại phân biệt có một lưỡi đao ngoài hình mặt trong cong diệp trung cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh nếu như bị cái chân thế này đạp chúng thì sẽ có một quan g cảnh thế nào hơn nữa diệp trung còn phát hiện hợp kim của cái quan giáp g này tuyệt không phải là bất cứ loại hợp kim quan giáp g h ắ c giác nào từng thấy trước đây không tệ nhỉ đứng ở trước mặt cái quan giáp g của mình diệp la đắc Y nói đây chính là hàng cao cấp loại quan giáp g cấp bậc giống thế này trong nhà tuyệt không vượt quá năm mươi cái tuy thực lực sư sĩ của ta quá tệ nhưng ai bảo cha ta là giá trưởng kỳ hỉ ta cũng nhân tiện hưởng sái chút diệp la lúc này giống như một công tử cao sang quyền quý diệp t r u n g giống như không nghe thấy vẻ mặt hắn mê đắm nhìn cái quang giáp trước mắt này phương diện quang giáp của ba đại thế gia vô nghi là ở hàng đầu trên thế giới này t u y ế t lai t ộ c ưu nhã diệp da xúc tích bộ lạc hy phượng tự nhiên ba nhà đi con đường hoàn toàn khác nhau bọn họ đều kiên trì phong cách của mình nhưng có điểm bọn họ lại giống nhau đó chính là chặt chẽ cẩn thận phương diện chế tạo quang giáp lớn vô luận bất cứ chi tiết cho dù nhỏ thế nào cũng đều lộ ra sự chặt chẽ không cái nào không trải qua vô số tính toán chú đáo tôi luyện trăm bề rồi cuối cùng mới có được thiết kế hoàn mỹ nhất đây là một điểm sâu sắc nhất mà diệp trùng thể hội được khi nghiên cứu quan giáp g của ba đại thế gia cái quan giáp g trước mắt này vô nghi chính là thuyết minh tốt nhất vô luận là tỷ lệ kết cấu mỗi bộ phận của cả q u a n giáp g hay là mỗi một vị trí bố trí động cơ mini thậm chí đường con bó sát chân q u a n giáp trong mắt diệp trùng đều hoàn mỹ vô cùng phong cách xúc tích được thể hiện hoàn mỹ nhất trên cái quan giáp g này trừ gai cận chiến và khiên bánh răng trên l ư n g ra nó không hề có bất cứ vũ khí nào khác nhưng cũng có thể nói trên dưới toàn thân nó đều là vũ khí có lẽ sẽ có người cảm thấy nó thô sơ nhưng chỉ có người có thành tựu thâm hậu đối với quan giáp g giống như diệp trùng thế này mới có thể nhìn ra tâm huyết và trí tuệ của người thiết kế bao hàm bên trong mỗi chi tiết của nó sự nâng cao của mỗi một chi tiết đối với tính năng của cả cái quan g giáp có lẽ nhỏ nhoi vô cùng nhưng sau khi vô số chi tiết trùng điệp hiệu ứng sự nâng cao tính năng đạt tới một độ cao đáng sợ diệp trùng đã bị cái quan giáp g này làm chấn động cái quan giáp g loại hình này không có bất cứ tư liệu liên quan nào trong kho tư liệu của mục thương cái quan giáp g gần như có thể đại biểu cho trình độ cao nhất của h ắ c giáp này làm diệp trùng không khỏi nhớ tới mục thương tuy từ trên đánh giá trình thể nó và mục thương hoàn chỉnh vẫn có chút khoảng cách nhưng đây lại là quan g giáp cách gần mục thương nhất mà hắn thấy được cho tới tận bây giờ cho dù nó và mục thương hoàn toàn là hai loại phong cách trước mặt cái quan giáp g này diệp trung mới phát hiện học thức của mình ở phương diện thiết kế quan giáp g lại nông cạn đến thế này nhìn biểu tình ngây ngốc của diệp trung trong lòng diệp la dâng lên biết bao sự đắc ý thế nào cái quan giáp g này diệp la cố ý hỏi Tốt. cực kỳ tốt không l à hoàn mỹ diệp trung lẩm bẩm trong miệng hoàn toàn là trả lời theo bản năng chỉ sợ hắn bây giờ cũng không biết mình nói cái gì thích không diệp la cười h i ế p mắt hỏi đương nhiên diệp trung trả lời như chém đinh chặt sát hắn thậm chí còn cảm thấy vấn đề này diệp la hỏi cực kỳ kỳ quái trong mắt hắn lại có người không thích một cái quang giáp thế này sao vậy thì tặng người đó một câu nhẹ hơn của diệp la làm diệp trung đột ngột quay mặt lại thế nào không muốn sao diệp la danh manh ngướng m ẩ y tại sao diệp trung hỏi thẳng thừng vô cùng diệp la nhốn nhún b a i không để ý nói ta đối với quang giáp không có chút hứng thú nào hì hì ngươi không phát hiện nó rất mới sao thật ra nó chẳng qua dùng chưa tới ba lần hơn nữa mỗi lần ta đều dùng nó làm máy quét hình ngươi khoan hay nói hệ thống quét hình của nó cũng thật không tệ diệp la chặt lưỡi hời hợt đánh giá diệp trung phát hiện mình lần đầu tiên có xung động muốn chửi người khác mang cái quan giáp g thế này là máy m quét hình trừ phung phí của trời trà đạp đồ đ ặ c ra hán quả thật nghị không ra từ nào khác cho nên a cứ tặng cho ngươi đi dù sao đều là người nhà Biểu tình chương ủ a Diệp là giống là n t một miếng vải vụn, ba trăm tám mươi sáu mục tiêu quan giáp g thay đổi chủ nhân là một việc khá là phiến phức nhưng diệp trùng lại không cảm thấy dườm già tí nào ngược lại l à diệp có chút không nhẫn mại vừa lầm bầm phiến phức vừa không thể không theo trình tự làm từng bước một cuối cùng cũng hoàn thành tất cả thủ tục diệp la thở phào giống như quăng đi một gánh nặng vậy nguyệt phục vương cũng cần nhỏ máu chứng nhận điều này làm diệp trùng không khỏi nhớ tới mục thương hắn nhớ rất rõ ràng kích hoạt mục thương chính là cần nhỏ máu nhận chủ đối với vấn đề này của diệp trùng diệp la vẻ mặt coi thường nói cái gì xem cho rõ đi đây chính là hàng cao cấp đó quang giáp quy tắc cái gì không hiểu quy tắc là tên gọi đẳng cấp của loại quang giáp này tuy ta không sạch nhưng đây chính là đồ tốt không hơn không kém ừ đồ chơi này chỉ có dòng chính trong nhà mới có thể dùng không có nhỏ máu chứng nhận vậy lưu lạc ra ngoài thì phải làm sao xin người đó huynh đệ đây là thương thức nếu như là như vậy vậy mục thương một màn kích hoạt mục thương đó diệp trùng nhớ rõ rành rành tiến vào buồng lái của n g u y ệ t phúc vương diệp trùng mới thật sự bị trang bị hào hoa bên trong làm cho kinh ngạc ngẩn người ra động cơ là trái tim của con giáp vậy quang não chính là bộ não của con giáp rất sớm trước đây diệp trùng từng nghe qua câu này loại hình quang não trang bị cho n g u y ệ t phúc vương diệp trùng trước giờ chưa từng thấy qua nhưng tốc độ tính toán nhanh tới mức kinh người của nó mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng nghỉ cho dù là nó dừng lại ở chỗ này nó vẫn không ngừng tiến hành quét hình xung quanh các loại số liệu không ngừng tính toán nếu như không phải diệp trùng biết trên đời này vẫn còn sự tồn tại của quang giáp cường hãn giống như mục thương hắn nhất định sẽ cho rằng đây là quang não tiên tiến nhất trên đời này đương nhiên đây chỉ là từ tính năng vật lý đơn thuần mà nói nếu như thật sự mang nó so sánh với mục thương hai bên hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp mục thương là hư nghĩ trí cảm có trí năng đối với sự vật có sức phán đoán của chính mình còn cái quang nao trước mắt này chẳng qua chỉ là một vật chết nhưng lại là một vật chết có công năng mạnh mẽ sáng bóng như gương chất cảm óng ánh long lanh đây là bàn điều khiển chính mỹ lệ nhất diệp trùng từng thấy trên bàn điều khiển thuần một màu đen từng đường màu đỏ một dao thoa ngang dọc giống như vũ trụ sâu thẳm bị từng tia laser tắt thành không gian khác nhau ở một vài vị trí chủ yếu cũng đã trải qua xử lý mài rũa cảm giác tay cực tốt hệ thống giảm áp bằng chất lỏng cực kỳ linh hoạt làm hắn cảm thấy mình được nước bao vây mở b a n điều khiển chính mở q u o n g não diệp trùng từng bước kích hoạt nguyện phục vương giao diện quan giáp g từng làm hắn quen thuộc vô cùng đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn từng màn huấn luyện chiến đấu ngày trước thoáng qua trong đầu hắn rất lâu chưa từng điều khiển q u o n giáp g diệp trùng không kiềm chế được máu nóng sụp sôi rất lâu rồi không có cảm giác thế này sư sĩ nhớ lại mình lúc nhỏ điều khiển ôn ni dạc ôi nguyện vọng lớn nhất lúc đó của mình chính là có thể đ à o được một hai linh kiện tốt cho quan giáp g trong núi rác nhưng sau này gặp được mục thương rồi vận mệnh của mình cũng theo đó mà xảy ra biến hóa khổng lồ mình từng điều khiển bao nhiêu cái quan giáp g bản thân diệp trùng cũng nhớ không rõ thứ cấp thấp thứ cấp cao thậm chí còn có quan giáp g tân n g kỳ thế này của diệp ra đây là thứ mà trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ hắn đã học chế tạo q u a n g giáp hắn thậm chí có thể thiết kế chế tạo toàn cốt q u a n giáp q u a n giáp trong mắt hắn cũng không còn thân bí hắn cũng rất khó tìm thấy sự kích thích lúc nhỏ hắn đã học võ thuật học điều bồi học biết rất nhiều rất nhiều nhưng nguyện vọng chỗ sâu nhất trong lòng mình lại là cái gì diệp trung nhẹ nhàng hỏi bản thân nguyện vọng của mình thật ra vẫn luôn rất đơn giản a nhẹ nhàng ve vớt bàn điều khiển chính s a n g bóng diệp trung thoát ra khỏi sự hào hoa và mỹ lệ của n g u y ệ t phú vương mơ màng và ngơ ngẩn quét qua một cái trong mắt đã sớm sáng trong sư sĩ thứ chạy trong xương cốt của mình là sự cố chấp đối với sư sĩ sinh tồn trở nên mạnh mẽ mình phải trở thành sư sĩ cường đại nhất một sư sĩ có tư cách điều khiển mục thương diệp la có lẽ không sao ngờ được hắn tặng cho diệp trùng cái n g u y ệ t phục vương này lại mang lại cho diệp trùng sự thay đổi to lớn như vậy diệp trùng thực hiện các loại thao tác đâu vào đấy hắn hiện giờ phải quen thuộc các tham số của n g u y ệ t phục vương đương nhiên chỉ như vậy vẫn còn lâu mới đủ quan g giáp cao cấp giống thế này Diệp Trung cần một khoảng thời gian tương đối mới phát Trung một tương thể toàn t huy cần khoảng chân chính có bộ h ự c lực của chi của cũng cần nó. nó tận này định dùng Mỗi một chi tiết của nó đều phí tận tâm tiết điều tư, quyết phí đều để kỹ xảo sửng d ụ nó càng nhiều hơn. Sự sừng sốt ự sừng s trong mắt diệp t r u n g đã thu lại thứ có hiện giờ chỉ là sự bình tĩnh khi một sư sĩ đối diện quan giáp của mình rất mau hắn liền nắm bắt được yếu linh thao tác cơ bản không thể không nói tính thao tác của nguyện phục vương quả thật quá tốt hắn gần như không phí chút sức lực nào thì đã hoàn thành một bước này bây giờ có thể nói chỉ cần hắn không gặp phải cao thủ quá lợi hại căn bản không có vấn đề đã có con giáp vậy mình có thể rất thuận lợi để đi tìm mấy người nhuế băng nhưng lúc này lại không phải lúc suy nghĩ mấy thứ đó trên màn hình vị trí của mấy lược đồng giả đang kinh hoàng bỏ chạy đó hiện rõ vô cùng hệ thống quét hình của n g u y ệ t phục vương quả nhiên mạnh mẽ vô b ì cho dù ở trong rừng rậm có địa hình phức tạp cũng vẫn không có ảnh hưởng bao nhiêu đặc biệt là phạm vi quét hình và độ chính xác quét hình đều không giảm xuống với mức độ lớn nguyện phục vương ra giấu tay với diệp la động tác này lưu l o á t mà tinh tế thể hiện kỹ xảo điều khiển của diệp trùng và tính thao tác tốt của nguyện phục vương tuyệt vời tột độ hơi giơ tay phải lên khuỵu chân hơi cong tay nắm thành quyền chỉ một ngón trỏ thò ra chỉ về một phía trong rừng rậm hai lưới đao cong ở hai bên trên cổ tay giống như một vầng trăng cong treo trên không trung diệp la niết mép cười hoàng tranh đang thực hiện công tác giao nhận cuối cùng mệnh lệnh của cấp trên hắn cần phải từ chỗ này rút lui lúc đó trong tộc sẽ lại phái người tới phụ trách sự việc của tinh khu tự do nói thật hắn không hề thích tinh khu tự do cũng không thích công tác trước mắt này nhưng tộc trưởng tự mình ra lệnh làm hắn không có bất cứ lựa chọn nào với lại hắn biết nơi này có ý nghĩa thế nào đối với cả hy phượng bộ lạc cho nên tuy hắn cực kỳ không thích công việc này nhưng hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ làm tốt mỗi một công việc nhưng bây giờ tốt rồi cuối cùng có người tới thay mình rồi là một nhân viên chiến đấu thích chiến đấu hơn hắn không có chút hứng thú nào đối với mấy công tác loại chính vụ này nếu như không phải mình bị phái tới chỗ này nói không chừng đẳng cấp của mình đã có thể sử dụng quan giáp g cấp thanh hoàng rồi hắn đối với quan giáp g cấp thanh hoàng chính là mơ tưởng đã lâu nhưng điều kiện cấp cho quan giáp g cấp thanh hoàng cực kỳ nghiêm khắc thực lực của mình hiện giờ vẫn chưa đạt tới yêu cầu sử dụng quan giáp g cấp thanh hoàng nhưng nghe nói đồng nghiệp mới sắp bị phái tới chỗ này lần này chính là vừa có được đột phá mà được cấp cho một cái quan giáp cấp thanh hoàng thật là làm người ta ngưỡng mộ a nhìn những người đang bận túi bùi trước mắt này hắn không khỏi sinh ra chút căm ghét trong lòng đối với hợp tác giữa bộ lạc và lược đ ồ n g giả hắn vẫn luôn bảo trì ý kiến của mình tuy vẫn luôn không có quan hệ với hắn nhưng là người vẫn đầy căm ghét đối với mấy người này nhưng may mà mình cuối cùng sắp rời khỏi chỗ đáng ghét này rồi nghĩ tới chỗ này trong lòng hoàng tranh lập tức nhẹ nhỏ hơn nhiều hôm nay người ở chỗ này rất ít hắn biết đám người này đang tiến hành một kế hoạch lớn gần như tất cả nhân thủ đều bị rút đi nhưng hắn không hề quan tâm mấy người này có thể làm ra việc tốt đẹp gì chứ đ ấ y lòng hắn có đôi chút xem thường chính ngay lúc này mấy người toàn thân là vết thương l ã o đảo chạy vào trong căn cứ mọi người kinh ngạc ngừng công việc trên tay nhìn một màn này trong lòng hoàng tranh không khỏi sinh ra vài phần dự cảm không hay một căn cứ hoàn chỉnh mà khổng lồ xuất hiện trên quang não của nguyễn phục vương t í nhưng năng mạnh thống hình mẽ của loại hệ của quét đ ợ c m ệ h danh a n là q u đồng này lại một lần nữa bày ra trước mặt diệp Trùng. bày lại Diệp một mặt trước ra khi ế t cấu, ì n dạng bên trong, căn này h h xuất VV của căn cứ này đều ệ n trên quang não, t hắn ậ mật m mấy chí cả cực cũng thông ngay ẩn quang đồng đạo kỳ bị b t được. Khi h o à g t r nhìn n h thấy quang rõ ắ thì đã biết sự tình không ổn rồi. Nhưng biết rồi. ổn dáng vẻ cái quang giáp này mặt liền trắng bệnh đừng bỏ qua một h a i tiếng quát lớn của diệp la từ xa truyền lại mà câu nói này càng làm cho sắc mặt hoàng tranh càng thêm biến sắc n g u y ệ t phục vương thuần màu đen yên lặng trôi nổi trên không thân hình khổng lồ cao 12 m é t sự dữ t ậ n và mỹ lệ độc h ư u của quang giáp diệp ra làm mọi người đều bị chấn nhiếp liếc nhìn xung quanh hoàng tranh nhân lúc hỗn loạn yên lặng lùi vào căn cứ hắn chạy như điên tới phòng của mình dùng sức tông cửa ra mau chóng mở ngăn kéo nhìn tư liệu bên trong quang mang trong mắt hoàng tranh lấp lánh hít một hơi thật sâu hắn liền mang toàn bộ tất cả đồ đạc trong ngăn kéo đổ vào trong máy nghiền bên cạnh bàn cách cách cách. nhìn thấy toàn bộ tất cả tư liệu hóa thành bột phấn cỡ micromet hắn cuối cùng thở ra một hơi thật dài làm xong mọi thứ hắn không khỏi ngẩng mạnh đầu lên bây giờ điều hắn phải làm chính là chiến đấu vì vận mệnh của mình tên gọi của cái quan giáp g bên ngoài đó hắn không hề biết nhưng hắn lại biết đây khẳng định là một cái quan giáp g cấp bậc quy tắc của diệp gia thực lực của quan g giáp có tên gọi tương đồng với cấp bậc thanh hoàng rốt cuộc thế nào người ngoài trước giờ không biết quy tắc thanh hoàng lục mang tuyết Ba cái trong ê tên tên n này không hề là tên gọi của quang quang Chúng phân quang đỉnh gửi gọi gọi giáp, gửi gọi giáp. là mà là là hề chỉ thua biệt t của của cấp bậc cấp bậc cấp giáp nội lượng chúng cũng bộ đại gia. i ba của thế h ế Số mắt hoi, hạn nghiêm h giới có k c Có có đối với người dụng. mình sử lẽ, hoàng ể thử tắc t chân chính xem vi lực của cấp bậc quang quy giáp r n truyền n g thuyết y t r o m ắ tranh Hoàng t nhảy múa ngọn lửa chiến đấu n g u y ệ t phú vương vua lấy trăng làm quần áo đây là hàm nghĩa của nó chương ba trăm tám mươi bảy trận chiến đầu tiên nguyệt phục vương đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo diệp trung đ ỗ n g giật mình cái gì vậy khi nhìn về phía màn hình thì lại không khỏi kinh hoàng vô cùng quan giáp nơi này lại có quan giáp trong căn cứ bay ra một cái quan giáp màu xanh bộ lạc hy phượng khi diệp trung nhìn thấy cái quan giáp này vừa nhìn liền nhận ra nó xuất xứ từ đâu quan giáp bộ lạc hy phượng có phong cách tự nhiên điển hình thí dụ như cái này nó giống như một con chim một cặp cánh màu xanh lá đậm ở trên lưng cực kỳ làm người ta chú ý cấp bậc cái quan giáp g này không thấp diệp trùng đưa ra phán đoán trong lòng trong bộ lạc hy phương mà hắn gặp được chỉ có vài quan giáp g có cấp bậc khá cao đó mới có cánh khổng lồ như vậy cánh màu xanh lá đậm giống như từng cái lá xếp có thứ tự tạo thành nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện toàn bộ những cái lông giống lá cây này là do kim loại tạo thành kim loại màu xanh lá cây vẫn luôn khá là hiếm thấy chủ thể quan giáp màu xanh nhạt trông giống như một danh sĩ phong lưu tao nhã ở chỗ này gặp được một cái quang giáp đã làm cho diệp trùng vô cùng kinh ngạc mà gặp được một cái quang giáp cao cấp thế này càng làm hắn thêm cảnh giác quang giáp thanh loan diệp la kêu lên kinh ngạc diệp trùng đã không g i n h đi chất vấn cái gì là quang giáp thanh loan bởi vì đối phương đã xông tới đôi cánh mở ra cái quang giáp màu xanh trước mắt này giống như một con chim lớn h u y ể n chuyển y ê u nhã bay về phía diệp trùng ma sát kịch liệt giữa đôi cánh màu xanh lá khổng lồ rộng lớn đó và không khí tạo ra tiếng rít làm người ta chấn động tâm hồn Tốc độ thật độ nhanh. dường i kinh nhiên giáp ệ p cấp p Trùng thầm trong ngạc lòng. không quang hổ hy h lạc cao của là Quả bộ ợ n Trong lòng khen tiếng, ứng đối của diệp Trùng cũng không hề hồ. Nguyệt、phục、Vương trên không nhẹ nhàng lây động, đông trở nên phất phơ, mà đồng g thầm một trở phất t lây hề hàm hồ. Phục phơ, h đối Diệp của i hai cái gai c ậ chiến đã rơi n đã r vào o t tay. d ư ờ như g n dự liệu được động tác của diệp trùng đối phương rẽ ngoặc vô cùng lưu loát lại xông về phía diệp trùng trong đôi cánh giang rộng đột nhiên bắn ra ba chùm sáng màu đỏ ba chùm sáng đỏ suýt soát lướt qua nguyễn phục vương lập tức biến vào không trung một cú này làm diệp trùng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh đầy người phương thức công kích đặc hữu của bộ lạc hy phượng công kích đầy tính dự đoán quá lâu không điều khiển quan giáp diệp trùng rõ ràng có thể cảm nhận được mình vẫn chưa tiến vào trạng thái chiến đấu thật sự nếu như một cú vừa rồi đổi lại là quan giáp của tuyết lai tộc chắn hẳn đã b ắ n chú n g rồi công kích tầm xa của tuyết lai tộc chính là đều nổi tiếng nhờ chính sắc ca phải tìm được cảm giác chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn nhất nếu như làm không được hôm nay rất có khả năng song đời ở chỗ này sự mới lạ tạo ra do lâu không điều khiển q u a n giáp thêm vào diệp trùng cũng vô cùng xa lạ với n g u y ệ t phụ vương thoáng cái hắn liền lâm vào nguy hiểm tính dự đoán của công kích đối phương cực kỳ mạnh thời cơ t r ù m sáng đỏ bắn ra xảo rịa vô bì lần nào cũng đều xuất hiện lúc diệp trùng khó mà ngăn cản hai quái dị thường diệp trùng chỉ có không ngừng thực hiện đổi hướng giống như đột nhiên trở về khoảng thời gian ở trung tâm huấn luyện ý thức vì để luyện tập đổi hướng hắn chịu đủ thứ khổ cực vì tăng cường khả năng hôn mê của hắn mục lên cho hắn kế hoạch huấn luyện chuyên môn hắn mỗi ngày phải thực hiện luyện tập đổi hướng với số lượng kinh người diệp t r u n g hiện giờ chính là ngay cả sức dùng để bú sữa cũng lấy hết r a dùng hắn đơn giản là giống như đang tiến hành một bài luyện tập đổi hướng đổi hướng liên tục khoảng cách siêu ngắn cú xoay người thomas rẽ ngoặc hình chữ u vỡ diệp t r u n g dùng vốn liếng toàn thân tất cả kỹ xảo đổi hướng hắn biết đều dùng ra hết gai cận chiến đã thu về với trạng thái thế này hiện giờ cận thân hoàn toàn là tìm chết không dám có chút trù trù dù chỉ chút xíu nào quang giáp đối phương giống như một con rắn độc rình mò bên cạnh chỉ cần mình hơi lộ ra kẽ hở thứ lợi chờ mình sẽ là một chùm sáng trí mạng hoàng tranh ngây ngốc nhìn một mình quang giáp đối phương ở trên không giống như một con r ù i không đầu điên cuồng đổi hướng hắn làm gì thế này tự nhận mình đã trải qua không ít chiến đấu hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này nhất thời hắn không khỏi có chút trố mắt ra diệp la trên mặt đất nước mắt miệng mở to ngây ngốc nhìn n g u y ệ t phục vương nhảy nhót một mình suốt hồi lâu không nói ra lời cơ nhục trên mặt lại ở nước có dấu hiệu co giật thân thể tên này cũng quá cường hắn đi hắn tuy không thích sư sĩ nhưng từ nhỏ cũng trải qua huấn luyện ở phương diện này của gia tộc đổi hướng là một điểm cơ sở nhất của quang giáp cận chiến cũng là một điểm khó nhất trong cận chiến tuy có sự bảo vệ của hệ thống giảm áp bằng chất lỏng những mỗi lần đổi hướng đều sinh ra gánh nặng với mức độ khác nhau đối với thân thể mà gánh nặng này lớn nhỏ tùy theo sự giảm thiểu thời gian đổi hướng mà tăng thêm mấy lần đổi hướng liên tục không ngừng gánh nặng đối với thân thể vô nghi sẽ đạt tới mức độ cực kỳ kinh người thông thường đánh giá hệ số độ khó của động tác chiến thuật thế này cũng thuộc về một mức độ khá cao chỉ có mấy sư sĩ có thực lực siêu q u ầ n đó mới có thể đưa ra tên này hắn đã làm bao nhiêu đổi hướng rồi ngạc nhiên nhìn n g u y ệ t phục vương vẫn đang đổi hướng trên không diệp la phát hiện mình sắp điên rồi hệ số độ khó của bộ động tác này trong đầu hắn không khỏi hiện ra một chuỗi sao mà hắn cũng đếm không rõ cấp mười sao cấp hai mươi sao người sắp phát điên giống diệp la còn có hoàng tranh mồ hôi lạnh trên đầu hoàng tranh hiện giờ giống như lũ to bất ngờ một khi buộc phát thì không thể thu thập trên bàn điều khiển chính đã bị mồ hôi làm ướt đẫm nếu như không phải tính năng chống nước của bàn điều khiển chính xuất sắc hiện giờ chỉ em mạch quang đã rối tung lên rồi hắn xác thực đã ở bên bờ sụp đổ là một sư sĩ hắn cuối cùng cũng sâu sắc hiểu được thực lực của đối phương trái tim hắn cũng c h ầ m xuống theo sự đổi hướng không ngừng một lần lại một lần của cái quan giáp g đen bóng ở trên không tim lạnh như nước mặt xám như chết nối tiếp giữa mỗi lần đổi hướng của đối phương đều không thể chê trách mọi động tác chiến thuật đều giống như nước chảy mây trôi đối diện động tác chiến thuật có tốc độ biến hóa kinh người thế này dự đoán của hắn không có bất cứ tác dụng gì cũng tức là nói tốc độ biến hóa của đối phương đã đập vỡ giá trị phạm vi dự đoán của hắn sư sĩ của cái quan giáp này rốt cuộc là ai diệp g i a lúc nào xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy chẳng lẽ là diệp nhân ý nghĩ đáng sợ này không thể khống chế được nhảy vọt ra trong đầu hắn đúng nhất định là diệp nhân trừ cao thủ đệ nhất của diệp g i a diệp nhân hắn quả thật n g h ĩ không ra có ai có thể hoàn thành một màn trước mắt này không ngờ mình lại gặp phải diệp nhân hoàng tranh lẩm bẩm trong lòng cũng không biết là vui hay b u ồ n là một sư sĩ có thể giao thủ với nhân vật trong truyền thuyết không thể không nói là may mắn nhưng điều này cũng có nghĩa xác suất chạy thoát của mình sẽ nhỏ tới mức có thể coi như không có diệp trùng tự nhiên không biết suy nghĩ của hai người hắn hiện giờ đang liều mạng làm các loại đổi hướng căn bản không dám có chút chủ trừ nào kỷ lục cao nhất của diệp trùng là liên tục 15 phút không ngừng làm đổi hướng tốc độ cao hiện giờ vẫn trong phạm vi gánh nặng thân thể hắn có thể chịu được mục thương từng nói với hắn mỗi một loại động tác chiến thuật cao thâm thật ra đều là một vài động tác cơ sở tạo thành nếu như có thể mang mấy động tác cơ sở này tôi luyện tới mức lô hỏa thuần thành vậy mấy động tác chiến thuật độ khó cao cũng chẳng có độ khó gì nhưng càng là động tác cơ sở muốn tăng lên cũng càng khó khăn điều này phải dựa vào vô số lần huấn luyện cực khổ mới có thể đạt được không có bất cứ hoa huệ có thể nói nào nhớ năm đó diệp t r u n g chính là từng dùng quan giáp g hắc đ i ể u đánh bại quan g giáp cao cấp thứ dựa vào chính là mấy động tác cơ sở có lẽ chẳng qua chỉ nhanh hơn người khác chút xíu mà thôi nếu như tỉ mỉ thì có thể nhìn thấy động tác của n g u y ệ t phục vương từ sự trúc chắc lúc ban đầu dần dần trở nên lưu loát mỗi động tác của nó cũng trở nên càng thêm hợp lý bộ phận dư thừa từ từ ít đi động tác càng lúc càng chính xác chính là một phen đổi hướng liên tục điên cùng này diệp t r u n g mau chóng quen thuộc với n g u y ệ t phục vương theo sự nâng cao của độ quen thuộc diệp t r u n g trở nên thong thả hơn hắn bắt đầu rảnh rỗi chú ý đối phương nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương ngây ngốc trôi nổi trên không, không khỏi ngẩn người ra hắn không phải hoàng tranh đối mặt cơ hội không có chút do dự nào trên không n g u y ệ t phục vương đang đổi hướng đột nhiên gập gối c ộ n tròn khoảnh khắc này n g u y ệ t phục vương do kim loại tạo thành lại cho người ta cảm giác mềm mại vô cùng chính trong khoảnh khắc n g u y ệ t phục vương ôm gối c ộ n tròn khiến bánh răng trên lưng đã rơi ra lọt vào trong tay nó thân hình n g u y ệ t phục vương giống như quả cầu trong đ ố n g rối r a giống như một một nụ hoa màu đen nở rộ lại giống như một quái thú màu đen đột nhiên h á to miệng thò ra răng độc đã sớm sẵn sàng đã lâu bánh răng bên mép khiến bánh răng cấp tốc xoay tròn bay về phía đối phương t i ê u điện màu lam bao bọc lấy nó vang lên tí tách một ngôi sao băng màu lam tối vạch qua trên không vẫn đắm chìm trong đổi hướng liên tục đến hoa cả mắt của n g u y ệ t phục vương hoàng tranh không ngờ đối phương lại đột nhiên t ậ p kích dưới sự hốt hoảng thất s ắ c tuy hắn đã cố gắng thực hiện động tác né tránh nhưng vẫn chậm một bước khiến bánh răng cắm sâu vào trong ngực trái quang giáp của hắn cách buồng lái chút xíu t i ê u điện màu lam tối giống như đứa trẻ tinh lịch sung sướng nhảy loạn khắp nơi trong bùn g lái dưới tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên là biểu tình hoảng sợ tuyệt luân của hoàng tranh trong đồng tử của hắn một bóng đen cấp tốc phong lớn khiến bánh răng cắm trên ngực trái quang giáp của hoàng tranh bông không có dấu hiệu báo trước nào bắn vọt lên không gai cận chiến phía trong cánh tay nguyện phục vương im hơi lặng tiếng xuất hiện trong bàn tay của nó trên bàn điều khiển chính sáng bóng như gương một đôi tay nhỏ nhắn thon dài trắng non mang theo vô số bóng tay phân phân hợp hợp giống như vô số thiên nga nhảy múa trên mặt hồ lấp lánh Khoảnh ắ chân gai cận c i ế n đ m vào vết t h ư ơ g quang giáp đối p h ư ơ n khiến bánh răng g c h u ẩ n trên lưng Nguyệt、phục、Vương, giống như đứa trẻ bướng bình vòng sắc Phục chui của quay đứa tay trở trẻ lại vào mỹ ẹ Chân yêu mĩ mà thon thả của n g u y ệ t phục vương mau chóng mà mềm mại đạp lên ngực quang giáp đối phương hai gối hơi cong tiếp đó mạnh mẽ bật ra giống như tên rời cung bay sang một bên còn cái quang giáp đó của đối phương dưới cái đạp của n g u y ệ t phục vương bay ra phía xa vẫn chưa rớt lên mặt đất cái quang giáp đó đã hóa thành một quả cầu lửa như pháo hoa rực rỡ mà dưới sự mỹ lệ của pháo hoa này lại là một gương mặt trắng bệnh và một đôi mắt hoảng sợ đáng chết ngươi không thể nhìn rõ phương hướng rồi hãy đạp hay sao suýt bị một mảnh vỡ bắn trúng diệp la vừa hốt hoảng né tránh mảnh vỡ bắn khắp nơi vừa lớn giọng mắng chửi lên không trên không n g u y ệ t phục vương hung hãn dữ tợn lúc này lại ưu nhã đến không ngờ đôi tay dao thoa trước ngực hai cái loan đao trên cổ tay giống như hai vầng trăng khuyết treo trên không cặp mắt điện từ nửa nhắm nửa mở lạnh lùng ngạo nghễ nhìn ngó chúng sinh chương ba trăm tám mươi tám tìm kiếm diệp trung lần này thắng cực hiểm quá lâu không trải qua chiến đấu trình độ chiến đấu của hoàng tranh rơi thẳng tuột hắn đã phạm một sai lầm cực kỳ ngu ngốc điều này mới làm cho diệp t r u n g lấy được tiện nghi này tuy điều khiển nguyện phục vương thực hiện bay bình thường không hề có vấn đề gì lớn nhưng dùng nó để tác chiến diệp trung vẫn cần một khoảng thời gian làm quen cả trận đấu điều cứu diệp trung thật sự là huấn luyện khắc khổ ngày thường của hắn nếu như không phải có thể hoàn thành không gián đoạn đổi hướng liên tục có độ khó cao thế này nếu như không phải hắn m ẫ n cảm nắm bắt được kẽ hở của đối phương vậy thì kết quả cuối cùng như thế nào vẫn chưa thể nói được khi diệp trùng từ trong quang giáp đi xuống ánh mắt diệp la nhìn hắn giống như nhìn một con q u á i vật nhưng may mà diệp trùng cũng không phải người bình thường cực kỳ thản nhiên nhận lấy đánh giá của diệp la nhìn không ra đó ngươi quả nhiên là sư sĩ trời sinh nguyệt phục vương ở trên tay ngươi cũng thật sự không coi như là sỉ nhục rồi nghe câu nói này trong lòng diệp trùng thực sự muốn phát điên hắn cũng biết sỉ nhục sao khi hắn dùng nó làm máy quét hình tại sao không nghĩ tới sỉ nhục chứ đương nhiên điều này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của diệp trùng rốt cuộc nguyện phục vương vẫn là của diệp la tạng hắn vẫn không nốc tới mức nói ra câu này cái quan giáp g này tên là quan giáp g thanh loan diệp t r ù n g hỏi quan giáp g thanh loan không phải tên gọi quan giáp g mà là tên gọi một đẳng cấp của quan giáp g nội bộ bộ lạc hí phượng đẳng cấp của quan giáp thanh loan đã cực kỳ cao rồi trên nó chỉ có quan giáp g thanh hoàng nói ra nó so với n g u y ệ t phục vương vẫn kém một bậc nhưng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy thì có thể quen thuộc với phương thức chiến đấu của n g u y ệ t phục vương thật sự rất lợi hại a diệp la tán thán mãi không thôi phương thức chiến đấu của n g u y ệ t phục vương là cái gì diệp trung không khỏi hỏi ngươi hỏi ta vậy ta đi hỏi ai đây diệp la rất không chịu trách nhiệm bỏ lại một câu diệp trung lúc này mới nhớ tới số lần người chủ nhân t r ư ớ c này của n g u y ệ t phục vương sử dụng nó không quá ba lần câu nói này đích xác hỏi có chút ngốc nghếch đây là quan giáp g lợi hại nhất của diệp gia diệp trung hồi tưởng lại đẳng cấp quan giáp g diệp la vừa mới nói trên quan giáp g thanh loan chỉ có quan giáp g thanh hoàng quan giáp g thanh hoàng và nguyệt phục vương thuộc cùng một mức độ nói như vậy nguyệt phục vương phải coi như là sản phẩm đỉnh cao nhất của diệp gia diệp la lắc lắc đầu quan giáp g trên tay phản vẫn hoàng cực minh và diệp nhân mới là quan giáp lợi hại nhất trên đời này còn cái nào lợi hại nhất chưa đánh qua ai cũng không biết nhưng gần như mọi người đều cho rằng ba cái quan giáp g này chắc là cùng trình độ tên gọi quan giáp g của bọn họ đều cực kỳ bí ẩn nhưng diệp nhân hình như biết ta đối với mấy thứ này không hứng thú chút nào chưa từng để ý tới ba đại thế gia ở phương diện quan giáp g vẫn luôn đi ở trước nhất đổi mới cũng nhanh nhất loại quan giáp g đại biểu cho trình độ cao nhất giống thế này thông thường mà nói hai mươi năm thì sẽ đổi một đời ngược lại chu kỳ phải thay đổi của quan giáp g phía dưới dài hơn nhiều hi hi hai mươi năm trước Quang giáp đối ỉ n danh hiền không h thế hoách, cao của ba đại thế gia đại đều uy danh hiền hách, không giấu đầu lòi đôi giấu lòi i g uy n như ba tên g g ba bây ờ Nhưng cũng nói đỉnh này không nhất năm phải thủ sư cục của cao Cao của tộc lại, lai đó lắm. kết tuyết tốt mấy sĩ đều đệ với à nhà cao của chúng lúc cùng mất tích. Chúng ta ta thủ nhất mất t đệ đó giờ vẫn không tra ra nguyên、nhân. Đối với vẫn nhân. tra ra ách chủ bài của bộ lạc hy phượng về sau đã bị người ta giết ở t ì n h khu tự do điều buồn cười là hắn căn bản không kịp lấy ra quang giáp thì đã bị người ta giết nghe nói người giết hắn còn là một thuật thừa sư thật không ngờ trên đời này còn có thuật thừa sư lợi hại như vậy tin tức này cũng chỉ lưu truyền trong nội bộ ba đại thế gia người bên ngoài căn bản không biết từ bên ngoài mà xét toàn bộ ách chủ bài của ba đại thế gia thoáng cái đã mất tích lúc đó đã chấn kinh toàn thiên hà hà việt diệp lan nửa mang theo đùa cợt kể lại bí mật đằng sau chuyện cũ không biết tại sao diệp trùng đột nhiên nghĩ tới hoàng bạch t i không biết thuật thừa sư giết chết cao thủ đệ nhất của bộ lạc hy phượng đó có phải là lao không mấy người đó làm thế nào diệp t r u n g chỉ đám người sợ hãi rụt rè run lẩy bẩy ở trước mắt này hỏi diệp la bỏ bọn họ đi rõ ràng là không thể nào nếu như như thế thân phận người đến từ bên ngoài của hai người sẽ lập tức bị lộ diệp la n h u n vai đánh hôn mê rồi nói hai người như chim cắt bắt thỏ vài cái lên xuống mọi người đều đã té xuống bất tỉnh hì hì quả nhiên bị ta tìm thấy cái này diệp la lắc lắc máy liên lạc trên tay mặt đ ầ y đắc ý hắn rất mau liền quay một số mang tình huống ở chỗ này thuật lại một phen việc khác cứ để bọn họ tới xử lý đi diệp la cực kỳ không chịu trách nhiệm nói thuật tay quăng máy liên lạc trên tay qua một bên bộ lạc hy phượng này quả nhiên có quan hệ với lược đồng giả xem ra mấy đứa trẻ trong nội bộ bọn họ đó rất có khả năng chính là do lược đồng giả bắt lấy từ tình khu tự do chật chật không ngờ sau lưng bộ lạc hy phượng vẫn luôn rêu r a o bác gái lại bẩn thỉu như vậy vậy mà ta còn cho rằng bọn họ đều là người tốt nữa chứ diệp la mang theo vài phần xem thường nói diệp trung yên lặng quan hệ giữa bộ lạc hy phượng và lược đồng giả hắn đã biết nhưng bởi vì có dính l i ễ u tới hoàng bạch n i cho nên hắn không hề nói ra những thứ hắn biết hai người ở trong căn cứ không ngừng lục lọi tuy hoàng tranh đã tiêu hủy toàn bộ một vài tư liệu quan trọng nhưng thứ còn lại vẫn rất nhiều có thể thấy được bộ lạc hy phượng đối với việc cung cấp các thứ khoa học kỹ thuật cho lược đồng giả vẫn cực kỳ có điều độ giống như khoa học kỹ thuật có khả năng dẫn tới sự mất cân bằng nghiêm trọng của tinh khu tự do giống như quang g i á p không hề xuất hiện ở chỗ này từ chỗ này có thể thấy được tầng cao của bộ lạc hy phượng không hề mất đi lý trí đi thôi đi thôi chúng ta mau chóng rời khỏi chỗ này đừng đợi mấy tên trong nhà đó tới tới lúc đó lại hối ta trở về ta thật là đau đầu diệp la vẻ mặt khẩn trương nói với diệp trùng mấy việc ở chỗ này đối với diệp trùng mà nói không có bất cứ quan hệ nào hắn tự nhiên sẽ không phản đối hai người mau chóng rời khỏi căn cứ này của lược đồng giả n g ư ơ i bây giờ muốn đi đâu diệp la sờ mũi mình nhìn diệp t r u n g chỗ này diệp t r u n g lấy bản đồ có được từ hàn việt ra chỉ chỗ của vương gia thôn hắn hiện giờ phải tìm thấy mấy người nhuế băng nhuế băng là đồng bạn của hắn sống chết của người khác hắn không hề quá để ý nhưng chỉ mình nhuế băng hắn không thể không để ý tới s a o vậy sao diệp la không khỏi bị dọa nhảy dựng lên từ đánh dấu trên bản đồ mà nói khoảng cách này thật sự xa vô cùng đôi tay bỏ xuống diệp la sơ cảm rất nhanh liền đưa ra kết luận nếu như chúng ta đi nhanh có lẽ cần một tháng d ư ớ i ngươi chẳng lẽ không biết trên đời này vẫn có một thứ gọi là quang giáp sao một câu nói không lạnh không nhạt vang bên thai biểu tình trên mặt diệp la đang ở trong trạng thái suy tư mau chóng trở nên n g â y n g ố c tốc độ của quang giáp sắc thật không gì so sánh được lộ trình cần đi bộ một tháng d ư ớ i chỉ dùng không tới hai giờ diệp la vẻ mặt xanh sao quỳ trên đất l i ề u mạng nôn mửa g i á n g vẻ đó giống như muốn nói cả mật ra ngoài diệp trùng vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh hắn ta sau này không ngồi nữa phí hết sức lực toàn thân vừa muốn đứng dậy diệp la h ẹ một tiếng lại quỳ trở xuống ói điên c u ồ n g một trận lộ trình hai giờ đối với diệp lam mà nói tuyệt đối là một cơn ác ngộng trong khoang điều khiển tự nhiên không cách nào ngồi được hai người diệp la liền chỉ đành để n g u y ệ t phục vương n ắ m lấy tốc độ bay của n g u y ệ t phục vương không hề nhanh sức gió thổi vào mặt tuy mạnh nhưng đối với diệp lam mà nói lại là chuyện nhỏ hắn ngược lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái thú vị hơn ngồi trong buồng lái nhiều nhưng rất mau hắn liền sảng khoái không nổi bay thông thường không hề có bao nhiêu hàm lượng khoa học kỹ thuật diệp trung nghĩ tới vừa rồi thắng suýt soát cái quang giáp đó liền sâu sắc cảm thụ được sự xa lạ của mình đối với n g u y ệ t phục vương đối với cơ hội có thể làm quen với n g u y ệ t phục vương này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua vì vậy trong bóng đêm n g u y ệ t phục vương dọc đường không ngừng thử các loại động tác bay có độ khó cao từ chỗ họ xuất phát một mạch tới gần vương ra thôn diệp la bị n g u y ệ t phục vương nắm trên tay liền trải qua vận động xe qua núi điên cuồng nhất trong lịch sử loài người một hồi quay cuồng một hồi rẽ gấp d ư n g gấp và đột nhiên tăng tốc thường thấy vô cùng điều quan trọng nhất là diệp trung luyện tới mức hưng phấn căn bản quên mất sự tồn tại của diệp la không có bất cứ hệ thống bảo hộ nào diệp la lập tức thảm vô cùng tiếng h oa hoa kêu thảm một mạch vang lên từ căn cứ của lược đồng giả tới tận khu vực bên cạnh của vương gia thôn cũng may thân thể diệp la cường hãn giống như tiểu cường con rán dưới tình huống thế này vẫn bảo trì được sức sống mạnh mẽ nhưng khi diệp trùng dường như chưa đã đắc nguyệt phục vương xuống diệp la đã hoa mắt ưu thai vô số ngôi sao bay lượn trong mắt hắn đôi chân hắn vừa đụng mặt đất liền không nhịn được nữa thói tới mức hồ đồ ánh mắt hai toán của diệp la làm diệp trùng tim như sắt đá cũng cảm thấy trong lòng không nỡ nói lời an ủi hiếm thấy lần đầu tiên thường là khó chịu một chút như thế lần sau ta đổi bộ động tác khác eo diệp la vừa mới thẳng lên trong khoảnh khắc liền g ậ xuống tiếng gói mửa vốn dĩ đã có dấu vết dừng lại lại vang lên lần nữa cả nửa tiếng đồng hồ qua đi diệp la mới m khôi phục bình thường chỉ là dáng vẻ hắn hiện giờ xem ra thê thảm vô cùng sắc mặt trắng bệnh đôi chân giống như đạp trong đ ô n g vải hư hào tới mức làm hắn cảm thấy giống như đang trôi nổi vậy thân xác trên mặt diệp trùng như thường trong lòng lại cảnh giác dị thường nơi này đã bước vào phạm vi thế lực của vương gia nếu như không cẩn thận bị người ta nhận ra vậy thì phiền phức khẳng định rất lớn nhưng ngụy trang trên mặt mình hiện giờ và lần trước hoàn toàn khác nhau hy vọng có thể giúp mình phần nào suy đi nghĩ lại diệp t r u n g vẫn lấy ra một bình thuốc điều đổi chuyên dùng để ngụy trang từ trong d ư ơ n g gỗ quăng cho diệp la nghe nói có thể đổi mặt diệp la lập tức trở nên hứng thú ánh mắt vốn di hiệu sự lập tức có biểu hiện hứng thú bắt đầu b ô i chét lên mặt hắn hiện giờ đã xác định mấy người nhuế băng nhất định đã gặp chuyện hệ thống quét hình của nguyễn phục vương mạnh mẽ hắn rất mau liền tìm thấy vùng biển lần trước bọn họ đáp tàu vũ trụ nhưng vô luận hắn nỗ lực thế nào cũng không sao kết nối liên lạc được với tàu nham thạch ở đáy biển bọn họ rốt cuộc đã gặp phải biến cố gì chương 389, m ọ i người đều đang hành động trong màn đêm diệp trùng điều khiển nguyện phục vương ở trên không vương ra trang thăm dò một lượn vẫn không tìm thấy mấy người nhuế băng sự cương đại của hệ thống quét hình quang đồng lại một lần nữa hiện ra trước mắt diệp trùng hắn không khỏi lại một lần nữa cảm khái sự mạnh mẽ của ba đại thế gia ở phương diện q u a n giáp q u a n g giáp cấp bậc q u y tắc k h ô n g gia, nhưng Nguyệt thể trình nhất thế trình thuật cho đỉnh cho khoa học biểu nào là cao đại độ đại độ ba của dù vậy, kỹ thuật Nguyệt phục vương thể Trùng thắng hiện ra vẫn làm diệp Trung phủ. Diệp vẫn ra làm luận là còn h thể quang giáp hay là chi tiết tới hệ thống chất Phục thể hoàn Phục ủ tiết tới Nguyệt Nguyệt quang đều bằng lỏng, Vương nói Vương giáp giảm áp là là có c mỹ. Nguyệt phục vương còn như vậy vậy quan giáp g đại biểu cho trình độ cao nhất của diệp g i a sẽ có dáng vẻ thế nào diệp t r u n g đầy tò mò đối với cái quan giáp g đỉnh cao nhất của diệp g i a trong truyền thuyết đó người rốt cuộc đang tìm ai diệp la cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng hắn quả thật n g h ĩ không ra với tính cách lạnh nhạt thế này của diệp trùng mà lại vội vàng đi tìm kiếm một người nào đó như vậy điều này vô nghi là làm hắn tò mò cực độ đồng bạn của ta đầu óc diệp trùng đang đắn đo miệng trả lời theo bản năng ừ m diệp la lộ ra vẻ bừng tỉnh n ộ nhưng xem thế nào cũng coi chút giả lập tức cẩn thận hỏi thử nam hay nữ nữ diệp trùng thuận miệng đáp thì ra là vậy vẻ bừng tỉnh nộ của diệp la lúc này mới là thật sự cười hì hì nói ta nói mà thì ra là phụ nữ chật chật chẳng trách người gấp như vậy nàng ta là bà xã của ngươi bà xã diệp t r u n g có chút nghi hoặc có nghĩa là vợ ả đúng vậy đúng vậy n g ư ờ i thật thông minh biểu tình trên mặt diệp la mang theo chút chế dễ ước căn cứ tư liệu đã có từ góc độ sát xuất mà nói loại khả năng này cỡ năm mươi diệp t r u n g nghĩ đi nghĩ lại xác định con số này chắc là không có sai lệch lớn liền cứ nói theo sự thật nhìn thấy diệp trùng dáng vẻ đường hoàng dùng một loại ngự khí đường hoàng đưa ra một đáp án cực kỳ cổ quái diệp la không nhìn thêm được nữa ôm bụng cười lăn cười lộn diệp trung cực kỳ kỳ quái nhìn diệp la hắn không hiểu đối phương tại sao lại có phản ứng thế này có gì không đúng sao diệp trung không khỏi hỏi không có không có ha ha thật sự không có ha ha diệp la cười tới mức nước mắt cũng chảy ra cười cả nửa ngày diệp la mới dừng lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ nhục khỏe miệng hắn vẫn chốc chốc co giật ngụy dị một cái ta coi như hiểu được ngươi tại sao không trở về rồi ai ngươi nếu như trở về cái xác suất này tuyệt đối sẽ rớt xuống dưới một phần trăm diệp la không biết nghĩ tới cái gì sắc mặt đột nhiên trở nên ưu ám tại sao ngươi không biết ta còn cho rằng người biết chứ mọi nam nữ dòng chính trong nhà đều không thể kết hợp với ngoại tộc trong giọng nói của diệp la có mang theo nỗi khổ tâm sâu sắc không biết diệp t r u n g trả lời dứt khoát dị thường diệp la kiên nhẫn giải thích thật ra không chỉ là nhà chúng ta ba đại thế gia đều là như vậy tuy không biết huyết mạch hai nhà khá rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt nhưng ở một điểm này bọn họ lại hoàn toàn giống với chúng ta huyết mạch của diệp gia chỉ có ở trong sự kết hợp giữa dòng chính đời sau sinh ra mới có huyết mạch giống như vậy cũng chính vì như vậy cho nên trong nhà cực kỳ nghiêm khắc đối với việc quản lý hôn nhân của thanh niên dòng chính ở trong loại việc này chúng ta căn bản không có quyền tự chủ ngay cả ta tuy là con trai của gia t r ư ở n g nhưng ở trong việc này cũng không có chút tự do nào hi hi ngươi có lẽ không biết đâu ta có một người vợ trên danh nghĩa chúng ta đã hai năm không gặp mặt rồi nàng sống đ ờ i nàng ta sống đ ờ i ta ta không muốn về nhà đây cũng là một trong những nguyên nhân ngươi nếu như trở về phòng chừng cũng thoát không được diệp la nhún nhún bay dáng vẻ vô cùng thản nhiên chỉ là trong mắt lại lộ ra chút vẻ chán ghét vận mệnh của ta chỉ do mình ta quyết định trong giọng nói lạnh nhạt của diệp t r ù n g lại toát ra sự kiên định không cho phép nghi ngờ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng diệp la đột nhiên nghĩ tới một vấn đề không khỏi những mày chúng ta vẫn luôn rất kỳ quái cha mẹ của ngươi là ai huyết mạch trên người ngươi lại thuần chính vô cùng bọn họ chắc đều là dòng chính trong nhà mới đúng nhưng bây giờ lại tìm không thấy bất cứ tư liệu có thể liên quan nào mọi người đều nghĩ mà mà không thông diệp t r ù n m yên lặng được rồi không nói cái này Hi hi, không bằng, chúng hai hỏi không chừng người tới Nói biết bằng, bọn ngươi. bà chỗ của ta tìm một hai người tới hỏi xem sao. xem xã họ d ệ phượng la vẻ mặt cười ngầm cười nói. 32. Phượng túc quyến luyến không nỡ đưa công t ắ c không gian của niết vũ trên tay vào tay của trưởng lão cái quan giáp này đã bầu bạn với nàng rất lâu tuy ở bộ lạc hy phượng niết vũ không xếp vào danh hiệu gì nhưng ở tông sở nó lại được vạn người kính ngưỡng hôm đó nàng gặp phải tập kích đột nhiên của cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng bị cướp về đó Thôn thời gian khá、dài. Nhưng gian mê dài. i v ệ chỉ đời biến ảo vô t ư được ờ n cảnh giới của nàng bởi vì kích thích lần này mà có được phá, nàng cũng g giới của kích thích có phá, bởi mà bất vì t n h là ạ i thời gian nhiều. trước tính rất của Chỉ nhuế băng dự l về sau tìm kiếm niết vũ lại hao phí vô số tâm lực của nàng trước đây không lâu nàng phí biết bao cực khổ mới tìm thấy niết vũ bị nhuế băng quăng vào trong hồ có lẽ duyên phận giữa nàng và niết vũ thật sự tới lúc kết thúc rồi nhìn quang giáp mới tinh trước mắt trong lòng phượng túc phức tạp vô bì quan giáp g cấp bậc thanh hoàng trước giờ vẫn luôn là quan giáp g nàng mơ ngộng có được nhưng khi nàng thật sự đối mặt với nó nàng đột nhiên phát hiện mình không nỡ niết vũ tới bậc nào nhưng việc phân phối quan giáp g trong bộ lạc có quy định cực kỳ nghiêm khắc nàng chỉ có tiếp nhận cái quan giáp mới này được nàng đặt tên là niệm vũ nàng chỉ có thể dùng loại phương thức này để kỷ niệm người bạn đã từng bầu bạn với nàng nhiều năm đó nàng sẽ được phái tới tinh khu tự do thay thế công tác ở đó của hoàng tranh trong bộ lạc cho rằng hoàng tranh không đủ tinh thông chính vụ không thích hợp lắm với công tác này còn nhận thức đại cục của phượng túc khá tốt lại đúng lúc cảnh giới của nàng có đột phá vì vậy nàng cũng trở thành lựa chọn tốt nhất máy liên lạc trên cổ tay đột nhiên vang lên nhìn thấy số liên lạc nàng không khỏi ngần người nhưng rất mau liền phản ứng lại mau chóng nối máy phượng túc đại nhân xin ngài lập tức tới phòng t ố c trường giới hạn trong vòng mười lăm phút giọng l ệ n h leo truyền đạt mệnh lệnh p h ò n g t ố c trường a mặc kệ nàng đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn nhịn không được mà phát ra một tiếng kinh hô tin tức này đã được chứng thực tộc trường bộ lạc hy phượng vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói hoàng tranh đã chết xem ra quan hệ giữa chúng ta và lược đồng giả đã bị lộ ở một mức độ nhất định may mà trước lúc hoàng tranh chết đã tiêu hủy tất cả tư liệu nghĩ chắc là quan hệ giữa chúng ta và lược đồng giả vẫn chưa bị lộ triệt để như thế lần này ngươi đi chủ yếu phụ trách phương diện này hợp tác lúc trước tạm thời ngừng một khoảng thời gian hiểu rồi chứ hiểu rõ phượng túc giọng trong vắt trả lời tộc trường bộ lạc hy phượng vừa ý gật đầu tầm nhìn đại cục của ngươi vẫn luôn không tệ ở tông sở cũng làm cực kỳ xuất sắc hy vọng ngươi lần này cũng không phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi cố gắng nỗ lực đi vâng ba mươi bảy ở một góc không ai biết khác xem ra loại thuật toán này ngươi đã hoàn toàn lĩnh hội rồi năng lực tính toán hiện giờ của ngươi đã đạt tới trình độ tương đương với ta hơn nữa điều quan trọng nhất là ngươi vẫn có tiềm năng rất lớn tư chất của ngươi ở phương diện tính toán mạnh hơn diệp tử nhiều nhưng nếu như ngươi muốn chuyên về hôi vực lĩnh giả ngươi vẫn cần phải học tập rất nhiều tri thức mục thương bình tĩnh nói với tiểu thạch đầu ừm ta biết tiểu thạch đầu gật đầu vẫn gương mặt như khúc gỗ mấy tư liệu phương diện này ngươi lúc nào có thể đưa cho ta khoảng năm ngày ta cần phải chỉnh lý một chút mục thương hơi tính toán rồi đưa ra một đáp án rõ ràng được tiểu thạch đầu gật đầu, không nói thêm gì xoay người trở về trước mặt quám não trúc linh đang luyện tập quan tâm liếc nhìn hắn tiểu thạch đầu không khỏi như khúc gôi n ế t mép cười với nàng đột nhiên tiếng kêu điên khùng của liên n g u y ệ t truyền ra từ trong phòng thí nghiệm ha ha quá tuyệt ta cuối cùng đã hiểu rồi sau đó chỉ thấy hắn như một trận gió điên cuồng chạy tới trước mặt trúc linh chụp lấy tay trúc linh miệng kêu gào linh nhi ha ha ta cuối cùng đã hoàn thành ý tưởng cải tạo động cơ này ta là thiên tài đôi tay lại không ngừng l u ố t ve đôi tay thon đang nắm trong tay trên mặt lộ ra vẻ mê đắm t r ú c linh mặt không biểu tình đột nhiên nhấc chân lên chỉ nghe thấy một tiến g binh liên nguyệt giống như một túi vải rách bị đá ra xa cả nửa ngày cũng không bỏ dậy nổi thu m ạ n quét nhìn mọi người đều đang bận rộn trong lòng lại không khỏi sinh ra vài phần cảm khái mấy người trước mắt này xem ra sức mạnh quả thật mỏng manh nhưng nàng lại biết sức mạnh mấy người ít ỏi này bao hàm một cái quang giáp kỳ quái có hai tính cách dường như không gì không thể một thiên tài tính toán ngây ngô một chuyên gia động cơ tài hoa tuyệt vời lại thêm một thiếu nữ bền trí sở trường chiến đấu Ừm, còn có mình cô gái sở trường tính toán bố cục một tổ hợp thế này rốt cuộc có thể tạo ra năng lượng bao lớn có tin tức của diệp tử không mục thương hỏi không có bọn họ vẫn không tìm thấy tung tích của diệp tử hắn giống như đột nhiên biến mất vậy hơn nữa từ các phương diện cho thấy không có bất cứ thế g i a nào tìm thấy hắn thu m ạ n bỏ tư liệu trên tay xuống nhìn mục thương cái quang giáp cụt tay này tuy hắn đã vô số lần ngạc nhiên vì cái quang giáp này nhưng mỗi khi nàng nhìn thằng nó vẫn nhịn không được mà lại một lần nữa ngạc nhiên phát ra từ tận đáy l ò n g là ai có thể mạnh mẽ tới mức chế tạo được một cái quan giáp g thế này n g ó n trỏ thon mảnh nhẹ nhàng u ố t ve cái c ầ m nhắn bóng tròn chia nàng mượn động tác này để làm mình tập trung tinh thần nàng biết một cách sâu sắc tính trọng yếu của vị thiếu niên lạnh lùng đó đối với cái quan g giáp cụt tay này nàng không muốn bởi vì điều này mà làm cho mình rơi vào hoàn cảnh bất lợi trong đoàn thể nhỏ bé này nàng tuy rất quan trọng nhưng không phải là người không thể thay thế nàng từng thử qua sự bỉ ổi và xảo trá của cái quang giáp kỳ quái này khi nó biểu hiện ra một gương mặt khác một vài mánh khỏe của mình ở trước mặt nó hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào ngoài ra thạch ra hy vọng chúng ta có thể cung cấp một vài kỹ thuật lõi thí dụ như phương diện động cơ nói tới chỗ này nàng không khỏi liếc nhìn liên n g u y ệ t vẫn đang nằm xoài kêu la trên đất ý kiến của cô mục thương bình tĩnh hỏi rõ ràng đối với vấn đề này thu m ạ n có suy nghĩ của mình Ta c h o r ằ n g chúng ta có thể ta một ra lộ ba ộ phận kỹ thuật không hề kỹ quá u q n t r ọ n nhưng g chín ú n cần bọn họ trả thù lao tương đương. g ta trả thù t lao họ h dụ. dụ Thí dụ một h p ò g g thí h n i ệ mươi tiết điểm trên điểm mạng mộ phỏng. d quang n khỏe mắt của nghị à n liếc về p í tính a đang tiểu thạch toán. vùi đầu đầu Chương h n g 390, nghị quyết hai người diệp trùng và diệp là trói hai người của vương gia nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được gì từ miệng bọn họ lời nói của hai người bị trói cực kỳ nhất trí đại ý là hôm đó đám người đó đột nhiên biến mất trong nước về sau cũng không có thêm tin tức gì nữa diệp trung thậm chí còn điều khiển n g u y ệ t phục vương thâm nhập xuống đáy biển tới gần tàu nham thạch nhưng tàu nham thạch hoàn hảo không hư hại gì mọi cửa khoang đều đóng chặt không có bất cứ dấu vết phá hoại nào diệp trung không dám tùy tiện mở khoang tàu nham thạch nếu không nước biển tràn vào áp lực nước khổng lồ sẽ ép mọi người trong tàu thành tương thịt trong n g á y mắt cực kỳ kiên nhẫn diệp trung điều khiển n g u y ệ t phục vương men theo tàu nham thạch xem xét một lượt nhưng vẫn không có bất t ứ phản hồi nào lần này thật sự làm hắn nản lòng rồi xem ra bọn họ thật sự không ở bên trong phỏng chừng đã rời khỏi tàu nham thạch rồi nhưng bọn họ đi đâu chứ vấn đề này làm diệp trùng cực kỳ đau đầu so với mức độ trung bình của hành tinh có người sinh sống của năm thiên hà lớn hành tinh thoát một không hề xem là lớn dân số cũng không xem là nhiều nhưng muốn từ trong này tìm được vài người lại cũng không khác gì mỏ kim đáy biển hơn nữa điều quan trọng nhất hiện giờ là diệp trùng hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào diệp da lúc này loạn cào cào c cả à lên đám tiểu bối tò mò nhìn đám trưởng bối tranh cãi kịch liệt bọn họ trước giờ chưa từng nghĩ mấy trưởng bối bình thường trông ra nghiêm túc không tùy tiện nói cười này lại mặc kệ phong độ lớn tiếng mắng chửi thế này diệp da đã không biết bao lâu rồi không náo nhiệt như vậy mà tất cả điều này toàn bộ đều là vì một báo cáo một báo cáo của diệp la trong báo cáo của diệp la chủ yếu nói hai việc một là liên quan tới kết quả kiểm chứng huyết mạch của diệp trùng việc còn lại chính là hợp tác giữa bộ lạc hy phượng và lược đồng giả chuyện hợp tác giữa bộ lạc hy phượng và lược đồng giả vốn dĩ nên chịu sự chú ý nghiêm trọng hiện giờ lại bị quăng sang một bên sự chú ý của mọi người đều đặt trên việc đầu tiên ta phản đối hắn căn bản không thể nào là người của diệp g i a bên trong ghi chép trong tộc căn bản không có bất cứ tin tức gì năm mươi năm trở lại đây trong tộc đã không có nam nữ dòng chính đi ra đồng thời cho một người không rõ không r à n g thế nào vào trong tộc đây tuyệt đối là một hoàng ẩm Ta k i ê người quyết phản n đối.、Người、nói là diệp cư hành địa vị của người diệp ra này chỉ thua tộc trưởng diệp cư hành mặt trắng không dâu làn da bảo dưỡng cực kỳ tốt xem ra lịch sự nho nhã nhưng không có ai dám xem thường lão diệp cư hành năm đó cũng là cao thủ danh c h ấ n nhất thời gia chủ hiện giờ có thể ngồi lên vị trí này có quan hệ cực lớn với sự nỗ lực năm đó của lão lão lúc còn trẻ từng có cơ hội cực lớn vượt qua cao thủ đệ nhất diệp lạc lúc đó nhưng biết sao được trời ghét anh tài lão vì tình mà bị thương tổn nản lòng thoại trí liền lui về t r o n g tộc chuyên môn giúp đỡ gia chủ quản lý một vài sự vụ trong tộc sau này diệp lạc đột nhiên mất tích gia chủ cũng từng khuyên nhủ lão xuất sơn nhưng lại bị lão kiên quyết từ chối cao thủ đệ nhất hiện giờ của diệp gia diệp nhân ở trên ý nghĩa nào đó có thể coi như là đệ tử của lão từ nhỏ thì đã lớn lên dưới sự bồi dưỡng của lão diệp cư hành tác phong nghiêm cẩn chưa từng thiên vị v i ệ c tư thanh danh trong tộc cực cao cũng cực kỳ được gia chủ tín nhiệm mấy năm gần đây Quản yếu phương diện sinh sôi của diệp ra, Chính người trong nói nhiên trọng lượng.、Ta、không tán đồng cách nói của cư hành. lý Lao là lời Diệp phụ trách chủ cách cư Gia, sôi của cực có của ra Ta tự đó, kỳ người nói là diệp quảng hành biểu tình nói cười ngày thường trên gương mặt phúng phính lúc này đã hoàn toàn thu lại mà thay vào đó là sự trầm tĩnh nghiêm túc diệp quảng hành là nhân viên phi chiến đấu hiếm thấy trong tộc từ nhỏ thì đã mắc phải quái bệnh không cách nào tham gia huấn luyện trong tộc nhưng hắn ở phương diện chính vụ lại cực kỳ tinh thông mấy năm trở lại đây diệp da có thể có được địa vị thế này trong đó công lao của hắn rất lớn liếc nhìn xung quanh diệp quảng hành nghiêm giọng nói mấy năm gần đây tỷ lệ sinh của dòng chính diệp da càng lúc càng thấp nếu như cứ giảm xuống như vậy chỉ sợ chẳng bao lâu nữa dòng chính diệp da sẽ vì vậy mà mai một cả đại đường yên nắng không tiếng động trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ lo lắng tình huống mà diệp quảng hành nói mỗi người đều biết rõ trong lòng nhưng lại vô kế khả thi mặc dù bọn họ đã nghĩ cách thực hiện quản lý nghiêm khắc nhưng tình hình vẫn đang trở xấu hơn tình huống cư hành nói hoàn toàn chính xác ta cũng từng tra tư liệu phương diện này trong tộc dường như từ điểm này mà nói người thanh niên này không thể nào là người của diệp da chúng ta nhưng báo cáo của diệp la mọi người đều xem rồi biểu hiện của người thanh niên tên diệp trùng này hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của huyết mạch họ diệp chúng ta hơn nữa là đặc trưng dòng chính thuần chính nhất nếu như như vậy vậy thì chúng ta có thể suy đoán hay không trên đời này tồn tại một loại phương pháp khác có thể bảo trì sự thuần chính của huyết mạch họ diệp lời của diệp quảng hành không khác gì quăng vào trong đại đường một quả bom nặng ký càng húng chi nếu như hắn thật sự tiến vào diệp ra mọi thứ đều ở dưới sự giám sát hắn lại có thể làm ra trò gì chứ tiếng nghị luận ông ông lập tức không ngừng vang bên h a i diệp quảng hành lại thần sắc tự nhiên ngồi xuống cuối cùng không có bất cứ nhấp nhầm gì mọi người đều đồng ý với đề nghị lập tức yêu cầu diệp trùng tiến vào diệp ra ngươi nói diệp trùng đó rốt cuộc là có dáng vẻ gì ai biết nhưng nghe nói hắn là một sư sĩ rất lợi hại đó cũng không biết gia chủ sẽ trang bị cho hắn quang giáp gì hắn thật sự rất lợi hại sao đợi hắn tới thì biết thôi thảo luận giống như thế trong diệp ra đâu đâu cũng có mỗi khi nghe thấy thảo luận thế này diệp nhân thường là mặt không biểu tình xoay người bỏ đi thảo luận liên quan tới hắn và diệp trùng rốt cuộc ai mới là cao thủ đệ nhất cũng được đề cập tới suốt diệp trùng sư sĩ trước giờ chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người tràn đầy thần bí thực lực của hắn cũng được thần bí hóa giống như vậy đợi khi mọi người tàn đi diệp cư hành và diệp quảng hành nhìn nhau khoe miệng mỗi người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhưng lại không tới một giây liền kể vai nhau lướt qua chi tiết ngắn ngủi tới mức có thể bỏ qua này không có ai chú ý diệp t r u n g không hề biết diệp ra đang xảy ra một màn này hắn lúc này đang cùng với diệp la hai người đi tới vu huyên thành diệp la nói ở chỗ này có một cao thủ võ thuật vô cùng lợi hại rồi sống chết đòi kéo diệp trùng cùng tới trong lòng diệp trùng gấp tìm kiếm mấy người nhuế băng đáng tiếc trên tay không có bất cứ đầu mối nào mù mị t không rõ không biết bắt đầu từ đâu liền dứt khoát cùng diệp la tới v u huyên thành diệp la dẫn theo diệp trùng giống như hai con ruồi không đầu đi loạn khắp nơi cao thủ ngươi nói rốt cuộc là ở đâu diệp t r ù n g hỏi diệp la nhún vai không chịu trách nhiệm nói ta không phải đang tìm sao cũng tức là nói người không biết hắn rốt cuộc là ở đâu câu hỏi ngược của diệp trùng chỉ thẳng vào trọng tâm vấn đề hì hì mặt diệp la dày tới bất ngờ không đỏ mặt chút nào ta cũng chỉ nghe nói mà thôi nghe nói ha ha chỉ là nghe nói diệp la cười ha h a nghe nói cũng tức là nói nguồn gốc tin tức không có tính chuẩn xác kiến nghị của ta là bỏ qua tìm kiếm ngoài ra nếu như ngươi không thể đưa ra phương án tìm kiếm có tính khả thi ta từ chối đi cùng giọng nói bình tĩnh của diệp trùng giống như mục thương ta nói này a trùng không phải như vậy chứ diệp tử gọi ta là diệp tử ta lại một lần nữa chỉnh sửa sai sót của ngươi cái tên diệp tử này quả thật là quá tràn lan rồi a trùng tốt hơn a hai người ở trên đường lớn chính là ngươi một câu ta một câu như thế mà tranh biện quảng vệ không có tinh thần loanh quanh trên đường lần đại chiến hôm đó hắn có thể nói là may mắn cùng cực thoát được một mạng nhưng từ hưng phấn cực độ gặp được tiền bối trong phái tới thất vọng bỏ mất d i ệ p may lúc sau loại khác biệt tâm lý này làm hắn gần đây vẫn luôn ở trong trạng thái ủ rũ nếu như không phải trận chiến giống như ác mộng đó để lại trong lòng hắn dấu vết không thể nào xóa n h ò a hắn nhất định sẽ cho rằng mình chẳng qua chỉ nằm mơ phi tuyến ngân liên a chính là phi tuyến ngân liên trong phái thất lạc nhiều năm điều bồi sư thần bí đó nhất định là vị tiền bối ẩn tu nào đó trong phái nhưng điều hắn có thể làm hiện giờ chỉ có than thở mà thôi chính ngay lúc này tiếng tranh cãi bên người cắt ngang suy nghĩ của hắn vốn dĩ tâm tình buồn chán quảng vệ không khỏi càng thêm buồn b ự c quay mặt nhìn lại chỉ thấy hai gã không biết đang tranh cãi cái gì nhưng khi ánh mắt hắn rơi trên trước ngực một gã trong đó giống như bị xét đánh đầu ó c trống rỗng cả người như con tò he khi hai người sắp đi xa quảng vệ lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn lại đợi một lát quảng vệ kích động hét lớn lên lúng q u í n h xông về phía hai người diệp trung và diệp la hoàn toàn không ngờ ở chỗ này lại có người biết bọn họ tự nhiên cho rằng tiếng kêu phía sau là gọi người khác không để ý tới đợi khi quảng vệ xông tới trước mặt bọn họ giang đôi tay chặn hai người hai người ai nấy vẻ mặt đều nghi hoặc quảng vệ thở ồ ồ thân thể điệu bồi sư trước giờ yếu ớt có tiếng một phen chạy nhanh như vậy quảng vệ cảm thấy lồng ngực mình sôi trào thêm vào kích động hắn ngay cả một câu cũng nói không ra gương mặt đỏ l ư ợ n g lên chỉ có thể chỗ to mắt nhìn diệp trùng diệp trùng và diệp la nhìn nhau bộp bộp h o quảng vệ khóc chạy tới đôi chân diệp trùng xuất phát từ bản năng không biết nguyên cớ diệp t r u n g nhẹ nhàng lùi ra sau một bước quảng vệ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên trước mắt liền mất đi bóng dáng diệp t r u n g lập tức té ngã miệng gặp bùn một cú này của hắn dùng sức cực lớn cú này cũng ngã cực nặng mặt đầy đất khoe miệng cũng bị xé rách nhưng hắn trở mình bỏ dậy xoay người lẹ trên mặt đất miệng nghẹn ngào nói tiền bối đệ tử cuối cùng gặp được tiền bối rồi cay đ ắ n g n g à y trước t h o a n g cái buộc phát ra hắn cũng không khống chế được tâm tình lập tức gào khóc sức mướt người quen biết diệp la yếu ớt dùng tay chỉ quảng vệ đang bái trên mặt đất thất thanh khóc khổ sở quay mặt sang bên nhìn diệp t r u n g không quen diệp trung lắc đầu trả lời cực kỳ khẳng định vậy hắn tại sao không biết hai người một hỏi một đáp không để ý tới quảng vệ quỳ trên mặt đất khổ sở khóc r ò n g chương ba trăm chín mươi một tiến lưu hệ này anh to con đừng khóc thảm như thế nói n g h e này đàn ông giống cô nương nhà người ta diệp la nhìn thấy quảng vệ khóc thương tâm như vậy Còn có tức có lòng tốt nhắc lòng lòng Trùng dáng nhở. Quảng vệ thu tiếng Diệp dạ lại vệ lập sát tốt thu vẻ đá, khi ó c l ạ nhìn g g gương n n mặt d í đầy đất, bùn ánh n mắt h chầm chầm vào phi vào thấy u y ế n ngân liên trước ngực、diệp、Trùng. n Diệp trước Cảm ậ lập n ánh Quảng Trùng không khỏi sờ phi tuyến ngân liên trên cổ, trong lòng lập tức hiểu rõ sẽ ra chuyện Nhẫn yên.、Khi、nhìn được của cổ, tức hắc khỏi phi hiểu Khi h mắt t ra gì. vệ, Diệp rõ sờ cái nhẫn hắc ngọc hồn trên tay diệp trùng quảng vệ không khỏi thất thanh kêu lên trái tim vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa dao động kịch liệt hắn đã tin tưởng người trước mặt thật sự là tiền bối phái mình không còn gì nghi ngờ nếu như nói phi tuyến ngân liên đại biểu cho truyền thừa của yên lưu phái vậy nhận hắc yên chính là đại biểu cho địa vị tôn quý nhất của lưu yên hệ người trước mặt này là người chấp trưởng môn phái mình t r ờ i ạ mình cuối cùng đã tìm thấy tổ chức rồi quảng vệ cảm thấy mình giống như bị hạnh phúc vô tận nhân chìm không phải mình đang nằm mơ chứ biểu tình trên gương mặt dính đầy bùn đất cổ quái hắn bỗng nhiên cắn mạnh tay mình một cái a một tiếng k ê u thảm hắn cắn cái này cực kỳ cố sức đau đớn kịch liệt nhịn không được kêu thảm nhưng trong lòng lại vui mừng nói không ra lời mình không phải đang nằm động ánh mắt diệp la nhìn quảng vệ đầy sự đồng tình diệp trùng lấy phi tuyến ngân liên từ trên cổ xuống treo trên tay hỏi quảng vệ ngươi biết thứ này quảng vệ vội vàng liều mạng gật đầu nhưng hắn rất m a liền phản ứng lại binh binh binh dập đầu ba cái thần tình vô cùng cung kính đệ tử yên lưu hệ quảng vệ bái kiến người chất trưởng ba cái dập đầu này cũng dùng sức vô cùng diệp trung lắc đầu ta không phải người chấp trưởng của lưu yên hệ hắn thế nào cũng không ngờ cái phi tuyến ngân liên và nhẫn hát yên này lại là chứng minh thân phận của người chấp trưởng lưu yên hệ quảng vệ lệ trên đất giọng nói lại vô cùng kiên quyết ngài là người chấp trưởng đệ tử tuy ngu ngốc nhưng sẽ không ngay cả phi tuyến ngân liên và nhẫn hát yên của phái mình cũng nhận không ra càng nói giọng của hắn liền trở nên nghẹn ngào diệp la kéo ống tay háo của diệp t r u n g ra dấu đám người vây xem xung quanh đi theo ta. Giọng nói theo ta. nhạt lạnh của diệp trùng đưa phi tuyến ngân liên tới tay quảng vệ quảng vệ ngơ ngác nhìn diệp trùng không hiểu diệp la cũng không ngờ diệp trùng lại dễ dàng giao thứ quý trọng thế này cho một người vẫn không quen biết phi tuyến ngân liên chỉ riêng chất liệu đã rất hiếm có giá trị liên thành càng huống chi là tín vật của một môn phái giá trị của bản thân nó càng khó mà ước tính người là đệ tử của yên lưu hệ mà giọng nói của diệp trùng bình đ ạ m như nước dưới ánh nắng chiều hoàng hôn thân hình g ầ y ốm thon dài lại thong dong như vậy tinh thần quảng vệ chấn động câu nói này hắn nghe rất rõ ràng mau chóng gật đầu ta không phải lưu yên hệ các người cái phi tuyến ngân liên và hắc yên châu này cũng là vô tình có được cái phi tuyến ngân liên này tặng trả lại ngươi nhưng cái hắc yên châu này đối với ta lại cực kỳ có ích không thể cho ngươi trầm ngâm một lúc diệp trung tiếp tục nói tuy vấn đề quyền sở hữu của hai món này khá phức tạp nhưng ta dùng năm công thức đ i ề u bồi để đền bù cho nó câu nói này của diệp trung lại nói khá kiên quyết hắc yên châu đối với hắn cực kỳ có ích hắn tự nhiên sẽ không vung tay ánh mắt quảng vệ lại mù mờ hắn vốn d ĩ chỉ là một nhân vật nhỏ mấy năm nay cụp đuôi làm người quá lâu vừa gặp được việc lớn thế này liền lập tức tay chân luôn cuống liếc nhìn quảng vệ mắt diệp trùng sâu như trời đêm không nói lời nào hắn nhặt một cây gậy trên đất rồi viết lên mặt đất công thức đ i ề u bồi trong con chịp của quản phong tử cực nhiều với hắn mà nói đây là một việc cực kỳ dễ dàng diệp trùng đối với mấy công thức này không cái nào không thuộc nằm lòng viết ra tự nhiên cũng cực nhanh hắn tùy ý chọn ra năm loại công thức đ i ề u bồi nhưng toàn bộ đều không phải công thức bản thân yên lưu hệ có mấy công thức này so với thoát thủy xích xa nổi tiếng nhất của yên lưu hệ cũng không thua kém chút nào diệp trung đứng thẳng eo q u o n cây gậy trên tay nói với quảng vệ năm loại công thức này cho ngươi nói xong hắn nhìn diệp la muốn xoay người bỏ đi diệp la vội vàng đi theo ngươi ngươi bên trong phi tuyến ngân liên có tất cả công thức của yên lưu hệ quảng vệ đột nhiên quỷ thần sai khiến gào lên nói ra một câu thế này nhưng lời vừa thốt ra sắc mặt hắn liền không khỏi thay đổi trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc trái tim lập tức lên tới cổ họng diệp trung nhìn quảng vệ một cách sâu sắc sắc mặt quảng vệ trắng b ệ hắn lúc này mới nghĩ tới đối phương chính là điều bồi sư hung danh v ă n g dội giết mình còn không giống như giết một con vịt sao hơn nữa bên ngoài dao ầm lên là mấy điều bồi sư này giết người không hề nháy mắt hết rồi hết rồi mình tại sao lại phạm vào hồ đồ như vậy chứ quảng vệ nhắm mắt trái tim đập binh binh không ngừng nhưng đợi cả nửa ngày sự đau đớn dữ dội trong tưởng tượng lại không thấy tới nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó đây là thoát thủy xích xa của lưu phái các người hai thứ còn lại là thuốc mê nguyễn Tặng ngươi. đợi khi quảng vệ mở mắt trước mắt đã sớm không còn một h a i trên đất đặt chỉnh tề ba lọ điều bồi nhìn không ra ngươi vẫn thật sự là không tệ chật chật khá là lương thiện a diệp la chế rêu nói nhưng trong mắt vẫn nhịn không được thoáng qua một tia tán thưởng không phải ai cũng đều có thể mang mấy thứ quý giá như vậy tặng trả cho người khác diệp t r u n g không để ý tới hắn ai cũng không ngờ cử động này của hắn trực tiếp thay đổi bố cục giới điều bồi của hành tinh thoát mục mười năm sau Yên lưu hệ đây là chuyện về sau tự nhiên không đề cập tới diệp nhân một mình đứng trước cửa sổ mạn tàu của tàu vũ trụ nhìn vô số vì sao bên ngoài cửa sổ trên gương mặt lạnh lùng giống như tượng băng nói thật diệp nhân đẹp trai hơn diệp trùng nhiều chiều cao của hắn cao hơn diệp trùng một chút còn thể hình cũng tráng kiện hơn diệp trùng cho nên xem ra càng thêm cân xứng mà lại tràn đầy sức mạnh nhưng khí chất của hắn càng lạnh hơn diệp trùng đứng ở đó cả người liền giống như một khối băng lạnh ngàn năm làm người ta không dám tới gần tóc dài ngang vai mày kiếm con dài sống m ũ i cao dài vô luận nhìn từ góc độ nào đều là một người đẹp trai nhưng cặp mắt hẹp dài nửa khép bức người giống như lơi ư đao một làn hơi lạnh không tự chủ được lộ ra từ khoe miệng của hắn khi người xung quanh lướt qua bên người hắn không ai không cẩn thận vô cùng chỉ sợ kinh động tới hắn diệp nhân lần này dẫn đội đón tiếp diệp trùng về nhà đối với nhiệm vụ lần này trong lòng hắn hiểu rất rõ nói là đón tiếp thật ra không khác biệt gì hộ tống trong tộc chỉ yêu cầu kết quả là diệp trùng về nhà đối với hắn làm sao về nhà vậy thì bọn họ không có chút hứng thú nào đang nghĩ gì đó một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên thai diệp nhân diệp t r â n ni có lẽ là người duy nhất không sợ diệp nhân trong đám người này hai người diệp nhân và diệp t r â n nhi từ nhỏ lớn lên cùng nhau cảm tình c ự c tốt cả diệp gia đều biết ở trong tộc người có thể ảnh hưởng diệp nhân chỉ có ba người gia chủ diệp cư hành và diệp t r â n nhi xoay mặt qua ánh mắt rơi trên gương mặt quen thuộc đó ánh mắt diệp nhân không khỏi nhu hòa vải phần diệp t r â n nhi không hề coi như là vô cùng xinh đẹp trong vòng mỹ nữ xuất hiện với tần suất cực cao này của ba đại thế gia nàng chỉ có thể coi như thượng trung đẳng trở xuống nhưng ở diệp gia nàng lại được hoan n ê n vô cùng tinh tinh nàng dịu dàng hòa nhã hơn nữa tâm địa lương thiện mọi người đều cực kỳ yêu thích nàng đáng tiếc diệp t r â n nhi và diệp nhân không thể nào kết hợp diệp gia đối với việc kết hợp giữa nam nữ dòng chính cực kỳ nghiêm khắc cho dù diệp nhân đội lên vòng sáng cao thủ đệ nhất diệp gia cũng vẫn không sao dậy thoát khỏi điều tộc quy gần như là nghiêm khắc nhất diệp gia này nhưng dưới sự uy hiếp của diệp nhân ngược lại thật sự vẫn không có ai dám có c h ủ ý với diệp t r â n nhi diệp t r â n nhi vì có thể đủ để xuất hiện bên cạnh diệp nhân liều mạng nâng cao thực lực bản thân nàng cũng là một sư sĩ cực kỳ ưu tú tuy thiếu rèn rũa thực chiến nhưng may mà vô luận là gia chủ hay là diệp cư hành đối với diệp nhân đều vô cùng yêu quý thường có ý vô tình a n bài hai người cùng làm nhiệm vụ đây là lần thứ năm chúng ta cùng ra ngoài làm nhiệm vụ diệp nhân nhẹ giọng nói nếu như lúc này có người ở bên cạnh nhất định con ngươi sẽ rơi đ ầ y đất diệp nhân máu lạnh giống như máy móc lại cũng sẽ dùng giọng nói nhẹ nhàng thế này để nói với người khác đúng vậy diệp chân ni cười ngọt ngào dung nhan không hề xem như là xinh đẹp lại làm cho diệp nhân vẫn luôn bình tĩnh hơi thất thần hai người lập tức đều bảo trì trầm mặc kề vai đứng trước cửa sổ mạng tàu yên tĩnh nhìn tinh không sâu thẳm ngoài cửa sổ đội trưởng đã tới tinh khu tự do sư sĩ tới thông báo trong lòng thở dài hình như mình tới thật không đúng lúc rồi a ừ diệp nhân lạnh nhạt từ một tiếng giọng nói lại khôi phục sự lạnh lùng ngày thường không xoay người lại chỉ lạnh lùng buông xuống một câu ra lệnh mọi người chuẩn bị kiểm tra tất cả trang cả Vâng. bị. diệp chân n h i ngây ngốc nhìn c h ầ m c h ầ m đường nét rắn rỏi một bên mặt diệp nhân vẫn cứ xuất thần công tác không gian của n g u y ệ t phục vương trên cổ tay đột nhiên dao động phát ra tiếng ông ông biến cố đột nhiên này làm diệp trùng dừng bước sao thế diệp la thấy diệp trùng đột nhiên đứng lại không khỏi kỳ quái hỏi diệp trùng nhấc tay phải vòng tay màu đen sáng bóng thường có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người đây chính là công tác không gian của n g u y ệ n phục vương thủ công tinh xảo b ề mặt điêu khắc từng chiếc lá cây mấy lá cây này ngay cả gân lá cũng thấy được rõ ràng vô cùng chân thật mấy lá cây quấn lấy lẫn nhau tràn đầy mỹ cảm nhưng diệp la ghét đàn ông đeo vòng tay quả thật quá khó xem nên thường đem nó đeo trước ngực diệp t r u n g vẫn cảm thấy đeo trên cổ tay thì tiện lợi hơn hắn không quan tâm dễ nhìn hay không nó đang rung động diệp t r u n g nói dứt khoát ngắn gọn ý vậy là trong tộc có tin tức chuyển tới xem xem lúc này lại có tin tức gì chương ẳ n g lẽ là bởi vì việc của bộ lạc bởi bộ việc vì của hy ba trăm chín mươi hai kiến nghị của diệp la hai người lập tức chuẩn ra khỏi vu huyên thành vô luận là diệp trùng hay là diệp la đối với điều này đều biểu hiện ra sự quan tâm cực độ tin tức vô cùng ngắn gọn nhưng s ắ c mặt diệp la đã trở nên cực kỳ khó coi đối với diệp trùng trừ thần tình có chút ngưng trọng ra ngược lại thần sắc như thường tại sao lại thế này diệp la vẻ mặt lo lắng nhìn diệp trùng trong tin tức yêu cầu diệp la hiệp trợ diệp nhân hộ tống diệp trùng trở về diệp ra chẳng qua hai người đều không phải kẻ n g ốc tự nhiên biết hộ tống ở đây cũng chính là áp giải diệp la thế nào cũng không ngờ trong nhà lại xem trọng diệp trùng như vậy diệp trùng n h ư mày trong nhiệm vụ có cái tên dễ nghe hộ tống này rõ ràng có tên cao thủ đệ nhất diệp ra diệp nhân ở tinh khu tự do hắn có thể nói là thế đơn lược bạc ràng co với một đám sư sĩ mạnh mẽ thế này người đầu góc không sáng suốt đi nữa cũng biết hắn tất nhiên ở vào thế giới trong mắt diệp trùng lóe lên một tia sáng lạnh bản thân hắn không phải loại người để mặc người ta mổ s ẻ điều quan trọng nhất là hắn tuyệt không thể tiếp nhận loại phương thức này trong tiềm thức của hắn bản thân khá là bài xích nhưng thế ra giống như diệp ra thế này cho dù diệp ra rất có khả năng có quan hệ dây mơ dễ má với hắn nhưng vẫn không thể triệt tiêu loại cảm giác bài xích này của hắn vô duyên vô cớ trong lòng diệp t r ù n g đ ố n g dâng lên một đám lửa giận hắn đã phẫn nộ rồi trước tới giờ diệp t r ù n g không ngừng hết mọi biện pháp tăng cường thực lực bản thân một mặt là vì sinh tồn mặt khác chính là hy vọng có thể làm chủ vận mạng của mình trong khái niệm của hắn hai thứ này là quyền lợi cơ bản nhất của hắn cũng là giới hạn g i ớ i của hắn bây giờ đối phương lại dùng loại phương thức này đến khiêu chiến giới hạn dưới của hắn làm sao có thể làm hắn không phẫn nộ chứ trong bất chi bất giác diệp trùng so với lúc trước có sự thay đổi rõ rệt theo sự tăng cường không ngừng của thực lực tâm thái cường giả của hắn cũng càng lúc càng rõ ràng cường giả thường là không cho phép người khác thao túng vận mệnh của mình phẫn nộ không hề làm diệp trùng mất đi lý trí ngược lại bởi vì sự kích thích của phẫn nộ suy nghĩ của hắn cũng rõ ràng càng thêm bình tĩnh tới mức có chút lãnh khốc nhìn diệp trùng toàn thân phát ra khí lạnh diệp la chỉ có c ư ờ i khổ hắn quả thật nghĩ không rõ gia chủ tại sao lại lựa chọn thủ đoạn kịch liệt như vậy để đạt được mọi thứ này tính trọng yếu của diệp trùng đối với diệp ra thật sự tới bức như vậy sao hắn rất hoài nghi một điểm này nhưng hắn đối với ánh mắt của cha hắn cũng cực kỳ tin tưởng mệnh lệnh này nếu như không có sự đồng ý của cha hắn tuyệt đối không thể nào phát ra được điều này làm hắn lập tức rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan diệp trùng quay mặt qua nhìn chằm chằm diệp la không nói gì diệp la nhún nhún vai cười khổ nói đừng nhìn ta việc này ta mới lười lo tới n g u y ệ t phục vương đã sớm tặng người rồi ta cái gì cũng không nhìn thấy a diệp la vẻ mặt có vẻ vô lại h ì h ì tên diệp nhân đó ta sớm đã nhìn không thuận mắt rồi ta nói này a trùng ngươi phải dạy dỗ hắn một trận cho tốt lại nói bây giờ trở về sau này muốn ra ngoài nữa thì khó lắm chỗ trong nhà đó buồn chết luôn không biết tại sao diệp trùng đột nhiên cảm thấy thoải mái thật ra ở trong việc này diệp la không cách nào tạo thành uy hiếp với hắn nếu nói võ thuật trình độ hai người tranh lệch không bao nhiêu hai người mấy ngày gần đây cỏ sát không ít thực lực của nhau tự nhiên đã cực kỳ rành rẽ mà diệp trùng hiện giờ còn có n g u y ệ t phú vương nếu như thật sự muốn giết diệp la không hề là một việc quá khó khăn nhưng không biết tại sao trong lòng diệp trùng cực kỳ không muốn ra tay với diệp la có thể là hắn đã tặng mình n g u y ệ t phú vương diệp t r u n g thay mình tìm được một lý do v ã i đúng suýt nữa thì quên bên trong thiết bị của n g u y ệ t phục vương có một mục phân biệt tự động đừng quên thiết lập một chút nếu không dễ dàng bị bọn họ tra ra vị trí của ngươi nhưng bọn họ chắc là vẫn chưa biết n g u y ệ t phục vương ở trên tay ngươi n g u y ệ t phục vương sẽ tự động phân biệt quang giáp của nhà khác chỉ cần cấp bậc đối phương thấp hơn ngươi ngươi rất dễ dàng có được tin tức của đối phương hì hì lúc đó ngươi có thể mạo xưng ta bọn họ nhất định không biết chiêu này chính là phương pháp tốt để mò cá nước đục nhưng nếu như ngươi gặp được diệp nhân vậy ngươi chỉ có thể tự cầu nguyện may mắn thôi đúng rồi nếu như ngươi bị tóm ngàn vạn lần đừng nói là ta nói với ngươi diệp la cười hì hì nói đùa trên mặt lúc thì phong độ nhẹ nhàng lúc lại giống như con nít thứ đang phơi phới lúc này là ý cười tự do phong túng trong lòng diệp t r ù n g ấm áp nhưng không hề nói gì với tốc độ của bọn họ chắc là sắp tới hành tinh thoát một ngươi vẫn sớm rời khỏi hành tinh thoát một chút thì tốt hơn diệp la nghiêng đầu suy tư rời khỏi hành tinh thoát mục diệp trùng hỏi ngược lại ừng diệp la gật đầu tính toán thay diệp trùng hành tinh thoát mục có chút lớn thế này bọn họ muốn tìm thấy ngươi quả thật quá dễ dàng rồi nếu như ngươi yên lặng rời khỏi hành tinh thoát mục bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khẳng định tìm không thấy ngươi làm sao rời khỏi n g u y ệ t p h ú vương diệp la nói rất có đạo lý diệp trùng cũng đang tính toán trong lòng mở miệng hỏi ngươi đừng trông chờ nguyễn p h ú vương nó không cách nào thực hiện bước nhảy không gian ngược lại nghe nói phản vấn của tuyết lai tộc hình như có thể làm được điều này chúng ta chỉ đành nghĩ cách khác diệp la trầm âm ừ m hành tinh thoát một có hai tàu vũ trụ một cái ở hàng i a cái còn lại ở luân lạc tộc diệp trung gật đầu ra dấu h i ể u rõ cái này hắn từng nghe hoàng bạch d i nói qua nhưng h à n g i a ngươi không cần nghĩ nữa tuy lần này chúng ta đã giúp bọn họ hai lần muốn bọn họ giúp cái này cũng không phải là việc dễ dàng gì đương nhiên bọn họ cũng có khả năng đồng ý nhưng một khi như vậy hành tung của ngươi cũng sẽ bị lộ ngằng đầu liếc nhìn diệp trùng hắn nhún vai nói đừng thấy ngươi hiện giờ có thể đổi mặt tùy ý trò lừa này lừa người khác thì không có vấn đề lớn ấn gì nhưng ta dám bảo đảm ngươi tuyệt đối lừa không được diệp nhân tên đó có lúc quá đáng sợ diệp nhân tên diệp nhân xương hiệu cao thủ đệ nhất diệp ra đó có thể ở chỗ này của diệp l a m mà có được đánh giá đáng sợ không phải là việc dễ dàng trong lòng diệp trùng thầm cảnh giác n g ư ơ i hay là đi luân lạc tộc đi p h ò n g bị ở chỗ đó của bọn họ không gắt gao như hàn gia n g ư ơ i có nguyệt phục vương lẻn vào chắc không thành vấn đề không biết bọn họ gần đây có hành động hay không nếu như không có vậy thì lại chọn hàn gia diệp la đưa ra kiến nghị mà hắn cho là khá hợp lý nhưng lập tức cười hì hì bổ sung nói dù sao chỗ đỗ tàu của hai nhà này ta đều biết nguyệt phục vương yên lặng trôi nổi trên không thân hình r u n g nhập vào trong bóng tối giống như ưu linh trong buồng lái diệp trùng tỉ mỉ quan sát tin tức hiển thị trên màn hình diệp la đưa diệp trùng tới chỗ này rồi rời khỏi hắn không hề định đồng hành với diệp trùng liếc nhìn khu dân cư của luân lạc tộc ở sau lưng diệp la mang theo chút mong chờ tự nói với mình a trùng ta đã trao n g u y ệ t phục vương cho ngươi ngươi nhất thiết phải lôi kéo bọn họ lâu chút ta diệp ra ngươi sẽ không thích đâu hơn nữa ngươi lôi kéo càng lâu ta cũng sống càng vui vẻ hì hì nhưng hì nhưng hắn lập tức đứng lại tay phải sợ cảm lầm bầm nói ta có phải cũng nên rời khỏi chỗ này cao thủ hành tinh thoát m ộ t g i ư ờ n g như đã biết gần hết rồi đổi chỗ thôi cũng tốt ừng đi hàn ra quay đầu liếc nhìn trên không khu dân cư luân lạc tộc cười nhẹ nhẹ diệp la cất bước chạy phòng thủ phía dưới thật ra khá nghiêm mật nếu như không có n g u y ệ t phục vương m u ố n im hơi lặng tiếng lẻn vào đích sắc là cả vấn đề nhưng hiện giờ đối với diệp trùng mà nói lại là một việc dễ dàng vô cùng tất cả bố trí phía dưới hắn đã trông rõ ràng thuộc nằm lòng đ ô n g nhiên nhảy tới trước đ ô n g nhiên lén đi trong tình huống tất cả thủ vệ không hề phát rác lẻn vào trong tàu vũ trụ tàu vũ trụ này là tàu vũ trụ cổ xưa nhất diệp trùng từng thấy diệp trùng cũng hoài nghi đây có phải là đồ cổ để lại trong khoảng thời gian thời đại đại tinh tế vừa mới bắt đầu đường dây kim loại có thể thấy khắp nơi loại phương thức kết nối cổ xưa này đã tiến vào trong đống rác lịch sử chất cao như núi nhiều năm kỹ thuật mạch quang tổng hợp mới là kỹ thuật chủ yếu nhất cũng là hoàn thiện nhất hiện giờ con tàu vũ trụ này gần như toàn bộ đều là do kim loại tạo thành căn bản nhìn không thấy tài liệu phức hợp có tính năng nhẹ mà lại xuất sắc v ừ a tiến bà o khoang trước mặt chính là mùi kim loại lạnh lẽo q u a n g não cũng không có mà thay vào đó là một loại thiết bị tính toán cổ xưa do điện tử tạo thành nhưng diệp t r ú n g đã không có thời gian cảm khái sự nguyên sơ của tàu vũ trụ này bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân tiến gần bên này ta nói này đây đã là lần nhiệm vụ thứ mấy trong nửa năm nay rồi cứ thế này con mẹ nó ta cũng sắp phát điên rồi một giọng nói trẻ trung tràn đầy tâm trạng bất mãn một giọng nói hơi giả cả khác vội vàng nhắc nhở hắn x u i nhỏ tiếng chút nếu bị cần vụ trưởng nghe thấy thì ngươi xui xẻo hai người chắc là đang đẩy thứ gì đó qua bên này diệp t r u n g nghe thấy tiếng bánh xe nghiến sàn tàu nghe thấy thì nghe thấy nhưng người thanh niên đó vẫn không tự chủ được nhỏ giọng rõ ràng cũng cực kỳ kiên kỵ cần vụ trưởng trong miệng đồng bạn đó hắn rất mau lại oán giận nói vốn dĩ là thế đáng lẽ một năm cũng hành động một lần nào giống bây giờ nhiệm vụ không ngừng thế này đã hơn nửa năm rồi ta ngay cả nhà cũng không ghé qua được một lần lời này gây nên sự đồng cảm của đồng bạn hắn đúng vậy nửa năm nay hành động cũng quá dày đặc đám an hem đều mệnh tới mức không xong rồi cứ tiếp tục thế này ta ước chừng ta cũng sắp nuốt không trôi rồi giọng nói càng lúc càng gần diệp t r u n g mau chóng mà cảnh giác đánh giá địa hình xung quanh nhìn thấy chỗ không xa sau lưng có một cánh cửa không kịp nghĩ nhiều hắn có ngheo im hơi lặng tiếng nhảy vào trong cánh cửa đó đây chắc là một phòng chữ đồ nhìn rất nhiều dương đặt bên trong diệp trung không khỏi mừng rỡ trong lòng địa hình thế này dùng để ẩn nút thì thích hợp vô cùng không chút do dự diệp trung nhẹ nhàng tránh vào trong góc c u ộ n lại trong bóng tối của một cái dương diệp trung vừa mới nút xong hai người đó liền đẩy dương tiến vào trong phòng chữ đồ thông qua khe hở diệp trung có thể nhìn thấy hai người đẩy một cái dương kim loại giống ý trang mấy cái đặt trong phòng hai người chỉ lo không ngừng oán trách căn bản không ngờ ở chỗ không xa bọn họ lại có một cặp mắt ở trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn họ xếp xong cái dương hai người liền đi ra ngoài phòng rồi tiện tay đóng cánh cửa kim loại đó lại mọi thứ đều rất thành công xác định đã an toàn diệp t r u n g ngồi cuộn trong góc trong đầu đang sắp xếp mọi thứ xảy ra trong mấy ngày nay nhưng rất mau sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh kêu hắn tỉnh lại từ trong suy nghĩ sâu nhiệt độ trong phòng chữ độ dùng tốc độ rất mau không ngừng giảm xuống chương ba trăm chín mươi ba bị bệnh chết tiệt căn phòng này lại là kho đông lạnh mình lại tiến vào một kho đông lạnh diệp t r u n g mau chóng mở dương đặt trong phòng chữ đồ chỉ thấy thư ở bên trong là đồ ăn nhiệt độ mau chóng hạ thấp diệp t r u n g cảm giác cơ thể giống như ở trong vùng đất băng tuyết không được nếu như mình không rời khỏi chỗ này nhiệt lượng thân thể mình sẽ mau chóng biến mất cơ thể mạnh mẽ không hề đại biểu hắn có tấm thân bất tử diệp t r u n g từng học sinh lý học nếu như vẫn cứ tiếp tục thế này mình khẳng định kiên trì không nổi Tế t bào hắn â n nhiệt sống. thể thấp mất h sẽ sức vì đi độ mà cẩn thận đi tới trước cánh cửa kim loại nghiêng h a i lắng nghe bên ngoài không có người xem ra tình hình không hề tệ tới mức độ như vậy thò tay đẩy cửa một cái cánh cửa kim loại không hề nhúc ních trong lòng diệp t r u n g lạnh toát cửa đã bị khóa chết từ bên ngoài diệp t r u n g dùng sức đẩy đẩy cửa vẫn không hề nhúc ních xem ra chỉ đành dùng trùy thủ thôi diệp t r u n g rút trùy thủ ra đang chuẩn bị cắt cánh cửa kim loại này m ú i trùy thủ sắc bén cực kỳ Các cánh cửa này không hề là m ộ trong, trong này là phòng cất giữ thức ăn cũng tức là nói bọn họ trên đường bay đi nhất định sẽ tới chỗ này vậy bọn họ nhất định có thể nhìn thấy dấu vết phá hoại của mình chỉ e sẽ lập tức làm cho bọn họ cảnh giác thậm chí là truy quét toàn con tàu ý định ban đầu của diệp trung là thần không biết quỷ không hay rời khỏi hành tinh thoát m ộ n nếu như thật sự phá cửa mà ra vậy thì rất khó làm được một điểm này sau sự việc nếu như lưu lại dấu vết gì với mạng tình báo phi thường mạnh của diệp ra tìm thấy mình nghĩ chắc cũng không phải là việc khó khăn suy tư rất lâu diệp trung vẫn thu trùy thủ lại dù sao quyền chủ động phá cửa hay không nằm trên tay hắn hắn có thể đi ra bất cứ lúc nào nơi này là kho đông lạnh thực phẩm bọn họ nhất định sẽ lấy thức ăn từ chỗ này theo định kỳ mình có thể lựa chọn một thời cơ tương đối tốt để rời khỏi mà không phải miễn cưỡng phá cửa nghĩ tới chỗ này lòng diệp t r u n g yên ổn lại lại trở về trong góc ngồi xuống mâu g ô đặt ở bên cạnh hắn điều bồi phẩm bên trong dương gỗ do trải qua mấy lần đại chiến đã tiêu hao gần hết sau đó lại tặng một ít cho quản vệ dược phẩm bên trong ít tới mức đáng thương diệp trung liền dứt khoát mang chút thứ cuối cùng này bỏ vào trong một cái túi mua ở vu huyên thành bỏ chung với mấy thứ này còn có thủ lao hàn việt đưa cho hắn khi diệp la nhìn thấy khoản tiền khổng lồ thế này từ trong rừng ra lúc đó liền c h ố mắt ra thứ hàn việt trả cho diệp trùng là một khoản tiền khổng lồ không hơn không kém ngay cả người không thiếu tiền như diệp la thế này cũng ghen tị vô cùng chửi hàn việt không đủ ý tứ toán lên mình cũng giúp đỡ nhưng không bỏ lấy một tí gì ba mươi cây gậy kim loại nhỏ màu xanh lá sẫm mỗi cây gậy nhỏ cỡ ngon cái trên mặt điêu khắc hoa văn tỉ mỉ ngoài tỏa ra màu xanh lục c ó ánh diệp trùng quả thật nhìn không ra mấy cây gậy kim loại này có giá trị gì loại gậy kim loại này hắn chưa từng thấy qua đáng tiếc trên tay không có máy móc không cách nào thực hiện phân tích khác diệp la gọi nó là lục đoạn tinh bổng gậy hóng ánh gấm xanh lá mỗi một cây đều đại biểu cho tiền tài khổng lồ còn lớn cỡ nào diệp trùng không biết tí gì độ cứng của lục đoạn tinh bổng cực cao chẳng trách có thể là một loại tiền tệ giá cao khi diệp trùng vơ một cái chia một nửa lục đoạn tinh bổng tới trước mặt diệp la lại bị diệp la cười hì hì đẩy trở về nếu như mục thương có mặt thì tốt rồi mọi thứ đều có thể giao cho hắn bảo quản mình cũng không cần vì việc này mà p h i ề n lòng nói đi nói lại mục thương chính là cái quan giáp g có thể bỏ vật phẩm vào không gian thứ nguyên duy nhất mà diệp trùng từng thấy đầu óc diệp trùng đang ngồi thẳng không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ lần đi này chỉ sợ lại thất lạc mấy người nhuế băng sau này muốn gặp lại cũng không dễ dàng trong lòng hơi có chút mất mát đáng tiếc hắn đối với mấy điều này cũng không biết làm sao diệp la nói đúng nếu như còn ở hành tinh p h á t mộc quả thật đối với mình quá nguy hiểm hơn nữa mình hiện tại cũng không có bất cứ đầu mối nào liên quan tới bọn họ xác suất tìm thấy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nhỏ tới đáng thương với lại nếu như thật sự tìm thấy bọn họ cũng không hề coi như là một việc tốt đối mặt lực lượng mạnh mẽ thế này của diệp nhân mấy người nhuế băng không chỉ có thể chịu nguy hiểm bất cứ lúc nào mà mình cũng sẽ chịu trói buộc cân đo một lượt như vậy diệp t r u n g cuối cùng mới xác định rời khỏi hành tinh thoát mục vô luận thế nào chỉ có bảo đảm an toàn của mình trước thì mới có thể gặp mặt ngày sau diệp t r u n g bình tĩnh đắn đo không bị tình cảm ảnh hưởng vận mệnh giống như bẹo d ạ n bạn bè hôm qua hôm nay lại có khả năng khó mà gặp lại diệp t r u n g không hề là một người đa s ầ u đ a cảm nhưng mỗi lần đều không nhịn được mà có chút cảm khái thông thường mà nói loại hứng thú này khó mà xuất hiện trên người hắn hắn đã quen kiên cường quen cô độc nhưng hắn rốt cuộc vẫn là một con người một thanh niên chỉ hơn hai mươi tuổi mặc dù hắn có rất nhiều lúc có thể làm tới mức cứng như sát đá lạnh leo như băng một tiếng thở dài nhỏ không nghe rõ diệp t r ú n g nghĩ tới mục thương đột nhiên hắn cực kỳ mong nhớ mục thương cực kỳ mong nhớ mục thương các người lại đang ở đâu trong phòng chữ lạnh tràn đầy khí lạnh một thiếu niên nhẹ giọng lựu dịu yếu ớt lại nghe rất rõ ràng diệp t r ú n g bị bệnh rồi hắn xác định lúc này đã là giờ thứ mười lăm hắn ở trong phòng chữ đông sự kiên nhẫn của hắn gián tiếp dẫn tới phiền phức hắn lọt vào này hắn đi qua không ít hành tinh nhưng trước giờ chưa từng ở trong địa phương lạnh leo thế này ở năm thiên hà lớn quần áo hơi tốt chút đều có tự động điều khiển nhiệt độ cực ít có người bởi vì thời tiết thay đổi mà bị bệnh thứ diệp trùng hiện đang mặc trên người lại là sợi thực vật bình thường vô cùng dệt thành đây còn là thứ thành chủ tặng khi ở trong phủ thành chủ lục thành hành tinh thoát một bốn mùa không hề rõ ràng nhiệt độ thường niên thích hợp cho nên thứ diệp trùng mặc không hề nhiều ngược lại diệp trùng vì tiện cho hành động ý phục lựa chọn đều là loại mỏng nhẹ đối với nhiệt độ diệp trùng không hề có quá nhiều khái niệm hắn chỉ là biết hiện giờ rất lạnh cực kỳ lạnh nếu như còn không có ai tới hắn quyết định phá cửa đi ra tuy hắn không phải một bác sĩ nhưng hắn đối với thân thể của mình lại cực kỳ hiểu rõ và mẫn cảm hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sự yếu ớt của cơ nhục thể lực cũng đang mau chóng trôi đi cứ tiếp tục thế này hoàn cảnh mình hiểm. khỏe mình thật nên nguy Trung vẫn của sức của ra sẽ trở Diệp đối với lạnh toàn thân đều lạnh diệp trung không khỏi run lập cập tình huống của hắn đã trở nên cực kỳ tệ hại toàn thân yếu ớt không có sức đầu góc không cách nào giữ được bình tĩnh và tỉnh táo thêm thân thể mạnh mẽ không hề mang lại chút giúp đỡ nào đối với việc chống lệnh của diệp trùng chính khi diệp trùng đang định phá cửa ra bên ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân tuy có thể cảm nhận được sự yếu ớt của mình nhưng thần chí hiện giờ của diệp trùng vẫn chưa hoàn toàn mất hết hắn mau chóng co lại trong góc cảm nhận được sự trì trệ trong tốc độ của mình diệp trùng chỉ có cười khổ trong lòng lách cách tiếng khóa bằng máy Các cửa ra. đã bị mở、ra. Một gã đàn ông đó i tiến vào, vừa vào, gã đàn ông gã đ không kìm thật lạnh. nhiệt thấp như run miệng nói, mà một mở được độ cái, là lầu bầu Ai vừa ậ y thay Lắc liền loại liền hắn nắp hắn cái góc, đầu, đi đàn đó phía dương trong tiện người tìm kiếm ở bên trong. Gã đàn ông kim túi kiếm về v ra, một một mở tìm Gã ở ở đứng xoay lưng lại diệp trùng cơ hội ngàn năm khó gặp thế này diệp trùng thế nào lại bỏ qua cho dù hắn hiện giờ đầu váng mắt hoa toàn thân run lẩy bẩy nhưng hắn dùng lý trí còn sót lại nói với bản thân đây là một cơ hội tốt vô cùng con heo nắm lấy mâu gỗ ở bên cạnh diệp t r u n g cố gắng khống chế đôi chân đã có chút đ ồ n g bềnh của mình lặng lẽ từ sau lưng gã đàn ông này lẻn ra khỏi nơi đáng chết này đột nhiên từ trong nhiệt độ thấp trở lại nhiệt độ bình thường sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm chân diệp t r u n g run dậy cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ từng chút một diệp t r u n g cảm thấy thế giới giống như rời xa hắn từng chút một toàn thân mềm hoạt cảm giác tràn đầy sức mạnh biến m ấ tam hắn cũng hoài nghi hiện giờ một người tùy tiện nào đó cũng có thể nhẹ nhàng giết chết mình đôi chân giống như đạp lên đông mềm mại không có sức mình phải mau chóng tìm thấy một nơi an toàn cho dù ở trong tình huống thế này trong đầu diệp t r ù n g vẫn giữ một tia tỉnh táo tầm mắt mơ hồ không rõ diệp t r ù n g cảm giác mình đang bay nếu như có ai nhìn thấy phương thức tiến tới của diệp t r ù n g lúc này nhất định sẽ kinh ngạc vô bì động tác của diệp t r ù n g không hề trì trệ giống như hắn tưởng tượng ngược lại động tác của hắn vẫn vô cùng linh hoạt mà mỗi khi hắn nghe thấy chút tiếng động hắn sẽ lập tức né tránh đi linh hoạt giống như động vật họ m g è o đáng tiếc mọi thứ này diệp t r ù n g không biết chút nào trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ tìm thấy một chỗ an toàn hắn hiện giờ hoàn toàn ở trong trạng thái vô thức động tác né tránh chỉ là một loại bản năng chiến đấu hình thành do hắn trường kỳ chiến đấu trong tầm mắt mơ hồ diệp t r ù n g mang máng nhìn thấy một cánh cửa lập tức hắn không hề chủ trừ đẩy cửa ra hắn cảm giác sắp tới cực hạn rồi diệp trung dùng sức muốn mở cặp mắt ra để có thể nhìn rõ bố cục trong phòng nhưng mí mắt không nghe lời vô luận hắn nỗ lực thế nào cũng không có chút phản ứng nào ngược lại cảnh tượng trước mắt đang mau chóng trở nên mơ hồ hơn tối đen một màn tối đen diệp trung dường như phát hiện một màn tối đen trong tầm mắt mơ hồ diệp trung không biết mình làm sao thu vào trong màn tối đen này nhưng sau khi hắn mang toàn thân đều co vào trong bóng tối hắn cuối cùng thở phào hắn cũng mất đi chút ý thức cuối cùng vào lúc này khoảnh khắc hắn hôn mê đôi tay của hắn vẫn nắm chặt lấy m ô gỗ chương 394, r i ví dụ thiện lương ví dụ làm xong kiểm tra cuối cùng cho mọi người xác nhận mỗi một thuyền viên đều cực kỳ khỏe mạnh rồi ký tên mình trên báo cáo sức khỏe làm nhiệm vụ liên tục không ngừng nàng cũng cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi nhưng công tác nàng không có cửa lựa chọn làm xong tất cả mọi thứ nàng dặn dò mấy hộ sĩ dưới quyền rồi trở về phòng nàng là bác sĩ phụ trách tàu vũ trụ này chủ yếu là phụ trách sức khỏe của tất cả thuyền viên trong khi bay trong vũ trụ là bác sĩ phụ trách nàng có một căn phòng riêng biệt đối với mấy hộ sĩ dưới quyền đó của nàng không có đãi nộ g tốt như thế chỉ có thể mấy người cùng ở trong một phòng đẩy cửa phòng nàng đi về phía giường tàu lập tức sẽ bay đi nàng hiện giờ nhớ cái giường mềm mại đó của mình vô cùng đột nhiên nàng nhìn thấy một cây gậy một cây gậy màu đen thò ra từ dưới giường nàng nàng không khỏi nhữ mày là ai đùa trò thế này với mình Đám người nhàm càng h n n y à n có c húng t g i ậ dữ. Bay t r o n vũ trụ dài nhàm đăng đẳng, chi á áp n lực v ớ con người trên h ư ờ n lớn, cũng g đều đặc cực kỳ biệt dễ xẻ xa vấn đề tâm lý. Càng húng chi, trên tàu vũ trụ này đều là mấy gã đàn ông khỏe mạnh lại cường tráng có lẽ lại là trò đùa quái đản của tên ham muốn không được thỏa mãn nào đó vì du hừ lạnh một tiếng ánh mắt nàng khá cao mấy gã thô lỗ này nàng trông rất trướng mắt đi ra còn không đi ra thì ta sẽ báo cáo thuyền trưởng vi du nghiêm giọng quát nói thuyền trưởng có chút ý với nàng cho nên bình thường có rất ít người dám có ý đồ với nàng tuy nàng đối với thuyền trưởng không hề có bao nhiêu hứng thú nhưng cái ố bảo vệ này lại cực kỳ có ích dưới giường không một tiếng động ngươi thật muốn bị giam sao h à n ý trong giọng nói vi du càng đậm thêm vài phần trong mắt lấp lánh đốm sáng s ắ t lạnh dưới gầm giường vẫn không có chút phản ứng nào vi du lầm bầm trong lòng chẳng lẽ tên này thật không sợ chết hay là dưới gầm giường căn bản là không có ai vi du quỳ xuống nhìn xuống gầm giường a nàng nhịn không được kêu lên một tiếng dưới gầm giường rõ ràng nằm một gã đàn ông chính ngay lúc này phát thanh trên tàu vang lên tất cả thuyền viên xin chú ý tất cả thuyền viên xin chú ý năm phút đếm ngược tàu cất cánh gã này đang ở trong trạng thái hôn mê tri thức chuyên nghiệp của vi du làm nàng lập tức đưa ra phán đoán chính xác hắn đã bị bệnh tàu đã ở trong lúc đếm ngược để cất cánh cũng tức là nói tất cả cửa khoang hiện giờ đều đã đóng Muốn xuống người này xuống cũng không thể nào. đưa thể vì ố n vẫn dĩ v có chút đôi hãi, sợ du ù s a kéo h định gã đàn ông này hiện chẳng chỉ bệnh, hơn chuyên nghiệp hơn khi lĩnh mình, bình tĩnh i người biến lại. xác bác cả tức còn bước vực của tức đàn ông này an nữa. nữa nàng gã là Là vào qua ưu lập lập một mất một một tất bất tú, sĩ k Vì dù kéo gã đàn ông này từ dưới gầm giường ra không hề phí sức như trong tưởng tượng thể t r ọ n gã đàn ông này nhẹ hơn trong dự liệu của nàng nhiều gây ốm thế này thể chất khẳng định cực kỳ kém chẳng trách lại bị bệnh trong lòng vi du cực kỳ tự nhiên đưa ra đánh giá người lạ nhìn gương mặt chưa từng thấy qua này vi du không khỏi lại nhữ mày lần nữa hắn tại sao lẻn lên tàu sự chặt chẽ của bảo vệ phi thuyền nàng cực kỳ rõ ràng càng húng chi địa điểm tàu đ ố nằm ở nội địa trong tộc không phải người của bản tộc đừng nói lẻn vào ngay cả tới gần cũng đừng mơ nhưng vi du lúc này lại không nghĩ nhiều như thế nàng chỉ là một bác sĩ chức trách của nàng chính là chữa trị người bệnh nàng thành thạo thực hiện các hạng mục kiểm tra đối với gã đàn ông này lại là khí lạnh xâm nhập ví dụ kiểm tra song suýt nữa thì nhịn không được bật cười bệnh chứng giống thế này nàng bình thường chỉ mới thấy được trên người già cả đối với người có thân thể khỏe mạnh mà nói xác suất xảy ra loại bệnh này nhỏ tới mức đáng thương ngay cả phụ nữ bình thường cũng cực ít vì sự thay đổi nhiệt độ mà bị bệnh thân thể người này quả nhiên tệ hại trong tinh khu tự do mỗi người từ nhỏ đều phải trải qua huấn luyện võ thuật thể chất phần lớn cực kỳ khỏe mạnh trong lòng nàng tính nguy hiểm của gã đàn ông đang nằm trên mặt đất đó đã hạ xuống tới một mức độ cực kỳ thấp nghề nghiệp của nàng là một bác sĩ nhưng từ nhỏ nàng cũng từng huấn luyện chút võ thuật thân thủ ở trong đám bác sĩ cũng coi như không tệ đối phó một phế vật thế này vẫn không thành vấn đề sau khi giúp tên phế vật này uống thuốc chữa bệnh vi duy lúc này mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ gã đàn ông hôn mê này thể hình cực kỳ gầy ốm nàng cũng hoài nghi hắn có phải là dinh dưỡng không đủ trong thời gian dài tướng mạo bình thường không có chỗ nào đặc biệt nhưng điều duy nhất làm vi duy cảm thấy bất ngờ là gã đàn ông này cho dù là hôn mê trên tay vẫn nắm chặt một thanh gậy gỗ ừm không phải gậy gỗ xem rõ ràng vi duy lúc này mới phát hiện cây gậy gỗ này lại là một cây mâu gỗ võ thuật gia chẳng lẽ hắn là một võ thuật gia nhưng võ thuật gia có thân thể g ầ y yếu thế này nghĩ chắc cũng không có ích bao nhiêu lắc đầu vi duy không khỏi vì suy nghĩ lung tung của mình mà cảm thấy buồn cười đôi môi đỏ hồng ôn nhuận nhẹ nhàng cười với thể chất tệ thế này của hắn chỉ sợ phải vài ngày mới có thể tỉnh lại v i d u có chút xuất thần mục thương trong miệng gã đàn ông trên mặt đất đó lẩm bẩm hàm hồ không rõ giọng nói yếu ớt lôi kéo sự chú ý của v i d u trở lại dùng tay sờ chắn hắn lông mày xinh đẹp của nàng lại một lần nữa n h í u lại hắn đang bị sốt cao thật sự chưa từng thấy qua người có thể chất yếu ớt như vậy v i d u có chút không biết làm sao coi thường nhìn gã đàn ông đang bị sốt cao nói lảm nhảm trên mặt đất này nhưng vẫn mau chóng lại cho hắn uống thuốc g i a o động dưới chân truyền tới nói cho nàng biết phi thuyền đã cất cánh rồi người này nên làm thế nào đây cánh tay trắng nón nả không tì vết sờ cái cằm chân bóng vì du chăm chú nhìn gã đàn ông đang ở trong trạng thái hôn mê trên đất này giao cho thuyền trưởng hình như đây là phương án tốt nhất nhưng không biết tại sao nàng cực kỳ không muốn nhìn thấy thuyền trưởng mỗi lần gặp phải ánh mắt nóng bỏng của hắn trong lòng nàng đều không thoải mái chữa trị cho hắn trước đã vi du nói thầm với mình hơn nữa thể chất đối phương yếu ớt như vậy chỉ cần mình chú ý chút chắc không có nguy hiểm gã đàn ông trên đất đó vẫn đang hôn mê chốc chốc lại nói làm nhảm chán vẫn đang sốt cao diệp t r u n g bệnh lần này nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của vi du nhiều trước giờ diệp t r u n g đều ở trong một loại áp lực cao hắn không giờ phút nào không bảo trì sự cảnh giác cực cao từ sau khi hắn rời khỏi hành tinh giác hắn vẫn luôn ở trong loại trạng thái này vô luận hắn bền bỉ thế nào có lanh k h ố c thế nào hắn cũng vẫn là một con người mặc dù thân thể cường hạn vô bì nhưng lần này đột nhiên chịu cực lạnh mà dẫn tới sự khó chịu giống như ở trên cái đập lớn đảo một có lỗ cái ngòi nổ xem ra nhỏ vô cùng này dẫn tới một chuỗi phản ứng dây chuyền áp lực trường kỳ về mặt tinh thần trong khoảnh khắc này cuối cùng đã sụp đổ đã là ngày thứ năm rồi s ố t cao của gã đàn ông đó đã lui rồi nhưng vẫn ở trong trạng thái hôn mê vẫn chưa tỉnh lại nếu không phải vi du xác định chắc chắn gã đàn ông trước mắt này vì khí lạnh xâm nhập mà bị bệnh n à n g p h ỏ n g chừng cũng sẽ nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của mình hắn hiện giờ vui mừng trong đám thuyền viên không có người yếu ớt như thế này nếu không chỉ nói mình mỗi ngày phải cẩn thận từng ly ở bên cạnh hắn nửa bước không dám rời người thế này có gì khác với phế vật chứ chính trong lúc này tiếng gõ cửa vang lên vị du đang giúp diệp trùng kiểm tra bị dọa một cái vội vàng luống cuống tay c h â n nhét gã đàn ông trên đất xuống gầm giường cũng không biết gã đàn ông này thế nào ngay cả trong hôn mê vẫn nắm chặt cứng cây màu gô đó vi du từng có ý lấy cây mâu gô đó xuống nhưng mặc kệ nàng nỗ lực thế nào cũng không sao lấy cây mâu gô đó xuống từ trên tay hắn gậy gỗ đang chết trong lòng vi du liều mạ nguyền rủa cây gậy gỗ làm sao cũng bỏ xuống vết mồ hôi trên trên hơi hiện ra nếu như bị người khác phát hiện trong phòng mình lại giấu người chỉ sợ nếu như người này còn là một người đàn ông vi du đột nhiên phát hiện mình không có báo cáo việc này với thuyền trưởng ngay tại chỗ là một quyết định ngu ngốc đến thế nào điều này làm mình lâm vào thế bị động vô cùng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa quay đầu nhìn gầm giường cái nữa cảm thấy nhìn không ra bất cứ đầu mối nào lúc này mới thở phào đối diện gương hít sâu vài cái bình phục tâm tình khẩn trương thân tình trên mặt lại khôi phục sự l ấ m liệt không thể xâm phạm lúc bình thường vì du mở cửa không ngoài ý liệu người gõ cửa là thuyền trưởng có việc gì vì du lạnh giọng hỏi thuyền trưởng con tàu rất trẻ năm nay hai mươi chín tuổi theo lý mà nói chức vụ quan trọng thế này không tới l ư ợ t một người trẻ tuổi như vậy đảm nhận nhưng chính là một người trẻ tuổi như vậy áp bức tất cả đối thủ cạnh tranh của hắn lúc đó cuối cùng lấy được chức vụ này còn tất cả những người bại dưới tay hắn không ai không tâm phục khẩu phục tên hắn là luân chiết dịch hắn không chỉ là cao thủ nổi tiếng trong đám trẻ trong luân lạc tộc điều quan trọng nhất là đầu góc hắn bình tĩnh phong cách làm việc đ a biến hơn nữa trước giờ không câu n ệ quy tắc nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt này vi du lại không khỏi dâng lên một tia ác cảm nàng biết thuyền trưởng là người tình trong ngộng của rất nhiều hộ sĩ xinh đẹp ở trên tàu mỗi ngày chỉ cần vừa hết thời gian làm việc bên cạnh hắn thường vây lấy rất nhiều phụ nữ trên mặt luân chiết dịch trước sau đều treo nụ cười như có như không ánh mắt sâu thẳm giống như ngôi sao trong trời đêm đôi mắt này cũng được vô số phụ nữ gọi là mắt điện nhưng chính đôi mắt này mỗi khi vi du bị nhìn trong lòng thường là không thể kiềm chế mà dâng lên một luồng hơi lạnh không tên đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân tại sao nàng không thể tiếp nhận hắn luân chiết dịch tựa vào cửa hắn đã sớm quen với sự lạnh nhạt của vi du trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ mê người bây giờ chính là thời gian nghỉ ngơi ta đang không có việc gì liền tới tìm bác sĩ của chúng ta đi uống chút gì đó thế nào tiếp đó lộ ra dáng vẻ thân bí nhỏ giọng nói nghe a mạc nói hắn lần này kiếm được một ít thanh d i ữ hương trần tẩm cơ hội khó có a cùng đi thử đi thanh d i ữ hương trần tẩm vì dù sau khi nghe được trong lòng không khỏi g i a o động phần nào là một bác sĩ nàng tự nhiên biết thanh dữ hương trần tẩm trừ mùi vị cực ngon da đối với làm đẹp cũng nổi tiếng hiệu quả kỳ diệu nhưng loại hàng cao cấp này trước giờ sản xuất ít ỏi trên thị trường hoàn toàn m u a không được mỗi người phụ nữ đối với làm đẹp thường có sự cố chấp không thể ngăn cản cho dù là vi du cũng không ngoại lệ nhưng không biết tại sao trong đầu nàng đột nhiên hiện lên gã đàn ông vẫn còn đang hôn mê đó sức mê hoặc của thanh dữ hương trần tẩm lập tức yếu đi vài phần khi nàng đang chuẩn bị mở miệng từ chối vừa đúng lúc nhìn thấy luân chiết dịch hơi lộ ra dáng vẻ có chút n g h i hoặc n g h i ê n g mặt giống như đang lắng nghe cái gì trong lòng nàng lập tức nhảy lột cột chương 395, sự lanh khóc dưới lớp ngụy trang ai đang ở trong luân chiết dịch trầm giọng hỏi anh đang nói nhảm gì đó vi du cố gắng làm mình bảo trì chấn định nhưng sự kinh hoàng trong mắt nàng vẫn bán đứng nàng luân chiết dịch đ ố n g lách người tiến vào hắn vừa rồi nghe thấy cực kỳ rõ ràng bên trong có tiếng hô hấp của con người là cao thủ có tiếng trong lớp trẻ trong luân lạc tộc hắn cực kỳ tự tin đối với thính lực của mình trong phòng không có m ộ t a i nhưng biểu tình kinh hoảng vi du hơi lộ ra bị hắn thu vào trong mắt trong lòng hắn càng thêm khẳng định bên trong có nội tình sau khi đứng vững hắn mang tất cả sự chú ý đều đặt trên đôi thai lập tức tiếng hô hấp nhẹ nhàng từ dưới gầm giường truyền tới hừ trong tiếng hư lạnh này của hắn tràn đầy ý lạnh không ngờ mục tiêu của mình lại cũng có người dám tới cướp trong lòng hắn không khỏi dâng lên đôi chút tức giận việc luân c h í c h dịch theo đuổi vi du tuy không công khai nhưng ở trên tàu cũng hầu như mọi người đều biết cũng chính vì như vậy người còn lại vạn vạn lần không dám động tới vi du thật quá to gan đừng tránh nữa đi ra đây luân c h í c h dịch hướng về phía gầm giường nói mặt hắn trầm như nước ánh mắt sâu thẳm ngày thường lúc này lại lộ ra khí lạnh thấm sâu vào cốt thủy dám cướp phụ nữ với mình lựa giận không tên trong lòng luân trích dịch bỗng dâng lên điều làm hắn tức giận nhất là ý muốn bảo vệ tên này của vi du mình bình thường đối tốt với nàng ta thế nào nhưng nàng ta không thèm để ý bây giờ lại bảo vệ một người khác như vậy làm sao nói hắn không nổi máu ghen dưới gầm giường không có chút động tính nào luân c h ế t dịch mang theo sự trào phúng sâu sắc thế nào không dám đi ra gặp mặt người sao ta lại muốn xem xem người dám cướp phụ nữ với ta là ai vốn dĩ ở một bên hoảng sợ l u n g túng vi du nghe thấy lời này mặt đ ỗ n g đỏ lên lớn giọng nói xin anh nói năng chú ý chút luân chiết dịch không để ý kháng nghị của vi du đôi mắt nhìn chằm chằm gầm giường dưới gầm giường vẫn không có động tĩnh luân chiết dịch cuối cùng kiềm nén không nổi co ngheo nhìn xuống gầm giường quả nhiên là một người đàn ông luân chiết dịch thiếu chút nữa thì nổi điên vi du lại giấu một người đàn ông ở trong phòng của mình sự thật này đâm trích luân chiết dịch thật sâu sắc người đàn ông kiêu ngạo này ở trong giây phút này chịu đả kích sâu sắc cũng chính vì nguyên nhân này hắn ngược lại không chú ý rằng gã đàn ông dưới gầm giường này đang ở trong trạng thái hôn mê luân chiết dịch đ ố n g kéo diệp trùng dưới gầm giường ra động tác cực kỳ thô bạo anh làm cái gì nhìn thấy luân chiết dịch đối xử thô bạo như vậy với một người bệnh vi du nhịn không được lớn tiếng kháng nghị luân chiết dịch lúc này mới nhìn rõ người này lại không hề là thuyền viên trên tàu hơn nữa đối phương đang ở trong trạng thái hôn mê ý hắn nhịn không nổi kêu lên kinh ngạc một tiếng lập tức trầm giọng hỏi hắn là ai không biết tuy cực kỳ căm ghét luân chiết dịch nhưng đắn đo tới hắn vẫn có thân phận thuyền trưởng ví d u vẫn trả lời thành thật không biết trên mặt luân chiết dịch mang theo chút ý trào phúng không biết cô lại giấu hắn dưới gầm giường của mình ví d u không biết làm sao giải thích ta cũng không biết hắn làm sao tiến vào phi thuyền hắn bị khí lạnh xâm nhập nên hôn mê ha ha bị khí lạnh xâm nhập mà hôn mê luân chiết dịch nghe thấy lời vi du liền mần ra lập tức ha hả cười lớn một phế vật thế này Cô luân ạ i i g ấ ở dưới ư i gầm g chiết n g n như bà bối. Người n g bà ì h tinh khu ư ờ n g của tự dịch không không đàn trâm đất này xác thực không khác gì phế vật, nhưng nghe thấy lời trọng nói một phế vật thế này không có sự giúp đỡ của cô làm sao có thể lẻn vào phi thuyền không ngờ đường đường bác sĩ vi du của chúng ta lại thích một gã giống phế vật thế này chật chật không ngờ a nghe thấy luân chiết dịch cứ một câu một tên phế vật hơn nữa lại gộp chung mình với gã đàn ông trên đất này tính khí của vi du cũng bước lên mong anh tôn trọng chút ta thích người đàn ông thế nào không có quan hệ với anh nhìn thấy luân chiết dịch đã có chút điên cuồng vi du cảm thấy có chút nguy hiểm nàng đã quyết định nhiệm vụ lần này một khi hoàn thành nàng sẽ xin điều đi khỏi con tàu vũ trụ này luân chiết dịch giận quá h o a cười ha ha là việc không liên quan đến ta là việc không liên quan đến ta tiếng cười điên cuồng của hắn lập tức thu lại ngữ liệu trở nên ưu ám bác sĩ cô đừng quên bất cứ người nào không trải qua thủ tục thỏa đáng mỗi người trên tàu đều có quyền giết tại chỗ mà bác sĩ cô h ì h ì lén dấu nhân viên bất minh hơn nữa dính líu đến việc giúp đỡ phần tử nguy hiểm ừ n đúng rồi phế vật thế này đương nhiên không coi như là phần tử nguy hiểm anh mặt vi du trắng bệnh nàng hiện giờ có nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch nàng biết rất rõ tố cáo của đối phương nghiêm trọng tới cỡ nào chỉ cần luân chiết dịch báo lên trên việc này thứ chờ đợi nàng sẽ là vận mệnh cực kỳ bi thảm thế nào luân chiết dịch đ ú n g mày đi tới trước mặt vi du ngả ngớn dùng tay n â n gương mặt xinh đẹp nhưng không có chút huyết sắc nào của vi du ta nói không đúng sao chỉ sợ tới lúc đó không chỉ là cô ngay cả cha mẹ cô ngay cả cha mẹ cô huynh đệ tỉ mội của cô cũng sẽ bị liên lụy bọn họ không chỉ sẽ chịu thẩm tra nghiêm khắc tiền đồ của bọn họ sẽ đen tối vĩnh viễn mất đi cơ hội thăng tiến bọn họ sẽ chịu sự cười chê và coi thường của mọi người mà mọi thứ này đều là bởi vì cô bác sĩ xinh đẹp của ta gỡ bỏ lớp ngụy trang ngày thường lời của luân chiết dịch vô tình mà tàn khốc giống như một cái trọng chủ y mỗi một câu nói giống như đánh lên trái tim của vi du một cách tàn nhẫn huyết s á c trên mặt nàng cũng theo mỗi câu nói của luân chiết dịch mà chút hết từng chút một cảm nhận sự mềm mại m ị n m à n g của cái c ầ m vi du nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của người phụ nữ mà mình mơ tưởng trong lòng luân chiết dịch dâng lên sự sung sướng vô bì con mồi theo đuổi đã lâu cuối cùng rơi vào trong lưới của mình trong mắt hắn l ó e lên một sự đắc ý lánh khóc mà điên cuồng hắn biết người phụ nữ trước mắt vô luận thế nào cũng chạy không thoát lòng bàn tay của mình bắt đầu từ hôm nay nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về mình hắn nhịn không được mà đắc ý cười như điên trong lòng nhưng hắn không hề có ý định cứ thế này mà bỏ qua cho nàng Nghĩ chắc cô đã nghĩ thông、rồi. Đúng à, một phế vật thế này người nhà mình, tương gì chắc phế thế ích chứ? cô có người nhà của mình, Cô có tương lai tốt đẹp của cô có đã một phế vật rồi. à, l a của i đối với cô mà nói không có chút giá trị nào, giết hắn đi thôi. tốt Một vật thế chút trị đẹp phế cô có mình. mà này không nào, hắn Vô l u ậ n chiết ô dùng c c á gì, g chỉ cần cô giết hắn, việc này coi như chưa chết này từng Luân việc coi xảy ra. Luân chết dịch nhẹ nhàng u ố t ve cái cằm mềm m i ệ n g của vi du giọng nói dịu dàng mang theo sự lánh k h ố c vô tận không mặt không sắc máu vi du chống lại theo bản năng nàng là một bác sĩ học làm sao cứu người kêu nàng chính tay giết chết một người một người bệnh đang hôn mê nàng thế nào cũng không ra tay được cảm nhận được sự run rẩy của thân thể xinh đẹp trong tay nắm bắt được sự tranh đấu kịch liệt trong lòng vi du khoe miệng l u ô n chết dịch hiện lên ý cười lạnh lẽo không sao đây là một việc cực kỳ đơn giản hắn hiện giờ đang hôn mê cô giết chết hắn hắn sẽ không cảm thấy chút đau khổ hơn nữa cô chỉ cần giết hắn ta bảo đảm sẽ không nhắc việc này với người khác cô cũng tự do trong lời của luân chiết dịch mang theo sự mê hoặc vô bì thân thể vi du run dậy càng thêm dữ dội luân chiết dịch cũng không nói gì yên lặng thưởng thức kiệt tác của mình vi du tuyệt vọng nhắm mắt lại giết hắn đi luân chiết dịch chậm rãi mà rõ ràng thốt ra ba chữ này vi du nhịn không được lại run một cái、Bụt. một tiếng trầm muộn vang lên không chút dấu hiệu nào sườn luân chiết dịch đau đớn cả người giống như bị một cái trọng chủ y đánh trúng thân thể bay lên không tiếp đó len ken một tiếng nặng nghề đập lên tường sau đó mềm vặt trượt xuống vi du đang nhắm mắt chỉ cảm thấy cánh tay đang nắm cẳng mình đó đột nhiên vung qua một bên nàng không kiềm chế được mở mắt ra thứ nhìn thấy chỉ là một cặp mắt lạnh lùng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của vi du diệp trung thử hoạt động tứ chi một chút vô luận là ai hôn mê nhiều ngày như vậy trên người ít nhiều có chút không thoải mái đối thoại vừa rồi của hai người diệp trung nghe thấy rõ ràng diệp trung tự nhiên có thể đoán được đại khái chuyện gì xảy ra là cô đã cứu ta diệp t r u n g hỏi giọng nói hắn khàn khàn khô khan vi duy ngây ngốc nhìn diệp t r u n g đầu hóc nàng đã hoàn toàn đoàn mạch trước mặt biến cố đột n h ư n à y nàng đã có chút mê muội rồi rất mau xác định rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể nào lấy được tin tức có ích nào từ vi du diệp t r u n g liền mang sự chú ý đặt trên gã đàn ông vẫn luôn xối r i ụ c cô gái này giết hắn thứ mà một cú vừa rồi hắn dùng là phần đuôi của m â u gỗ nhưng sức lực lại cực nặng chỉ sợ xương sần đối phương gãy không chỉ một cây đi t ớ i trước mặt luân chiết dịch ngã trên mặt đất ở trong góc tường luân chiết dịch đã hôn mê diệp trùng ra tay không bị thương thì là trọng thương lần này hắn không muốn giết chết luân chiết dịch mới không hạ sát thủ nhưng thế này cũng đủ cho hắn chịu rồi hắn không có thân thể cường hãn đó của diệp trùng a hoàn hôn lại từ trong lê ngô vi du lúc này mới phản ứng lại nhịn không được thất thanh kêu lên diệp trùng nhíu mày liếc nhìn hắn vi du vội vàng b ụ n cái miệng anh đào nhỏ của mình trong cặp mắt giống như sao trời lại là sự kinh ngạc và tò mò nhiều đến không hết còn mang theo vài phần hoảng sợ vài phần ngỡ ngàng một người yếu ớt thế này lại lợi hại như vậy quá làm người ta bất ngờ rồi diệp trung thu lại ánh mắt của mình đối phương tốt xấu cũng có khả năng là ân nhân cứu mạng hắn hắn vẫn phải giữ vài phần k h á c h khí ánh mắt lại rơi trên người luân chiết dịch trên đất diệp trung bắt đầu thực hiện kiểm tra hắn vì du chỉ thấy gã đàn ông yếu ớt này thủ pháp mau lẹ mang từng món trên người luân chiết dịch lấy xuống nàng rất hoài nghi cái tên xem ra thực lực tệ hại cùng cực này rất có khả năng là một tội phạm quen cướp bóc tất cả những thứ trên người luân chiết dịch đáng thương trừ một cái quần lót toàn bộ diệp trùng đều lột xuống hết dưới s ư ờ n luân chiết dịch lõm xuống một khoảng sương s ư ờ n rõ ràng lõm vào trong từ ánh mắt chuyên nghiệp của vi du tự nhiên có thể nhìn ra sương s ư ờ n của luân chiết dịch gây ít nhất ba cây hơn nữa rất có khả năng sương gãy thành từng mảnh vụn một cú này của diệp trùng suýt nữa mang luân chiết dịch triệt để phế đi t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu phế vật nguy hiểm ánh mắt vi du nhìn về phía luân chiết dịch đang hôn mê không tránh khỏi mang theo vài phần đáng thương và đồng tình nhưng rất rõ ràng diệp t r ú n g sẽ không có bất cứ sự đồng tình nào chính là gã trên đất này vừa rồi hay còn không ngừng x ố i r i ụ c cô gái đó giết chết mình nhưng diệp t r ú n g vẫn không hy vọng tên trên đấy này toi ờ i nếu như thế cũng là một việc rất phiền phức diệp t r ú n g thò tay ấ n một cái vào chỗ lom dưới xương s ư ờ n luân chiết dịch vi du đứng một bên nhìn không khỏi giật mí mắt một cái luân chiết dịch lập tức đau đớn tỉnh lại nhịn không được hét thảm một tiếng nếu như không muốn chết ngậm miệng lại giọng nói lạnh lùng của diệp trùng giống như hơi lạnh trong gió thu lập tức làm luân chiết dịch hiểu được hoàn cảnh của mình h o à n g sợ nhìn thiếu niên trông có vẻ yếu ớt trước mắt này mặt luân chiết dịch sáng quét cơn đau dữ dội dưới sừng nói cho hắn biết sức mạnh vừa rồi của vị thiếu niên này đáng sợ đến bực nào điều buồn cười là mình lại còn cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một phế vật hắn rất thành thật lựa chọn ngậm miệng hắn vẫn không muốn chết nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đối phương hắn không hề cho rằng đối phương có gì kiềng kỵ đối với việc giết chết mình thiếu niên này là ai người trong tộc chưa từng nghe trong tộc có cao thủ thế này à? tuy thực lực bản thân luân chiết dịch không tới mức độ đó nhưng ánh mắt của hắn vẫn cực kỳ độc đáo ngươi là thuyền trưởng của con tàu vũ trụ này diệp chúng hỏi luân chiết dịch vội vàng gật đầu đúng hắn rất biết thời vụ biết tính mạng của mình hoàn toàn nắm trên tay đối phương sức mạnh của hai bên hoàn toàn không tương xứng thân thủ cao siêu của đối phương đã tới mức kinh thế hai tục trong hoàn cảnh đóng kín giống như vậy một mình hắn hoàn toàn có năng lực giết chết toàn bộ người của cả con tàu vũ trụ nhưng hắn tin đối phương nhất định không điên cuồng bệnh hoạn như vậy từ ánh mắt đối phương có thể nhìn ra thiếu niên này có sự bình b ĩ n h vượt xa người thường người thế này phần lớn đều cực kỳ đáng sợ bọn họ thường có thể tính toán chính xác các loại nhân tố bọn họ sẽ không vì tâm tình mà phạm sai lầm nói thật loại bình tĩnh này cũng chính là mục tiêu luân chiết dịch vẫn luôn theo đuổi đáng tiếc hắn biết so với thiếu niên này hắn còn kém xa nếu như hắn giết mọi người trên tàu vậy hắn cũng chỉ có ở trong vũ trụ mênh ngông l u ô n c h ế t dịch tin đối phương sẽ không ngay cả điều này cũng nhìn không thấy cho nên mọi thứ hắn làm hiện giờ chính là phối hợp với đối phương chỉ có như vậy hắn mới có thể bảo đảm an toàn của mình với mức lớn nhất cho dù quyền quyết định cuối cùng không hề ở trên tay mình mục tiêu bay tới là chỗ nào vấn đề này rất quan trọng cũng là vấn đề diệp trùng quan tâm nhất hành tinh quang hoa luân chiết dịch thành thật trả lời hành tinh quang hoa diệp trung không khỏi hơi nhữ mày lộ ra chút vẻ suy tư hành tinh quang hoa cái tên này nghe có chút q u e n h a i mình hình như từng nghe qua ở đâu đó nhưng nhất thời lại n g h ĩ không ra nhưng trí nhớ của hắn trước giờ cực tốt hắn rất mau liền nhớ ra đã nghe qua ở đâu trong con c h i m quản phong tử cho hắn quản phong tử từng nói với hắn nếu như hắn học xong tất cả chương trình thì đi tới quê nhà nàng ta một chuyến Quê Quản Quang Quang Quang Quản Quang nguyệt Luân Trung Luân Luân đầu, Thiên Thiên Thiên nhà Phong chính nơi ngũ lĩnh thành hành tinh quang hoa. Chỉ là không biết hành tinh quang hoa luôn dịch nói và hành tinh quang hoa mà Phong、Tử、nói có phải là cùng một hành tinh. Hành tinh thành thành Thành mịn, hắn lắp đầu, tôi cũng không phố Chủ, Hoa. Chỉ Hoa Chiết Dịch Hoa phải Hoa phải phố phố Chủ? hỏi Chiết Dịch. phố Chủ. Chiết là là là và mà là là là của của có có có ra ra Diệp gọi gọi Tử một biết Tử một một tôi biết. lộ lắp mở dạ Dịch vẻ thời gian mỗi lần dừng lại ở hành tinh quang hoa của chúng tôi đều rất ngắn nếu như ngài muốn đi địa phương nào đó của hành tinh quang hoa chỉ cần sau khi tới hành tinh quang hoa tôi có thể thay ngài tìm một người dân bản địa làm hướng dẫn vi du nhìn luân chiết dịch hiện giờ cảm thấy rất bất ngờ giống như vừa rồi mình nằm ở vậy luân chiết dịch bình tĩnh lý trí và vừa rồi hoàn toàn giống như hai người sự lanh khóc và điên cuồng làm người ta hoảng sợ đó tìm không thấy chút dấu vết nào trên người hắn còn cần mấy ngày diệp t r u n g lại mở miệng lần nữa nghe thấy ngữ âm của đối phương trở nên hòa hoãn luân chiết dịch biết cái mạng nhỏ của mình đã an toàn hơn nhiều giọng nói càng thêm cung kính hành trình còn cần hai mươi ngày diệp t r u n g không khỏi tính toán trong lòng đúng lúc này nghe thấy luân chiết dịch hỏi xin hỏi tôi có thể xử lý vết thương một chút không diệp t r u n g ngược lại đối với người này không khỏi có vài phần thay đổi cách nhìn gật đầu ra dấu đồng ý luân chiết dịch quay về phía vi du thân tình thản nhiên chân thành bác sĩ vi du vẫn phải phiền cô rồi không biết tại sao nhìn thấy luân chiết dịch thế này chỗ sâu nhất trong đáy lòng vi du không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh từ bên ngoài mà xem vị thiếu niên đó vẫn luôn mặt lạnh ánh mắt nhìn người ta cũng lạnh leo vô bì nhưng vi du lại cảm thấy hắn an toàn hơn luân chiết dịch trông có vẻ nho nhã lễ độ rất nhiều xin ngài yên tâm ta sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa vào lúc này luân chiết dịch vẫn có thể cực kỳ tự nhiên cười nói chỉ là nụ cười này của hắn làm động tới vết thương dưới s ư ờ n g ư ơ n g mặt lập tức có chút nhăn nhó vi du sợ sệt đi tới trước mặt luân chiết Dịch sự việc xảy ra hôm nay quả thật quá nhiều nàng chỉ là một bác sĩ nào từng trải qua tình cảnh thế này trong lòng đã loạn thành một mớ bong bong sự l a o luyện trong ngày thường đã sớm không cánh mà bay nàng hiện giờ giống như một tiểu cô nương bị khiếp sợ luân chiết dịch cười nhẹ nhàng bác sĩ vi du xin đừng sợ hãi ta sẽ không gây thương hại cho cô hơn nữa ta hiện giờ cũng không có bất cứ năng lực làm thương hại cho cô vi du lúc này mới cẩn thận sấn tới trước người luân chiết dịch mọi thứ trên người luân chiết dịch gần như đã bị diệp t r u n g lột xuống diệp t r u n g làm vậy chỉ vì đề phòng vắn nhất cũng là vì cắt đứt bất cứ khả năng liên hệ với người khác nào của luân chiết dịch có lẽ là vì bước vào lĩnh vực chuyên nghiệp của mình sự hoảng sợ của vi du rất mau liền biến mất nàng tập trung kiểm tra vết thương của luân chiết dịch sức mạnh thật khủng bố trong lòng vi du đang kiểm tra chấn động vô bì chỉ nhìn từ vẻ ngoài rất khó tưởng tượng đây lại là do một người cây gậy gây ra chỉ sợ bị cái chủ y sắt vung vẩy đánh chúng vào chính diện cũng sẽ không thảm hơn thế này tổng cộng gây ba cái xương sườn trong đó cái bị đánh chúng chính diện gây nát thành mảnh vụn hai cái còn lại cũng gây thành mấy đoạn vi du cũng hoài nghi mấy cái xương xung quanh ba cái xương sườn này rất có khả năng cũng xuất hiện vết nứt nhưng điều đó cần thiết bị chuyên nghiệp để kiểm tra may mà thuốc men trong phòng vi du thật sự không thiếu hơn nữa động tác của vi du cũng cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng nhưng cho dù như vậy luân chiết dịch đau tới mức sắc mặt trắng bệnh mồ hôi như mưa lâu lâu lại phát ra vài tiếng hừ hừ chầm mượn rất mau vi du làm xong mọi thứ luân chiết dịch lúc này cũng sắp hư t h o á t rồi nhưng hắn vẫn giữ được sự chấn định của mình không tự giác giúp luân chiết dịch xử lý xong vết thương vi du theo bản năng tránh sau l ư n g diệp trùng động tác này của vi du cũng kêu diệp trùng đang suy nghĩ vấn đề tỉnh lại ta đã hôn mê mấy ngày năm ngày vi du trả lời theo bản năng diệp trùng nhìn c h ầ m chằm vi du là cô đã cứu ta đây là lần thứ hai hắn hỏi vấn đề này ừ m vi du ừ một tiếng nhỏ đến mức khó nghe rõ diệp trung xoay mặt nhìn luân chiết dịch luân chiết dịch tuy trên người đau đớn vô bỉ nhưng chú ý của hắn toàn bộ đặt trên người diệp t r u n g sát cơ lóe lên rồi mất trong mắt diệp t r u n g hắn nhìn thấy rõ rành rành trong lòng phát lạnh chẳng lẽ đối phương muốn giết mình nhưng hắn là người thông minh rất mau liền nghĩ biết được sát cơ trong mắt diệp t r u n g từ đâu mà tới cuộc nói chuyện lúc trước của hai người diệp trùng nghe rõ rành rành cô gái trước mắt này đã cứu tính mạng của mình vậy thì giết luân chiết dịch sẽ có thể giải quyết triệt để nguy cơ của nàng chỉ là một khi như vậy mình sẽ để lại dấu vết luân lạc tộc có thể sẽ không t r a ra mình nhưng nếu như diệp ra biết vậy nhất định sẽ t r a ra mình đây mới là điều diệp trùng không muốn biết diệp trùng đang nghĩ cái gì luân chiết dịch vội vàng thề xin ngài yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không gây thêm bất cứ uy hiếp nào đối với tiểu thư vi du tôi lấy tên của bà nội tôi t h ề khối đá lớn nhất trong lòng vi du cuối cùng đã bỏ xuống ở tinh khu tự do lấy tên bà nội thề là không cho phép làm trái cũng không có ai lại làm trái nhưng diệp trùng trước giờ không tin thề thốt gì đó hắn tin thực lực hơn hắn quyết định dùng phương thức của mình nhớ tới lúc ở hành tinh lam hải thương từng dạy hắn một chiêu uy hiếp có lẽ lúc này có thể dùng được điều bất đồng là lúc đó thương đã biết mọi tình huống của đối phương gia đình người sống ở chỗ nào có mấy người bọn họ là ai diệp trung hỏi một loạt vấn đề trên mặt của luân chiết dịch đã không còn chút huyết sắt nào hắn biết diệp trung có ý gì nhưng hắn lại không dám nói b ậ y mỗi khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh tới mức đáng sợ của đối phương trong lòng hắn liền phát run diệp trung hỏi cực kỳ chi tiết do không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở phương diện này diệp trung chỉ có thể căn cứ theo hiểu biết của mình mà hỏi tất cả tin tức như tên tuổi địa chỉ của người thân luân chiết dịch đều chút ra như chút đ ầ u dưới sự bức cung của diệp trung chút nữa thì ngay cả hắn mấy tuổi không thể ra giường cũng nói ra xác định lại mình không có bỏ sót diệp trùng lại cho hai người đối chất mang toàn bộ tin tức mà luân chiết dịch vừa nói giữ nguyên không đổi nói lại một lượn luân chiết dịch không còn cách nào giữ được sự chấn định tự nhiên ánh mắt nhìn về phía diệp trùng giống như nhìn thấy ma quỷ ta sẽ xác nhận lời nói lạnh nhạt của diệp trùng đánh tan chút may mắn cuối cùng trong lòng luân chiết dịch hắn hiện giờ không khỏi t h ầ m chúc mừng mình vừa rồi không hề nói giả trong mấy tin tức này có rất nhiều thuyền viên nếu biết chương í n h phát là xuất phát từ s ba trăm chín mươi bảy nan đề hành trình hai mươi ngày không hề coi là dài đối với người đã quen du hành trong vũ trụ như diệp trùng mà nói chỉ có thể coi như trò con nít chỉ là con tàu vũ trụ này quả thật quá cổ xưa lạc hậu rất nhiều chỗ làm hắn có chút không thích đứng mấy ngày này hắn đều ở trong phòng của vi du không rời nửa bước thuyền viên khác trên tàu đều vẫn mê mội như ở trong trống không hề biết trên tàu còn có một cao thủ khủng bố ở xung quanh bọn họ đương nhiên điều này không tách rời sự phối hợp của luân chiết dịch thời gian làm việc mấy ngày này của luân chiết dịch co lại tới mức lớn nhất thuyền viên khác chỉ thấy hắn thường chạy tới phòng của vi du xem ra quan hệ giữa thuyền trưởng và vi du tiến triển mau chóng a suy đoán thế này tự nhiên là có vài người vui mừng vài người buồn bã rồi nhưng cũng có không ít người rất ngạc nhiên thuyền trưởng trước giờ tình tế thế nào lại vì tình yêu mà ngay cả công việc cũng lười biếng chứ đây không phải là phong cách của hắn nhưng ngược lại cũng không có ai vì vậy mà bất mãn tuyến đường này bọn họ đã đi qua rất nhiều lần cực kỳ an toàn công tác của bọn họ cũng cực kỳ thoải mái chứ cẩn thận né tránh nham thạch có khả năng xuất hiện trong vũ trụ mấy thứ khác ngược lại không có cái gì đáng để lo lắng luân chiết dịch rất thành thật không dám dở bất cứ trò gì mỗi lần khi hắn đối mặt ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ đó của đối phương bất cứ mánh khỏe gì trong lòng hắn đều tan thành mây khói trong n g á y mắt trước mặt thực lực tuyệt đối hắn không hề có bao nhiêu không gian xoay trở cao thủ siêu cấp thế này vô luận đặt ở đâu đều làm người ta sợ hãi càng hướng chi trực tiếp đối mặt hắn quả thật nghĩ không rõ một cao thủ thế này mình tại sao lại một chút ấn tượng cũng không có tất cả cao thủ trong đầu đều không phù hợp với hình tượng của vị thiếu niên trước mắt này người trẻ thế này mà thân thủ lại cao như vậy e rằng chỉ có cao thủ la thập của tông hội nhưng la thập hắn từng gặp hoàn toàn bất đồng với khí chất tướng mạo của người trước mắt này nhưng mấy thứ này đều không quan trọng điều quan trọng là cái mạng nhỏ của mình phi thuyền cuối cùng bình ổn đáp xuống hành tinh quang hoa tất cả thuyền viên không khỏi đồng thanh hoan hô sau khi dỡ xong toàn bộ hàng hóa bọn họ có được thời gian ba ngày hoạt động tự do đám thuyền viên rất h ứ n g c h í tụ năm tụ ba đi vui chơi ba người luân chiết dịch vi du và diệp t r ù n g xuống tàu cuối cùng cô có yêu cầu gì nhìn vi du diệp t r u n g bình tĩnh hỏi chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta là thù lao cô cứu ta một mạng vẻ mặt vi du vừa kính vừa sợ cung kính nói tôi không có yêu cầu gì khác chỉ là hy vọng người nhà ta có thể bình bình an an mấy ngày này nàng đã biết thiếu niên xem ra yếu đuối vô bỉ trước mắt này có sức mạnh tới bực nào ừ n yêu cầu này không hề quá đáng ánh mắt diệp t r u n g lại rơi trên người luân chiết dịch luân chiết dịch không khỏi lại phát tê ra đầu một trận nuốt nó diệp trung lấy từ túi đeo hông ra một viên thuốc màu đỏ hắn không hề xác định phương sách trước đó của mình có thể có hiệu quả hay không kinh nghiệm của hắn ở phương diện này quả thật ít tới mức đáng thương hắn cảm thấy tất yếu phải dùng biện pháp càng đáng tin hơn nhận lấy viên thuốc tay luân chiết dịch không khỏi hơi run nhưng hắn cũng biết mình không có bất cứ chỗ nào để phản kháng rất dứt khoát nuốt xuống cô qua đây diệp trung ngoắc tay với vi du vi du vội vàng đi tới bên cạnh diệp t r u n g diệp t r u n g túi người nói nhẹ vài câu bên thai vi du trái tim l u ô n chiết dịch giống như đ e o theo thùng nước hỗn loạn bất an hắn đương nhiên sẽ không cho rằng viên thuốc này chỉ là một viên kẹo hắn gần như có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì quả nhiên diệp trung nói với hắn thứ người vừa uống là một loại thuốc độc mạng tính nó không hề gây chết người nhưng cần dùng thuốc giải đúng giờ ta đã nói công thức cho nàng ta nàng ta cứ mỗi nửa năm sẽ cung cấp cho ngươi một lần thuốc giải khi ta trở lại hành tinh thoát một lần sau sẽ viếng thăm hai vị nếu như nàng ta xảy ra vấn đề gì một tộc các người sẽ gánh chịu sự phẫn nộ của ta mỹ mắt luân chiết dịch giật một cái vội vàng nói không dám câu cuối cùng của diệp t r ù n g nghe ra vâu nghi là sự uy hiếp trắng trợn nhưng bản thân hắn lại biết đây chẳng qua chỉ là mở mắt nói nhảm mà thôi trở lại hành tinh thoát mục ai biết là năm nào tháng nào chứ không ai hiểu rõ hơn hắn vận mạng phiêu bạt của mình nhưng xuất phát từ sự uy hiếp đối với luân chiết dịch hắn vẫn cứ nói hắn tin rằng dưới hai loại uy hiếp xác suất luân chiết dịch vẫn dám làm ra hành động bất lợi đối với vi du là cực kỳ nhỏ vi du cũng cực kỳ vừa ý với điều này cuộc đời sau này của mình lũ ám a mặt luân chiết dịch s á m xịt lại không biết làm sao hai vị tạm biệt thân hình diệp t r u n g biến mất như quỷ mị lại một lần nữa làm cho sắc mặt luân chiết dịch biến đổi diệp t r u n g không hề tiến vào thành phố gần nhất này mà điều khiển n g u y ệ t phục vương bay mấy trăm km mới đáp xuống một thành phố khác gần đó trong bóng tối n g u y ệ t phục vương yên l ặ n g đáp xuống một khu hoang dã ngoài thành phố tám mươi km trên màn hình hiển thị xung quanh ba mươi km không có một ai diệp trùng cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy hắn dự định ngày hôm sau mới tiến vào thành phố này trong bóng đêm một người cô đơn lầm lũi ngồi nơi hoang dã diệp trùng lúc này cô tịch nói không ra lời cười khổ một tiếng đối với sự cô độc thế này hắn đã sớm quen rồi nhưng cho dù là vậy mỗi khi tới giờ phút này trong lòng hắn đều có chút dị dạng nhưng mấy thứ tâm tình này rất mau liền bị hắn đẻ xuống hầu hết thời gian hắn đều quen dùng suy nghĩ lý trí để thay thế thương cảm chẳng lẽ lần bị bệnh này làm thần kinh mình cũng trở nên yếu ớt sao trong lòng tự chế rêu hai câu diệp trung rất mau liền quăng vấn đề này đi hay là nghĩ một vài vấn đề thực tế hơn đi nhưng hắn rất mau phát hiện tương lai giống như một mớ bí ẩn mù mờ chưa biết hắn không có được bất cứ tin tức có ích nào vô luận là tìm kiếm mục thương hay là tìm kiếm núi băng hắn đều không có chút manh mối nào hắn thậm chí ngay cả làm sao trở về thiên hà hà việt cũng không biết còn năm thiên hà lớn vậy thì càng đừng nghĩ tới mình trước tiên sống cho tốt đã đây là mục tiêu duy nhất hiện giờ hắn có thể vạch ra với lại có khả năng thực hiện cũng là sự việc hắn hiện giờ phải làm hắn không biết diệp ra tại sao phải đối phó thế này với hắn nhưng hắn tuyệt không thể cho phép người khác điều khiển vận mệnh của mình cho dù là diệp ra cho dù diệp ra rất có khả năng có quan hệ dây mơ dễ má với hắn vận mệnh của mình vĩnh viễn chỉ có thể chính mình nắm lấy bóc ra từng chút một tuy tương lai vẫn mù mờ không rõ nhưng diệp trùng đã cực kỳ rõ ràng điều mình phải làm trước mắt rất đơn giản chính là phải ứng phó đội ngũ diệp da có thể xuất hiện bất cứ lúc nào chiến đấu vì vận mệnh của mình nhưng điều diệp trùng không nghĩ tới là diệp da lúc này cũng đối mặt với nan đề thật ra nan đề này không hề chỉ là nan đề của một nhà diệp da ba đại thế gia đều đang đau đầu trong thư phòng của gia chủ diệp da toàn bộ mấy thành viên gia tộc chủ yếu nhất đều ở đây diệp cư hành diệp quảng hành hiển nhiên cũng trong số đó chỉ là thần tình trên mặt mỗi người đều ngưng trọng vô bì nghĩ chắc là tình huống mọi người đều đã biết rồi mấy lời dư thừa khắc cũng không cần nói nhiều lần này triệu tập mọi người tới là để thảo luận vấn đề từng phái lực lượng tới hát giác gia chủ hiện giờ của diệp gia nhìn quanh nói thẳng trực tiếp vào vấn đề từ lúc bắt đầu xây dựng hát giác diệp gia chưa từng phái lực lượng chiến đấu quy mô lớn tới không chỉ là diệp gia hai đại thế gia còn lại cũng như vậy mọi người đều tuân thủ giao ước ngầm này tăng phái lực lực chiến đấu quy mô tới năm thiên hà lớn chính là việc trước giờ chưa từng có hơn nữa điều quan trọng nhất là điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bố trí chiến lược trong thời gian khá dài từ nay về sau của diệp g i a có ảnh hưởng không thể đo lường tới tương lai của diệp g i a cho nên gia chủ đối với vấn đề này cũng thận trọng vô cùng hắc g i á c vẫn không trả rõ nguyên nhân sao một người trong đó mở miệng hỏi gia chủ lắc đầu không có bọn họ ở trong này đã hao tổn kha khá lực lượng nhưng vẫn không thu được gì n a m thiên hà lớn vẫn luôn là trọng điểm chiến lược của chúng ta dứt khoát không thể buông bỏ được câu này của gia chủ cũng tương đương xác định một tư tưởng chính vô luận thế nào không thể buông bỏ n a m thiên hà lớn nhưng không có ai có bất cứ ý kiến gì với điều này địa vị chiến lược của n a m thiên hà lớn ở rất nhiều năm trước đã định vậy rồi sớm bền chắc không thể phá vỡ trong lòng mọi người mọi người đều yên lặng đối mặt vấn đề hóc đúa này ai cũng không biết làm sao mở miệng việc rút và điều lực lượng chiến đấu này xem ra không hề là một việc rất lớn thật ra liên đới lại cực kỳ rộng thiên hà hà việt có thể nói trải qua nhiều năm kinh doanh như vậy gần như mỗi hành tinh thậm chí mỗi thành thị thế lực các phương diện đều đạt tới một sự cân bằng vi diệu mặc kệ rút và điều nhân thủ từ chỗ nào đều tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới sự cân bằng c h ỗ đó vấn đề không chỉ như vậy một số thế gia lấy thạch r a đứng đầu tình huống gần đây khá căng lúc này nếu cân bằng bị phá vỡ thì sẽ tạo nên ảnh hưởng gì mọi người đều biết rõ trong lòng chỉ sợ thiên hà hà việt sắp lâm vào trong sự hôn luận mới đối với ba đại thế gia mà nói ổn định mới là điều bọn họ muốn nhất sự hôn luận của thiên hà hà việt đối với bọn họ không có bất cứ chỗ tốt nào trái lại lực lượng của bọn họ ngược lại sẽ bị tiêu hao lượng lớn trong loại hôn luận này đây là điều bọn họ không muốn nhìn thấy nhất hay là ra lệnh diệp nhân trở về một người trong đó kiến nghị diệp cư hành lắc đầu phản bác nói diệp nhân trở về cũng không có tạo được tác dụng lớn điều chúng ta cần hiện giờ là một lực lượng chiến đấu có quy mô sư sĩ chúng ta hiện giờ có thể rút và điều chỉ có khoảng mười lăm ngàn trừ gia chủ diệp cư hành mọi người còn lại không ai không thở gấp một hơi khí lạnh mười lăm ngàn sư sĩ đây tuyệt đối là một lực lượng chiến đấu cường đại nhưng nhìn ý tứ của gia chủ loại lực lượng mức độ này vẫn không đủ chẳng lẽ nguy cơ của năm thiên hà lớn thật sự đã tới mức độ gây gắt như vậy sao chương ba trăm chín mươi tám bội chế diệp t r u n g không hề biết ba đại thế g i a như diệp ra sức đầu m ẹ chán thế nào nhưng cho dù biết chỉ sợ cũng vô dụng ngưu lược của hắn vẫn chưa tới trình độ có thể lợi dụng việc này để mang lại cho mình chỗ tốt hơn nếu như là thường đó lại là chuyện khác chính vào lúc vừa rồi hắn đã cứu một thái ấp khách thành thật tuổi tác của vị thái ấp khách này khoảng ba mươi vẻ mặt chất phác không chỉ lúc này toàn thân đều là bùn đất chính là vừa rồi hắn vì hái một cây bình dĩ thảo không cẩn thận k é vào trong vũng lầy tình hình cấp bách hét lớn cứu mạng vũng lầy cách không xa diệp trùng nghe thấy tiếng kêu cứu diệp trùng đã cứu vị thái ấp khách này ra cái gọi là thái ấp khách chính là người chuyên môn hái cây cối ở ngoài hoang dã theo ghi chép trong con chịp của quản phong tử sự phân chia nhân viên chuyên nghiệp điều b ồ i của hệ thống này tỉ mỉ không hề thua kém hệ thống điều b ồ i của năm thiên hà lớn diệp trùng không ngờ mình lại gặp được một thái ấp khách t r i ệ u ứng cảm kích nói với diệp trùng lần này may có tiên sinh a nếu như không phải ngài tôi đã xong đời rồi dùng sức xoa xoa tay nhưng phát hiện trên tay mình toàn là bùn triệu ứng mặt bỏ bừng kìm nén cả nửa ngày mới ấp búng nói có thể mời ngài tới nhà tôi ngồi chơi không nhà triệu ứng rất nhỏ có thể nói là đơn sơ vợ hắn không hề coi là xinh đẹp nhưng làm người rất nhiệt tình sau khi biết được người ở trước mắt này đã cứu chồng mình đối với diệp trùng càng thêm nhiệt tình vô cùng con gái hắn chỉ có bảy tám tuổi rõ ràng là sợ người lạ tránh ở sau l ư n g bố cẩn thận thò cái đầu nhỏ ra con mắt nhỏ láo liên tò mò đánh giá người xa lạ này cha lâm hoa thi ước ô、oh、mai toàn bộ thứ tốt nhất trong nhà này được vợ chồng triệu ứng lấy ra chiêu đãi diệp trùng vợ chồng phúc hậu bình thường đứa trẻ sợ người lạ nhưng lại tò mò gia đình phổ thông vô cùng này lại mang tới cho diệp trùng sự ấm áp chưa từng có hắn nghĩ tới cha nghĩ tới mục thương nghĩ tới tiền ra ra nếu như là người cực kỳ quen thuộc với diệp trùng thì sẽ phát hiện đường nét phần mặt lạnh lùng cứng rắn ngày thường của diệp trùng lại trở nên nhu hòa thêm vài phần sau bữa cơm triệu ứng liền tán gâu với diệp trùng nhưng rất rõ ràng diệp trùng đối với loại phương thức giao lưu bằng lời này cực kỳ không quen trên cơ bản đều là triệu ứng nói diệp trùng nghe triệu ứng bình thường thành thật khó mà gặp được một người càng giống khúc gỗ càng trầm mặc hơn hắn lời hôm nay hắn nói còn nhiều hơn lời hắn nói mười ngày lúc trước từ trong lời kể của triệu ứng diệp trùng đã hiểu được sự khó khăn của cuộc sống và sự chua cay của một thái ấp khách bình thường hắn có thể nghe ra trong lời nói bình đạm mà hơi gượng gạo của triệu ứng hàm chứa tình cảm sâu lắng triệu ứng mỗi ngày đều phải ra ngoài hái cây cối mà vợ của hắn lại phải tiến hành một vài gia công t h u đơn giản đối với mấy thứ cây cối hái về này nguồn thu nhập của bọn họ chủ yếu dựa vào bán những t h ứ nguyên liệu chẳng qua chỉ trải qua gia công đơn giản này hai vợ chồng đều không có học qua điều bồi thật sự hoàn toàn là tự mày mò cho nên giá cả trao đổi cũng bị ép rất thấp hai người mỗi ngày đều phải cố gắng làm việc nếu không ngay cả con gái cũng nuôi không nổi cha nó mau tới đây bình dĩ thảo này làm sao xử lý đây vợ triệu ứng quay qua hỏi triệu ứng lúc này mới bông nhớ tới hôm nay may mắn không tệ hái được một cây bình dĩ thảo nhưng hắn lập tức cũng chỉ có c u ộ hứng ngồi trở xuống không biết làm sao nói thôi đi ta cũng không biết ngày mai cứ bán đi em bận trước anh nói chuyện với tiên sinh đợi lát n ữ a qua quay mặt lại triệu ứng có chút đau xót nói ai ngày mai chỉ có bán rẻ thôi vẫn không biết có thể bán được không diệp t r u n g nghe hiểu ý của triệu ứng bình dĩ thảo cần phải tiến hành bồi chế trong năm giờ sau khi hái xuống nếu không hiệu quả ít nhất giảm một nửa đi qua xem xem diệp t r u n g nhẹ nhàng nói bản thân lại đứng dậy trước triệu ứng n ứ a người lập tức có chút hoảng hốt chúng ta cứ ngồi ở đây đi bên trọng lộn xộn lắm nhưng khi hắn đang nói diệp t r u n g đã bước vào phòng trọng triệu ứng chỉ đành vội vàng đi theo trong phòng trong khói bay mù mịt tràn ngập một m ù i vị khó ngửi đây là kết quả rất nhiều mùi vị tỏa ra khi bồi luyện cây cối trộn lẫn với nhau diệp trung không khỏi nhữ mày từ góc độ chuyên nghiệp mà nói thế này cực kỳ không an toàn thứ chiếu vào trong tầm mắt hắn là mấy món công cụ bồi chế cực kỳ nguyên thủy vợ triệu ứng đầu đầy mồ hôi đang tiến hành gia công thô cây cối ở một bên đối diện nắm bắt hỏa hầu không tốt thủ pháp có sai sót thứ tự cũng có lỗi diệp trung không khỏi lắc đầu nhẹ nhẹ trong lòng chẳng trách cây cối bọn họ bồi luyện bán không được giá tốt trên thị trường nguyên liệu điều bồi chế thành thế này ở ý nghĩa nào đó chỉ có thể coi như t à n thứ phẩm khi vợ triệu ứng nhìn thấy diệp trùng rõ ràng hơi ngớ người vội vàng đứng dậy tay xoa tập rể xấu hổ nói ngài tại sao vào trong này trong này quá lộn xộn chính ngay lúc này triệu ứng cũng bước vào diệp trùng không nói gì mà đi thẳng tới trước dụng cụ bồi chế trong ánh mắt kinh ngạc của vợ chồng triệu ứng hắn mang toàn bộ tất cả những thư t r ả o bồi chế chút vào trong hồ phế thải tay còn lại lại thò ra mang bình dĩ thảo tới đây trong căn phòng tràn ngập khói một thiếu niên dáng vẻ tập trung đứng đối diện trào bồi chế ở bên cạnh hắn một cặp vợ chồng mặt đầy tôn kính mở to mắt chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ nhoi l ử a phải dùng lửa hơi xanh hai tay dùng sức phải cân bằng không được dùng nước trình tự bồi chế nó là từ thấp tới cao từ gốc tới lá gốc hơi cháy vàng thân cây biến thành màu tím nhạt lá khi s ấ y khô phải dùng bàn trải nhỏ dấp nước sạch trải qua lại ba lần mỗi lần phải khô rồi mới trải tiếp khi cây bình dĩ thảo đã b ổ i chế xong này đặt trước mặt vợ chồng triệu ứng triệu ứng kìm không được kích động run dày với phẩm chất của cây bình dĩ thảo này tuyệt đối có thể bán được giá tốt tâm thần của người thành thật như triệu ứng không hề ở trên cây bình dĩ thảo có thể bán được giá cao này mà là nghiền đi ngầm lại trong đầu mỗi một chi tiết diệp trùng vừa nói hắn biết chính là dựa vào cái này cuộc sống bọn họ về sau sẽ không cần lo nữa nhìn thấy dáng vẻ suy tư của triệu ứng diệp trùng biết ngay là hắn đã hiểu ý của mình bụp bụp một tiết triệu ứng lôi vợ quỳ xuống mặt đầy cảm kích dùng sức dập đầu ba cái hán tử thật thà này chỉ có thể dùng một loại phương thức đơn sơ nhất thế này để cảm tạ thiếu niên mang lại cho bọn họ cơ hội đổi đời không tồi không tồi hỏa hầu rất tốt chất lượng cây bình dĩ thảo này rất không tồi ta nói này triệu ứng cái này không giống trình độ của ngươi a lao t r ư ơ n g đầu phụ trách thu mua ngẩng đầu nhìn triệu ứng lập tức ánh mắt rơi trên người diệp trùng ở bên cạnh trình độ của triệu ứng không ai rõ hơn lão mấy thứ hàng gia công giống lúc trước đó của hắn cả thành hoàn toàn không có ai mua triệu ứng cười ngây ngô vài tiếng không nói gì lao trương đầu thấy vậy cũng không khỏi cười được rồi phỏng chứng ông trời thấy ngươi cực khổ cả nửa đời ban phúc cho ngươi cây bình dĩ thảo này ta bỏ ra năm mươi cây bạch giang ngân ngươi xem thế nào triệu ứng ra sức gật đầu món tiền này đủ cho nhà bọn họ dùng một khoảng lâu nhìn thấy dáng vẻ kích động của triệu ứng lao trương đầu không khỏi lại bật cười lấy ra năm mươi cây bạch giang ngân nhưng sự chú ý của lão trương đầu quá nửa đặt trên người thiếu niên cùng tới với triệu ứng nhưng trước sâu trầm mặc không nói thần s ắ c không đổi triệu ứng cẩn thận nhận lấy năm mươi cây bạch gia ngân sau đó càng cẩn thận hơn bỏ vào trong túi bỏ sát vào người ông ơi ông biết thành phố thiên trục đi làm sao không triệu ứng hỏi lão trương đầu hắn hỏi vì diệp trùng thành phố thiên trục ánh mắt lao trương đầu không khỏi lại rơi trên người diệp trùng trầm mặc không nói ở bên cạnh không nhanh không chầm nói thế nào triệu ứng à n g ư ơ i muốn đi thành phố thiên trục sao thành phố thiên trục rất xa đó không phải không phải triệu ứng vốn thành thật vội lắc đầu nói là người bạn này của con muốn đi nhưng y không biết đường con liền hỏi ông ông thấy nhiều biết rộng nhất định biết lao trương đầu trầm ngâm nói thành phố thiên trục lúc ta còn trẻ cũng có đi qua nhưng chỗ đó cách đây rất xa cụ thể đi thế nào ta cũng không nói rõ trong chốc lát được vậy ông có bản đồ không diệp t r u n g mở miệng hỏi chỉ cần có bản đồ với hắn mà nói đi thành phố thiên trục quả thật là một việc cực kỳ đơn giản với tốc độ của n g u y ệ t phúc vương hắn muốn lúc nào đi thì lúc đó đi tới lui chỉ sợ cũng không cần một giờ bản đồ lao t r ư ơ n g đầu kinh ngạc nhìn thiếu niên nhưng lập tức lắc đầu không có thời đại này ai có bản đồ mà không thu lấy như một báu vợt nghe nói triệu ứng không khỏi có vẻ lo lắng ngược lại diệp trùng thần sắc như thường không nóng không nội người trẻ tuổi này thật trầm tĩnh lao trương đầu không khỏi thầm khen trong lòng nhưng lão lập tức nói nhưng mà nè trong hãng vừa may có thương đội muốn đi thành phố thiên trục ta có thể giúp ngươi hỏi xem có thể dẫn các người cùng đi không loại việc giống thế này lao trương đầu thường làm thương đội có hộ vệ người đông an toàn rất nhiều người đều muốn nhập bọn cùng đi hơi trầm ngâm một lát diệp trùng liền mở miệng vậy thì cực khổ cho ông rồi lao trương đầu đi vào không lâu sau dẫn diệp trùng và triệu ứng vào dẫn bọn họ tới trước mặt một người trung niên với cái nhìn của triệu ứng người trung niên này không giận tự uy quần áo hoa lệ vô bỉ vừa nhìn liền biết là một nhân vật lớn nhưng trong mắt diệp trùng sắc mặt đối phương hư nhược làn da nháo nhoẹn ngoài mạnh trong khô điển hình quần áo q u a trói mắt không thuận lợi cho tứ chi hành động đây là dư đội trưởng lao trương đầu giới thiệu với hai người khoe miệng người trung niên để hai t r ò m d â u hơi cong lên xương gò má rất cao hốc mắt sâu h o m chỉ đứng ở đó liền nhịn không được mà ngáp hai cái là ai muốn đi thành phố thiên trục dư đội trưởng lười biếng mở miệng ta trả lời ngắn gọn mang theo vài phần lạnh lẽo vang lên trên không cơn buồn ngủ của dư đội trưởng lập tức tan thành mây khói hắn không khỏi đánh giá diệp trùng cặp mắt hơi híp lộ ra vài phần tinh minh Ừm, cậu trai trẻ đi thành phố thiên trục làm gì chương ba trăm chín mươi chín cao thủ bất minh tìm người trả lời của diệp trùng vẫn đơn giản như trước Ừm! cặp mắt nửa nhắm của dư đội trưởng đánh giá trên giới thể hình gầy yếu của diệp trùng một lượn nhận lời ngược lại cực kỳ vui vẻ được trong lòng hắn đang suy nghĩ thiếu niên này đi thành phố thiên trục tìm người trong này có chút đáng chú ý đây người đi thành phố thiên trục thông thường mà nói không phải bãi sư cầu học thì là thường buôn giống bọn họ như thế này thành phố thiên trục hắn tới tới lui lui đã đi qua rất nhiều lần hắn hiểu sâu sắc một điểm nhưng phạm là người có thể đứng vững ở thành phố thiên trục vậy đều không phải là người thường thành phố thiên t r ụ là nơi nào đó chính là kinh đô đ i ề u bồi thật sự gần như khoảng ba phần đ i ề u bồi sư trên cả thế giới đều tập trung ở nơi không hề xem là lớn đó nói không chừng thuận tiện mang theo tên này cũng có thể làm quen người của thành phố thiên trục đó là một con buôn không có ai hiểu rõ hơn hẳn giá trị khổng lồ hàm chứa trong này tuy xác suất này không hề lớn nhưng trước mặt khoản đầu tư ít tới mức gần như có thể bỏ qua không kể tới này đây vô nghi là một vụ buôn bán khá thỏa đáng thương nhân tinh minh này gần như trong khoảnh khắc liền nắm được trọng điểm trong đó rồi đưa ra quyết định chính xác tự phụ suy nghĩ chu toàn dư đội trưởng cười ha h a thương đội ba ngày sau xuất phát hai ngày nữa ngươi cần phải tới trước ta sẽ sắp xếp đội cho ngươi đội nghe tôi từ này diệp trùng khá kinh ngạc quả nhiên là gà mờ từ đội trưởng lòng như gương sáng nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút nào mà cực kỳ kiên nhẫn giải thích do lộ trình xa xôi vì sự an toàn của mọi người còn là sự quản lý trên đường chúng ta cần phải mang mọi người chia thành đội khác nhau hai ngày còn lại diệp t r u n g liền ở lại nhà triệu ứng đối với hán tử chất p h á p này diệp t r u n g khá có hào cảm hắn lại truyền thụ vài loại phương pháp bồi chế cây cối bồi chế cây cối gần như là khóa trình cơ bản phải học tập của mỗi một điệu bồi sư nhưng phương pháp cụ thể cũng vì trường phái bất đồng mà khác nhau đặc biệt là dính l i ễ u tới một vài cây cối đặc biệt loại khác biệt này càng thêm rõ ràng đối với mấy bồi chế sư chuyên nghiệp đó yêu cầu đối với các phương diện như hỏa hầu càng thêm hà khắc nguyên liệu bọn họ bồi chế ra cũng rất được hoan n g h ê n giá cả cũng cao hơn nguyên liệu thông thường trên thị trường rất nhiều tinh thâm không cách nào so sánh được với mấy bồi chế sư chuyên nghiệp đó nhưng sở học của diệp t r u n g bác tạp vô cùng ngay cả phương pháp bồi chế cũng như vậy mấy kỹ thuật này không hề đủ cho diệp t r u n g trở thành một bồi chế sư chuyên nghiệp nhưng truyền thụ cho triệu ứng mấy loại kiếm cơm duy trì cuộc sống vẫn dư sức đi tới trước cửa h a n g buôn diệp t r u n g đứng lại bình tĩnh nói các người trở về đi vợ chồng triệu ứng dẫn theo con gái tiễn diệp trùng tới trước cửa hang b u ô n trong dáng vẻ của triệu ứng có chút không nỡ ngài lên đường cẩn thận vợ triệu ứng mang lương khô mà mình đã chuẩn bị tới tận tay diệp trùng cảm kích nói ngài là người tốt thần linh nhất định sẽ bảo vệ ngài hôm qua tôi đã dẫn a san cầu nguyện thần linh ngài nhất định sẽ bình bình an an diệp trùng gật đầu nhận lấy lương khô không nói gì xoay người đi vào hang b u ô n hắn không thích nói quá nhiều khi ly biệt trong hãng buôn náo nhiệt tới tận trời một cảnh tượng bận tối vui đồ đạc đều đã chuẩn bị xong chưa ta nói cho các người biết chuyến này đường xa a nhưng ngàn vạn lần không thể xảy ra sơ sót gì bao tải cỡ chung mang thêm vài cái còn nữa chất hút tẩm đều đừng quên bỏ vào mỗi bao tải dư đội trưởng đứng trong sân h ã n g buôn chống n ạ n h lớn tiếng thét lớn chỉ huy mọi người dư đội trưởng hai ngày trước vẫn là dáng vẻ xem ra tựu i sắc quá độ hôm nay lại tinh thần phân chấn như r ồ n g như hổ nhìn thấy diệp t r u n g đã tới hãn vội gọi ai ra tiểu h u n h đệ tới rồi đồ đạc đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ đã sớm có ý kết giao dư đội trưởng nhiệt tình như lửa diệp t r u n g gật đầu trả lời xong rồi chính ngay lúc này trong sân đi vào một đám lớn người gần như là bản năng diệp t r u n g dịch chuyển bước chân lùi ra sau mấy bước làm người ta khó mà phát giác phản ứng của dư đội trưởng không chậm hơn diệp t r u n g chỉ là một đằng là lùi một đằng là tiến dư đội trưởng n ặ n n ụ cười chạy tới trước một gương mặt g i à n u a nịnh nọt trộn lẫn vào nhau giống như đ ó a hoa cúc già nở ra ai ra trời của ta đây là cơn gió nào thổi ngài tới đây mời ngài và o mau mau mời vào dư đội trưởng bình thường không coi ai ra gì từ khi mấy người này tới eo liền con gặp lại chưa từng thẳng lên đứng đầu đám người này là một ông lão râu tóc bạc p h ơ ông lão này khoảng bảy mươi mắt mi hiền tử nhưng cho dù tùy tiện đứng ở đó cũng tự có uy nghiêm của bậc bề trên đám người hầu bên cạnh càng túi thấp đầu chỉ cần là người trong thành phố này có ai không biết thành chủ của thành này chứ nhưng sự chú ý của diệp trùng lại không ở trên người ông lão này mà rơi trên mấy người sau lưng lão dường như cảm ứng được ánh mắt của diệp trùng mấy gã đàn ông đông quay mặt qua nhìn về phía diệp trùng ánh mắt sắc bén như kiếm chịu kích thích đồng tử diệp trùng đông co lại chân phải nhẹ nhàng bước một bước sang bên cạnh thân thể trong nháy mắt liền ở trong trạng thái hơi căng thẳng đây hoàn toàn là phản ứng tự động sau khi bị uy hiếp của diệp trùng trước khi hắn vẫn chưa có suy nghĩ thì đã hoàn thành mọi thứ này rất lâu rất lâu rồi hắn đều không có gặp được người làm hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm thế này ngay cả diệp la cũng không sao làm hắn cảm thấy nguy hiểm thế này năm người năm cao thủ nguy hiểm diệp trùng nhiễm mắt trái tim đập r ồ n r ậ p ở một địa phương nhỏ thế này lại có thể gặp được năm cao thủ lợi hại như vậy điều quan trọng nhất là năm người này phảng phất như dạ thu muốn chọn người nuốt chừng bất cứ lúc nào ánh mắt nhìn người khác đều tràn đầy bạo ngược chính trong khoảnh khắc diệp trung động năm người đó cũng động bước đi đổi vị trí ánh mắt năm người đồng thời thu lại cùng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp t r u n g mà người đứng trước nhất khó chịu nhất thân thể hơi nghiêng tới trước làm ra vẻ muốn bộc phát người mặc đồ vải màu xanh bên cạnh năm người đó người trung niên để bộ d â u dê nhìn thấy cử động của đồng bạn không khỏi n g ứ người nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại sắc mặt không khỏi biến đổi nhưng động tác của sáu người này không hề làm ai chú ý động tác của bọn họ không chỉ có biên độ cực nhỏ hơn nữa yên ắng không tiếng động đầu óc diệp trùng mau chóng vận chuyển ánh mắt bình tĩnh không hề làm ra động tác có địch gì trước năm người này là ai mỗi người bọn họ đều có thực lực cao thủ tông hội ở một nơi không có quan giáp này năm cao thủ thế này tuyệt đối là một lực lượng cực kỳ đáng sợ với lại Diệp t r u nếu g người có thể t nhìn liền nhận vừa ra liền như g n nữa còn là một vị điều bồi năm người này ra tay cùng lúc diệp trung tin rằng mình cho dù có q u a n giáp dưới công thế của năm người này cũng tuyệt không có cơ hội gọi nguyện phục vưng ơ ra thật ra khi hai cao thủ võ thuật thực lực tương đương giao đấu cho dù một bên trong đó có q u a n giáp cũng không cách nào nâng cao chút thắng lợi nào gọi quang giáp ra sau đó chui vào b ù ồ n g lái điều này cần một khoảng thời gian mà tiết tấu chiến đấu giữa võ thuật gia thường có khả năng đạt tới một giây đến mười lần làm sao có thể cho ngươi một khoảng cơ hội sung túc như vậy điều này cũng là tại sao sư sĩ chết dưới tay võ thuật gia ở thiên hà hà việt không biết bao nhiêu bọn họ đều bị võ thuật gia giết chết trước khi chui vào q u a n giáp nhìn thấy diệp trùng bình tĩnh như thường mấy người này cũng rất mau bình tĩnh lại chỉ là ánh mắt nhìn về phía diệp trùng trần đầy thâm ý một màn giao đấu ngầm của diệp trùng và mấy người này chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc búng ngón tay ha ha dư lão đệ à, gần đây làm ăn không tệ á âm thanh của thành chủ sẵn sàng cười ha hả nói thần thái hòa nhã dư đội trưởng được yêu mà sợ vội vàng khiêm tốn nói đây đều là dựa vào hồng phúc của ngài dưới sự lãnh đạo anh minh của ngài ngài xem chỗ này của chúng tôi chỉnh tề ngăn nắp đi đường không nhặt đổ rơi giàu có và đông đúc như thế mấy người làm ăn nhỏ chúng tôi đây mới có đường sống a cơ hội tốt thế này há có thể không nuốt mông ngựa thành chủ cười ha hả nói dư lao đệ ngươi quá khiêm tốn rồi làm ăn của quý thương hang làm rất lớn a ta cũng sớm nghe nói rồi lập tức ngữ khí thay đổi dư lao đệ lần này ta đến nhờ quý thương hãng giúp đỡ a ngài xem lời ngài nói đây không phải là chê cười tôi sao ngài có gì phân phó hoàn toàn không cần tự mình tới phái người nhắn một tiếng thương hãng chúng tôi từ trên xuống dưới tuyệt đối sẽ tận hết dầu đối sôi sẽ sức lực, l ử Ai, Ai ra ngài đã nói thế đừng nói chút việc nhỏ thế này ngài dặn dò một tiếng việc có lớn hơn chúng tôi cũng thay ngài làm không thành vấn đề tuyệt không thành vấn đề vừa nghe chẳng qua chỉ là việc nhỏ như nhấc tay dư đội trưởng vội vàng vỗ ngực đồng ý cực kỳ sảng khoái dư quang nơi khỏe mắt liếc nhìn mấy người sau lưng thành chủ trong lòng suy nghĩ mấy người này rốt cuộc là lai lịch thế nào lại có thể làm cho thành chủ tự mình tới tiễn chắc hẳn tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường mình phải định b ỡ cho tốt thành chủ vừa ý gật đầu lập tức lao nói với mấy người sau lưng vài câu dư đội trưởng tinh minh liền nghe ra đôi chút mùi vị ở trong đó làm xong mọi thứ thành chủ lập tức dẫn hộ vệ rời khỏi hang b u ô n sáu người ở lại quả nhiên chính là sáu người diệp trùng chú ý dư đội trưởng chiêu đãi sáu người này nhiệt tình vô cùng phản ứng không lạnh không nhạt của đối phương càng làm hắn suy đoán mấy người này khẳng định là người đã thấy qua việc lớn hắn cũng trở nên càng thêm nhiệt tình điều diệp trùng xoay sở không kịp là hắn lại xếp cùng một tiểu đội với sáu người này trương bun trăm ngũ nguyệt dạ linh thần bí ạ b e r n i e nhìn ra lai lịch của người này không trong sáu người một gã mặt đen trầm giọng hỏi cơ nhục toàn thân gã mặt đen này c u ầ n c u ộ n giơ tay nhấc chân giống như núi non di động cặp mắt đỏ ké tràn đầy bạo lực giống như muốn chọn người cắn nuốt bất cứ lúc nào nhìn không ra toàn thân gã đàn ông được gọi là ạ b e r n i e này đều phủ trong áo khoác cả gương mặt cũng được bóng của áo khoác che lấp nhưng trong bóng tối nồng đậm tới mức khó mà mở ra này một cặp mắt sáng như sao trời chốc chốc lại l o à i sáng gã mặt đen lại quay sang một người khác giọng ồm ô m hỏi lưu thắng người nhìn ra không lưu thắng bị hỏi vẫn c ụ p mí mắt dáng vẻ chưa tình ngủ giọng nói của hắn cũng đều hề vải không có nói xong hai chữ này hắn giống như đã ngủ rồi đông vị sico các người có phát hiện gì không gã mặt đen có chút không nỡ bỏ cuộc không có đông vị nói chuyện cả người trông giống như một đám hư ảnh nếu như diệp trùng ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện gã tên gọi đông vị này thân thể của hắn trước sau ở trong một loại trạng thái dao động tần số cao giọng nói của hắn cũng phảng phất như vì dao động tần suất cao mà trở nên có chút mơ hồ tạc càn ngươi có phiền hay không sisco có chút mất kiên nhẫn giọng nói ảm đạm giống như mang tất cả sự ngang ngược nén lại thể hình sisco cực kỳ và m ỡ trông giống như một ngọn núi nhỏ thể hình giống như con nghé của tạc càn ở trước mặt hắn cũng giống như con nít vậy một cặp mắt giống như chuông đồng hung quang bán ra làm người ta nhìn mà sợ hãi tất cản cũng không để ý tới sự mất kiên nhẫn của s i c o quay mặt sang người cuối cùng gu t i ngươi thì sao gu t i là thành viên không phải võ thuật gia duy nhất trong sáu người hắn nhún nhún vai bộ râu dê r u n g r u n g nói thật ta tới giờ vẫn không rõ các người vừa rồi tại sao khẩn trương như vậy lần này mọi người đều trầm mặc qua cả mấy phút tất cản mới khoan thai nói người đó rất mạnh a cặp sao trong áo khoác đó của a bợn ý bông sáng lên mà cặp mắt vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh của lưu tháng cuối cùng đã mở ra thân hình đông vị càng thêm mơ hồ sĩ cổ trông có vẻ không để ý nhết mép cười gân xanh trên trán lại đột nhiên rực một cái rất mạnh như nhìn thấy mấy đồng bạn phản ứng như vậy gù tì có chút ngạc nhiên nhưng lúc này đã không có ai để ý tới hắn diệp t r u n g đã rất lâu không có kinh ngạc thế này đây là đám người lợi hại nhất hắn từng gặp được từ trước tới giờ c h ừ điều bồi sư đó thực lực năm người còn lại khẳng định đã đột phá cảnh giới giới giả giới giả vô danh kết bạn mà đi đây là khái niệm gì chứ mấy người này rốt cuộc là làm cái gì đây là nghi hoặc sinh ra từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy mấy người này của diệp trùng nghi hoặc này hiện giờ vẫn luôn đuổi mãi không đi trong đầu hắn đám người này quá nguy hiểm dự cảm của diệp trùng mạnh mẽ vô cùng hắn hiện giờ đang suy nghĩ có nên rút khỏi đội ngũ này không sự tồn tại của đám người này đã gây nguy hiểm cho sự an toàn của hắn cho dù tới giờ hai bên vẫn chưa xảy ra xung đột nhưng diệp t r u n g vẫn nhớ chiến ý mạnh mẽ trong ánh mắt năm người đó nhìn mình diệp t r u n g không hề biết trình độ võ thuật của hành tinh quang hoa thế nào nhưng hắn tin rằng đám người này ở hành tinh quang hoa tuyệt đối là võ thuật gia đình cấp nhất đối với điều bồi sư đó diệp t r u n g vẫn nhìn không ra trình độ của đối phương nhưng có thể đủ thành đồng bạn của năm người này vậy hắn tuyệt sẽ không là một tên đơn giản nếu như diệp la ở đây nhất định sẽ cảm thấy hưng phấn vì gặp được cao thủ thế này bất giác trong đầu diệp trùng đột nhiên hiện ra một suy nghĩ không chút liên quan nhưng ý nghĩ này cũng làm sự khẩn trương trong lòng diệp trùng nhạt đi không ít tỉ mỉ tính toán trong lòng diệp trùng thầm nghĩ cho dù hai bên xảy ra xung đột nếu như mình muốn chạy bọn họ cũng không thấy được khả năng cản được mình đối với tốc độ của mình hắn có đủ tự tin tiểu đội này của diệp trùng tổng cộng có bảy người đãi nộ cực kỳ không tệ dưới sự cố sức kết giao của dư đội trưởng hai bên mau chóng trở nên quen thuộc nhưng trong lòng diệp trùng càng thêm cảnh giác mấy người này có thể cực kỳ tự nhiên k h ô n g chế sự hung hãn trong mắt ngay cả tên to con có thể hình như núi đó thì có thể đủ cười ha hả nói chuyện với dư đội trưởng đủ nói rõ sức k h ô n g chế tự ngã của bọn họ ngược lại là diệp t r ù n g nói chuyện ít nhất dọc đường dư đội trưởng không ngừng nói tới một số phong tục dân tình và một số điều nghe nhìn của mình mọi người đều cảm thấy hứng thú vô cùng các người đều chưa từng tới thành phố thiên trục à? dư đội trưởng hỏi Ừm. chúng tôi lần này cũng là vì mở mang một chút về kinh đô của đ i ề u bồi trong truyền thuyết người nói là đ i ề u bồi sư gủ t ì có bộ râu dê đó vẻ mặt hắn có giống như đang bay bổng đâu đâu ha ha sương hiệu kinh đô đ i ề u bồi của thành phố thiên trục không phải là giả các người đi thì sẽ phát hiện nơi đó hoàn toàn là thiên hạ của đ i ề u bồi sư huynh đệ ngươi đi rồi khẳng định có thể đại triển hùng đồ ở đó dư đội trưởng r ố t mông ngựa một cái tiếp tục nói nơi đó à trên trời rơi xuống một cái bánh trong năm người đụng phải thì có bốn người là đ i ề u bồi sư ngươi nghĩ xem khủng bố biết bao a khi ta đi lần đầu tiên lúc đó đã c h ố cả mắt ra điều bồi sư nơi đó quá không đáng tiền ngươi thường có thể nhìn thấy một vài lão già mặc đồ cực kỳ rách nát mấy lão già này ngươi chỉ cần tốn chút tiền thì có thể thuê lão một ngày nhưng ngươi đừng thấy một lão già như vậy nếu đặt ở chỗ khác đó tuyệt đối là nhân vật cấp bậc đại sư nhưng chính một nhân vật lợi hại như vậy tới thành phố thiên trục rồi vậy thì cũng chẳng là cái gì dư đội trưởng sinh động thổi phồng nói gu ti ở một bên cười nhẹ nhẹ cũng không nói gì mấy người khác cũng nghe rất hứng thú diệp t r u n g thật ra cũng nghe vô cùng nhập thần thành phố thiên trục hắn cũng hoàn toàn không có bất cứ khái niệm gì nhưng đối với địa vị kinh đô đ i ề u bồi của thành phố thiên trục hắn ngược lại không có chất vấn gì có thể sinh ra nhân vật như quản phong tử nơi này nếu như không có chỗ đặc biệt vậy cũng thật sự nói không xong vào lúc họp trợ mỗi tháng vậy thì nhộn nhịp rồi Ở thị r o n g p i ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều nguyên liệu hiếm có, cổ quái. Hi hi, chỉ cần ngươi biết, chỉ cần ngươi ê nguyên n nhìn cần cần tiền, ngươi sẽ không có gì mà không chợ, có có, cổ chỉ chỉ có có được. thể thấy h gì rất t mua mà sẽ trường điệu bồi của thành phố thiên trục chính là nơi tập kết nguyên liệu điệu bồi lớn nhất chúng tôi ở chỗ đó có cửa hàng chuyên môn thương hãng bình thường về cơ bản đừng mong tiến vào đó có thể tiến vào thị trường điệu bồi của thành phố thiên trục đều là hãng b u n lớn hơn nữa hàng bán ra cũng không thể là hàng thông thường thứ bình thường không có gì đặc biệt ngươi hoàn toàn không cần lấy ra trong lời của dư đội trưởng có chút tự hào đột nhiên nghĩ tới gì đó hắn xoay mặt qua hỏi diệp trùng xem trí nhớ của ta này vẫn luôn quên hỏi tiểu huynh đệ muốn đi chỗ nào của thành phố thiên chủ mọi ánh mắt soạt cái đều tập trung lên người diệp trùng ngũ nguyệt dạ lĩnh diệp trùng đối với cái tên này nhớ rất rõ ràng gần như đồng thời sắc mặt toàn bộ mọi người đều không khỏi thay đổi rõ ràng nhất trong đó không ai qua được dư đội trưởng và gù ti ngay cả năm cao thủ t u y ệ t trần đã đột phá giới giả còn lại cũng giống như bị rắn cắn một cái sắc mặt biến đổi chỉnh tề lùi ra sau một bước nhỏ diệp t r u n g nhìn rõ rành rành một màn này trong lòng lại có chút n g h i hoặc trong phản ứng của bọn họ ngũ nguyệt dạ lĩnh là chỗ nào ánh mắt mỗi người nhìn về phía diệp t r u n g đầy quái dị lộ ra mùi vị mà cả diệp t r u n g cũng nói không ra sắc mặt dư đội trưởng trắng bệnh cơ nhục toàn thân đều không nghe điều khiển cứng ngắn như khối đá suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện giờ chính là chỉ muốn cách xa thiếu niên trước mắt này một chút mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc đã thấm ớt sau lưng hắn từ góc độ mấy người t ặ t cản có thể nhìn thấy được sau lưng dư đội trưởng ướt một mảng sắc mặt gù tỉ cũng khó coi đến cực điểm ánh mắt nhìn diệp t r ù n g cũng càng thêm phức tạp có ngưỡng mộ có đ ị c h ý có không hiểu cho hỏi người biết ngũ nguyệt dạ linh đi thế nào không dư đội trưởng muốn nói gì đó nhưng c ổ họng hắn trở nên khô khốc vô cùng đ ằ n g hắng cả nửa ngày âm thanh gì cũng không phát ra hắn không khỏi cuốn quy trời ơi người có thể quan hệ dính líu với ngũ nguyệt dạ lĩnh ngàn vạn lần không thể đắc tội a hắn hiện giờ ý muốn khóc cũng có vốn cho rằng có thể làm quen với người của thành phố thiên chủ kết quả được thưởng lớn lại là người có dính líu với ngũ nguyệt dạ lĩnh nếu như hắn sớm biết thiếu niên trước mắt này có quan hệ dính líu với ngũ nguyệt dạ lĩnh hắn tuyệt đối sẽ coi diệp t r ù n g như thần mà đối đãi loại việc xui xẻo này tại sao lại để mình gặp phải trong lòng hắn đã kêu gào vô số lượn lao t r ư ơ n g đầu dẫn diệp t r ú n g tới càng bị hắn nguyền rủa vô số lần hắn hiện giờ muốn nói người ta đang hỏi mình à nếu như không trả lời vậy thì quá thất lễ rồi nhưng ngàn vạn lần đừng mất mặt vào lúc này ai trong lòng hắn gấp vô cùng nhưng không biết làm sao càng gấp càng phát không ra chút âm thanh nào diệp t r ú n g thấy dư đội trưởng như hóa đá cơ nhục trên mặt đều đã cứng n g ắ c chỉ có mồ hôi t u ô n ra như suối phun mới có thể hiển thị hắn vẫn còn sống diệp chúng không nói gì chỉ yên lặng nhìn dư đội trưởng mồ hôi của dư đội trưởng càng chảy dữ dội thêm vài phần trôi qua cả ba phút dư đội trưởng đột nhiên gào lên như phát điên ta không biết ta cái gì cũng không biết đông nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện dư đội trưởng vui mừng tột độ nhưng rất mau hắn phản ứng lại với những gì mình vừa mới nói ra mặt soạt cái lại một lần nữa trắng bệnh thấy dáng vẻ của dư đội trưởng diệp trung liền biết mình khẳng định là hỏi không ra cái gì liền r ứ t khoát quay mặt đi nhắm mắt suy nghĩ dư đội trưởng thấp t h ỏ g lo lắng cả nửa ngày Thấy t Diệp r ù ngay không khác, không khỏi hề phản bình phần. lĩnh thế thiếu sinh phần phản luôn ứng loạn cùng ổn Ngũ Nguyệt nơi nào? Trùng vẫn lòng cũng nảy ứng gì có cuối cuộc c đập Diệp trái tim rốt tò tò Từ lại vài vài mò mò. là xạ dạ ủ dư trưởng đội xét, t mà u ệ t một thông thường. không phải nơi Ngay là cả năm cao thủ tuyệt đ ỉ n h đó nghe thấy ngũ nguyệt dạ lĩnh thần tình đều rất không tự nhiên thật làm người ta mong đợi a